Hắn đồng dạng bưng chén rượu lên uống một bát. Các hạ tửu lượng giỏi, cùng một chỗ tơi uống như thế nào? Chân diễn cổ giáo thanh niên Mười Diệp Vũ nói. Diệp Vũ cười cười nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ là sợ các ngươi sẽ không nguyện ý. Các hạ nói đùa, mong rằng đến đây cùng uống. Thanh niên nói ra. Diệp Vũ cũng không có đi qua, mà là cười cười, tiếp tục uống rượu của hắn. Chúng ta đại nhân bảo ngươi tới, vậy ngươi liền đến. Có người phẫn nộ quát, ta nếu là không tới đây chứ? Diệp Vũ nói ra, "Tại tòa thành trì này, ta Trương gia vẫn là có mấy phần mặt mũi, nếu như các hạ nhất định phải đánh chúng ta mặt, vậy chúng ta chỉ có thể đánh lại." Thiếu thành chủ cũng bất mãn, nghĩ thầm một trận này rượu nếu là ăn không vui, thánh tử điện hạ sao lại dẫn hắn đi chân diễn cổ giáo. "Thật có lỗi, các ngươi ở trước mặt ta thật không có cái gì mặt mũi." Diệp Vũ đối với Thiếu thành chủ nói ra. Một câu để người ở chỗ này hơi sững sờ, cũng không dám tin tưởng thiếu niên nói ra câu nói này. Hắn đây là ý gì? không đem bọn hắn để vào mắt. Chân Diễn cổ giáo thanh niên cũng nhíu mày, nhìn qua Diệp Vũ trước mặt ba cái không đàn, không biết các hạ có thể hay không cáo tri tục danh. Ngươi hẳn là sẽ không rất muốn biết." Diệp Vũ trả lời đối phương. Thanh niên làm chân diễn cổ giáo thánh tử, tự nhiên cũng rất ngạo khí, bị Diệp Vũ lại nhiều lần như vậy nhỉ mai, hắn hừ lạnh một tiếng nói, nếu như ta nhất định phải biết đâu. Nhất định phải biết." Diệp Vũ cười nhìn đối phương, "Ngươi xác định sao?" Thanh niên không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trên thân khí thế phun trào, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Ai, đã ngươi muốn biết, vậy liền nói cho các ngươi biết thì như thế nào? Chỉ bất quá ngươi đừng hối hận." Diệp Vũ lời nói để người ở chỗ này cười nhạo, một cái tên có cái gì hối hận? Thật coi chính mình là cái gì? Ngươi nếu là biết nói chuyện cùng ngươi người là chân diễn cổ giáo thánh tử, mới có thể chân chính dọa nằm xuống đi. Ta là Diệp Vũ." Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra. Diệp Vũ đám người nghi hoặc, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, lập tức sắc mặt đại biến. Chân diễn cổ giáo thánh tử càng là thần sắc biến đổi lớn, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Diệp Vũ, như thế nào là Diệp Vũ? Thân thể của hắn đều đang run rẩy, Diệp Vũ là nhân vật nào? Được vinh dự chân diễn cổ giáo thánh tử sát thủ, chân diễn cổ giáo thánh tử đều nhanh muốn bị hắn giết tuyệt. Một nhân vật như vậy, chân diễn cổ giáo trên dưới không muốn nhất đụng phải hắn chính là thánh tử. Nhưng bây giờ chính mình lại vẫn cứ đụng lên đi. Hắn đều muốn hung hăng quất chính mình cái tát, tại sao muốn ép hỏi hắn? Diệp Vũ nói ra hắn tục danh, hắn còn có đường sống sao? Hắn nhưng là nói qua muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo lời của thánh tử. Chân diễn cổ giáo thánh tử không chút nghĩ ngợi, thân thể kích xạ, hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống, nổ bắn ra đao tẩu. Một màn này để rất nhiều chú ý đến người đều hai mặt cùng nhau ròm, đặc biệt là tiểu nhị, hắn càng là há to mồm. Hắn không biết Diệp Vũ là ai, nhưng biết thiếu thành chủ là ai. một cái thiếu thành chủ đều muốn nịnh nọt người, thế mà bởi vì đối phương một cái tên sợ đến như vậy. Trốn. Đã ngươi thân là chân diễn cổ giáo thánh tử, biết ta là ai sau còn có thể tiếp tục sống, ta còn có cái gì mặt mũi?" Diệp Vũ trả lời đối phương. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, kiếm mang phá không mà đi, xinh xinh chém tới. Chân diễn cổ giáo thánh tử chỉ muốn bỏ mạng chạy trốn, thế nhưng là bất quá là nửa bước chí cảnh thần thông giả, đối mặt đạo chủng cảnh đại thành tồn tại, hắn như thế nào né tránh mở Một đạo kiếm mang chém tới, sinh sinh chặt đứt hai chân của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, từ hư không ngã xuống khỏi đi, hai cái đùi lăn trên mặt đất động, trên người huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. Bốn phi yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người nhìn ra Diệp Vũ khủng bố. Đương nhiên, không ít người cũng biết Diệp Vũ cái tên này đại biểu cái gì, nhìn xem Diệp Vũ sắc mặt tràn đầy kính sợ. Thiếu thành chủ một đoàn người nhìn xem quẳng xuống đất chân diễn thánh tử, bọn hắn cái gì cũng không dám làm. Như là bị đông cứng một dạng đứng tại chỗ, thân thể phát run nhìn xem Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ không nhanh không chậm cầm chén bên trong uống rượu xong, lúc này mới giẫm chân đi đến chân Diễn Thánh Tử trước mặt, ta nói qua ngươi sẽ hối hận biết đến danh tự, hiện tại có phải hay không hối hận? Chân Diễn Thánh Tử cắn hàm răng, cố nén đau nhức kịch liệt nói, ngươi cũng không có bao rầu tốt sống, Mạc Vô Thương nhất định sẽ giết ngươi. Mạc Vô Thương? Diệp Vũ cười nói, một cái lo trước lo sau người, muốn giết ta sợ là chẳng phải dễ dàng. Thật muốn có thể tùy tiện giết ta, sao lại để cho ta ở ngay trước mặt hắn, giết chân diễn cổ giáo nhiều người như vậy. Một câu để người ở chỗ này đều như có điều suy nghĩ, đúng vậy a, Mạc Vô Thương thật muốn có thể đánh giết Diệp Vũ, sao lại để Diệp Vũ giết nhiều người như vậy? Có phải hay không Mạc Vô Thương e ngại Diệp Vũ, hắn căn bản cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Rất nhiều nhân thần tình cổ quái, hiện tại toàn bộ Đông Thắng thần châu tập tục đều là Mạc Vô Thương cường đại, nhất định có thể chém giết Diệp Vũ, thế nhưng là không phải thật sự như vậy đâu. Mạc Vô Thương mạnh cỡ nào bọn hắn không kiến thức, nhưng là vừa mới Diệp Vũ vừa đến kiếm mang sinh sinh chặt đứt người thanh niên này, cường đại lại là gặp được. Vốn chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút, nhưng không có nghĩ đến ngươi đưa tới cửa, ngược lại để ta không có ý tứ không giết ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn Thánh tử nói ra, Chân Diễn Thánh tử muốn chửi mẹ, tùy tiện đi một chút ngươi liền đến Chân Diễn cổ giáo. Cái này mặc dù là Chân Diễn cổ giáo biên giới cương vực, nhưng dù sao cũng là Chân Diễn cổ giáo. Bên cạnh còn có hay không chân diễn thánh tử a?" Diệp Vũ nhìn xem thanh niên nói ra. Một câu nói kia để chân diễn thánh tử đầu ngoặt về phía một bên, hắn hiểu Diệp Vũ có ý tứ gì. "Không nói a." Diệp Vũ thở dài nói, thổi xuống muốn giết tuyệt các ngươi chân diễn thánh tử châu, nhưng đến bây giờ còn chưa hoàn thành, thật quá thất bại. Nói đến đây, Diệp Vũ trong tay một đạo kiếm mang phun trào mà ra, liền muốn trực tiếp chém chân diễn thánh tử. Mà như vậy thời điểm, một thanh âm vang lên, sư đệ đều thực lực thế này, Còn khi dễ những người này thì có ý nghĩa gì chứ?" Diệp Vũ kiếm mang trong tay tiêu tán, nhìn về hướng một chỗ, gặp Mạc Vô Thương đứng tại trên nóc nhà, chính nhìn xem Diệp Vũ. Tìm sư đệ ngược lại là dễ tìm, còn tưởng rằng sư đệ thật tránh chiến chạy trốn, ngược lại là không nghĩ tới đến chân diễn cổ giáo cương vực bên trong. Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra: "Cứu ta!" "Đại nhân!" Chân Diễn Thánh Tử nhìn thấy Mạc Vô Thương đại hỉ, hưng phấn hô: Mạc Vô Thương quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có phản ứng hắn, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói, sư đệ thật dũng khí, vừa vặn đến đi một chút mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, bằng không cũng không cần tuyển địa phương, trong này đánh nhau một trận thế nào. Mạc Vô Thương lắc lắc đầu nói, ta đã tìm xong địa phương, lần này đến đây, chính là tự mình thông tri sư đệ. Mọi người thấy nóc nhà thanh niên, lúc này làm sao không biết người này chính là Mạc Vô Thương. Người ở chỗ này đều ngừng thở, cũng không dám phát ra âm thanh. Đương nhiên, bọn hắn cũng tò mò, Mạc Vô Thương tuyển địa phương nào, chuẩn bị ở nơi nào quyết đấu. Diệp Vũ cũng híp mắt, nhìn xem Mạc Vô Thương, chờ đợi lấy hắn nói ra lựa chọn chi địa. Chương 641, hắn nói không tính. Sau nửa tháng, cấm kỵ chi địa, Phong Linh Hồ. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương quyết đấu. Tin tức này rất nhanh như cùng phong bạo một dạng quét sạch Đông Thắng thần châu. Rất nhiều người đều líu lưỡi không thôi, nghĩ thầm Mạc Vô Thương điên mất rồi đi. Cấm kỵ chi địa cũng là có thể tùy ý đi vào. Định tại cấm kỵ chi địa quyết đấu, rất có thể quyết đấu không thành, bọn hắn trực tiếp bỏ mình. Cấm kỵ chi địa, đây là có thể rời xa liền rời xa chi địa. Phong linh hồ, cái này tại cấm kỵ chi địa cũng là một chỗ nổi danh địa phương. Nơi này, bảo khí linh binh đều không thể hiện ra nó uy, đồng thời phong linh hồ bên trong không có bất kỳ cái gì linh khí. ở nơi đó, chỉ có dựa vào tự thân lực lượng mới được, từ ngoại giới không cách nào thu lấy lực lượng. Bất luận cái gì không phải tự thân thần nguyên cùng đạo vận, tại chỗ kia đều là bị áp chế. Mạc Vô Thương lựa chọn nơi này, tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. Diệp Vũ Bí Pháp có thể mượn nhờ ngoại giới chi lực đạt tới kim thân cảnh, lại có ngăn cản chân diễn đại thế tứ kiếm thị, Mạc Vô Thương rất hiển nhiên chính là muốn chặt đứt hắn hai loại bí pháp. Chỉ là tại cấm kỵ chi địa quyết đấu, vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy kinh dị. Đương nhiên, tin tức này không ai hoài nghi, bởi vì rất nhiều người thân nghe. Diệp Vũ ngay trước mặt Mạc Vô Thương chém giết Chân Diễn Thánh Tử đầu lâu, cũng bị người lưu truyền sôi sùng sục. Chân Diễn Thánh Tử kẻ hủy diệt xưng hô thế này tại Đông Thắng Thần Châu lan truyền. Đông Thắng Thần Châu đang nghị luận Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đại chiến, đương nhiên rất nhiều người cũng đang chú ý Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương. Chỉ bất quá, hai người này đều không thấy tung tích. Hắn lựa chọn phong linh hồ, đây là đang kiêng kỵ người bí thuật cùng kiếm trận. Bất quá cũng bình thường, kiếm trận của ngươi tại Đông Thắng Thần Châu, gần như vô địch. Tuyết Môn lúc này nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Tiểu thư, Phong Linh Hồ là địa phương nào?" Đường Mộng Nhi hỏi Tuyết Môn, "Phong Linh Hồ là một chỗ cấm kỵ chi địa, trong này ngoại giới hết thảy đều sẽ bị phong, chỗ kia cũng không có chút nào thiên địa linh khí. Nói cách khác, trong đó kiếm trận của các ngươi dùng không đến, các loại thánh binh các loại cũng không dùng đến." "Diệp Vũ ngươi có thể mượn bí thuật thôn phệ kim thân cảnh tinh hoa đạt?" tới kim thân cảnh, nhưng tại bên trong lại không có khả năng, có đặc thù pháp tắc hạn chế, không phải cự thân chi lực đều sẽ bị phong bế. Chỉ có sinh linh tự có lực lượng mới có thể vận dụng, mà lại bởi vì chỗ kia không có linh khí, không cách nào bổ sung linh khí, dùng một phần liền thiếu đi một phần, có chút người tu hành cũng là bởi vì như vậy, sinh sinh bị nước hồ chết đuối. Một cái người tu hành, ai có thể bị giầm nước chết? Nhưng tại phong linh hồ rất bình thường, không có linh khí trào chóng, bị chết đuối bình thường. Tuyết ngôn cho Diệp Vũ giải thích rất nhiều, sau đó mới nói ra, nói cách khác, trong đó mặc kệ là địa tướng đồ, thánh khí các loại cũng vô dụng, chỉ có thể nương tựa theo tự thân chân chính chiến lực. Mạc Vô Thương hiển nhiên là kiêng kỵ ngươi, cho nên dứt khoát đem những này đều cho bài trừ ở bên ngoài. Nói như vậy, ngược lại là được cho một trận công bằng quyết đấu. Diệp Vũ nở nụ cười. Tuyết ngôn nói ra, có thể nắm giữ lực lượng đều là thuộc về mình, liền như là Ngươi Kim Thân cảnh bí thuật, cho dù là ngắn ngủi tăng lên, Nhưng cũng là ngươi chiến lược một bộ phận, từ điểm này tới nói, hắn đây là đem ngươi ưu thế làm hỏng, ở đâu tới công bằng. Như vậy cũng tốt, Mạc Vô Thương trên thân sở là cũng không ít bảo vật. Không cách nào vận dụng, ta cũng không cần đến đề phòng đối phương những này. Diệp Vũ nói ra, thật muốn liều thực lực cũng không sợ hắn. Tuyết Môn nghĩ nghĩ nói ra, ta đối với Mạc Vô Thương người này không hiểu rõ, nhưng hắn lai lịch bí ẩn, người này không đơn giản, ngươi không cần coi thường hắn. Ta cũng không dùng đến e ngại hắn. Diệp Vũ trả lời Tuyết Ngôn nói ra: "Trận chiến này ngươi chớ đi, liền đến giao trì. Không đi thì như thế nào? Liên để bọn hắn chờ lấy. Có đảm lượng, liền đến giao trì tìm đến phiền phức." Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ ngược lại là không nghĩ tới Tuyết Ngôn lại là muốn hắn leo cây, cái này khiến Diệp Vũ cười cười, ta không cần đến sợ hắn. Không cần thiết mạo hiểm, huống chi cấm kỵ chi địa cũng không phải cái gì đất lành." Tuyết Ngôn nói ra: "Tại cấm kỵ chi địa, ta so với hắn ngược lại là càng có ưu thế." Diệp Vũ đối với Tuyết Môn nói ra. Tuyết Môn nghĩ đến kiếm khư, nàng lý giải Diệp Vũ lời nói, chỉ là Mạc Vô Thương người này, ta nhìn không thấu. Hắn chọn thời gian địa điểm, sợ là có âm mưu. Người cũng đã nói, nơi đó thủ đoạn khác cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào tự thân, liên trận pháp đều không thể kết thành. Hắn phải có âm mưu, cũng khó thành. Ta ngược lại là cảm thấy, Mạc Vô Thương cũng là bị buộc, dù sao lần trước chân diễn cổ giáo đại biến, chính là hắn nguyên nhân. Nghe nói chân diễn giáo chủ đều nhanh muốn bị ép xuống đài. Tuyết Ngôn nói ra, lời tuy như vậy, nhưng chú ý cẩn thận luôn luôn tốt, ta vẫn là không hi vọng ngươi đi." Diệp Vũ lại lắc lắc đầu nói, "Trận chiến này ta không cách nào tránh đi, mặc kệ là vì bích đào các hay là sư huynh đệ, cũng nên tiếp tục đánh." Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, cau lại đôi mi thanh tú nói ra, "Coi là thật muốn chiến. Bích đào các máu vẫn còn, các chủ bọn người đang nhìn ta." Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, như vậy cũng tốt, trực tiếp giết hắn báo thù. Bằng không ta thật không có lòng tin giết hắn." Tuyết Môn nói ra, "Ngươi muốn thật hạ quyết tâm, vậy liền đi làm." Tu hành một đường, kiên định đạo tâm trọng yếu nhất, chỉ bất quá, cứ việc muốn tại Cấm Kỵ Chi Địa Phong Linh Hồ Bố bẫy dập rất khó, nhưng cũng không thể không tra. Ta phái giao chỉ người đi xem xét." Diệp Vũ lại cười lắc lắc đầu nói, "Không cần, ta đã phái người đi." "Ừm." Tuyết Môn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, "Cấm Kỵ Chi Địa, muốn đi đến Phong Linh Hồ cũng khó khăn, ngươi phái ai đi?" Không có một chút thực lực, căn bản là không có cách điều tra ra cái gì, không có người so với bọn hắn thích hợp hơn." Diệp Vũ hồi đáp, "Cấm kỵ chi địa quá hung hiểm, tiến vào bên trong lúc nào cũng có thể đụng phải thiên tượng bỏ mình, đừng cho giao trì cường giả mạo hiểm như vậy." "Thế nhưng là, tin tưởng ta." Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, "Ta phái người, tuyệt đối sẽ so với giao trì người thích hợp hơn, thật muốn có cái gì bẫy dập, bọn hắn có thể điều tra ra." Gặp Diệp Vũ nói như thế kiên định, Tuyết Ngôn cũng không có lại nói cái gì. Quyết chiến ngày đó, ta sẽ đi qua." Tuyết ngôn nói ra. "Thương thế của ngươi?" Diệp Vũ cau mày nói. "Đã khôi phục hơn phân nửa, mặc dù muốn khỏi hẳn có chút phiền phức." Tuyết ngôn nói ra. "Rất phiền phức sao?" Diệp Vũ hỏi. Tuyết ngôn nói ra. "Nếu như có thể đột phá liền có thể tốt, không đột phá nổi vậy liền khả năng không lành được. Đột phá bản thân liền muốn toàn thịnh, ngươi mang theo thương thế, muốn đột phá sợ là." Diệp Vũ càng phát lo lắng. Mặc dù có chút khó nhưng cũng không phải là không thể làm đến. Tạm thời ngươi không cần lo lắng cái này, đã ngươi lựa chọn muốn chiến, vậy sẽ phải tiến thêm một bước. Mạc Vô Thương áp chế ở đạo chủng viên mãn rất lâu, ngươi nếu là cảnh giới vẫn còn so sánh hắn kém, trận chiến này không cần đánh." Tuyết môn nói ra. Diệp Vũ nói ra, chính là bởi vì hắn áp chế quá lâu, cho nên ta mới cần áp chế ở đại thành cảnh, không vội, từ từ sẽ đến, mặc dù ta sẽ không tránh chiến, thế nhưng không phải hắn nói là nửa tháng, chính là nửa tháng. Chương 642: Quyết chiến mở ra. Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ thời gian ước định đã sớm tới, đồng thời đã qua nửa tháng. Bởi vì là tại cấm kỵ chi địa, cho nên tiến về người quan chiến rất ít, nhưng dù cho ít, luôn có rất nhiều thế lực chú ý trận chiến này, có rất nhiều cường giả lấy các loại thủ đoạn tiến vào Phong Linh Hồ. Cấm kỵ chi địa tồn tại vô số năm, các đại thế lực, hoặc nhiều hoặc ít nắm giữ một chút thủ đoạn tiến vào cấm kỵ chi địa, tránh đi cấm kỵ chi địa phong hiểm. chỉ bất quá, những thủ đoạn này cực ít có thể bảo chứng vạn vô nhất thất, tiến về cấm kỵ chi địa cường giả, hay là có một phần 3 hao tổn, chết tại cấm kỵ chi địa. Trận này ảnh hưởng toàn bộ đông thắng thần châu, vô số người muốn chứng kiến một trận chiến, người quan chiến cũng không đến trăm người. Chỉ là một ngày một ngày trôi qua, vẫn như cũ chưa từng nhìn thấy Diệp Vũ, cái này khiến rất nhiều người đều nhìn về phía Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương đứng trên phong linh hồ, cũng cau mày. Diệp Vũ không phải là e sợ chiến chạy trốn a? Đã nửa tháng, hắn không phải là tiến vào cấm kỵ chi địa, trực tiếp chết tại cấm kỵ chi địa. Có khả năng cấm kỵ chi địa phát sinh cái gì đều không kỳ quái, phải biết chúng ta nắm giữ các loại thủ đoạn, còn không phải chết không ít người. Nếu là hắn chưa từng một trận chiến liền bỏ mình, vậy liền thật đáng buồn. Rất nhiều người đều đang nghị luận, có ít người thậm chí muốn đi. Nhưng là tiến đến một chuyến cấm kỵ chi địa không dễ dàng, trận chiến này liên quan đến trọng đại, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên muốn muốn tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất bọn hắn vừa đi, Diệp Vũ liền đến đâu? Cứ như vậy, bọn hắn một ngày một ngày các loại, lại đợi nửa tháng, rốt cục có người nhịn không được, cảm thấy Diệp Vũ sẽ không tới. Hắn hẳn là làm đào binh. Đúng vậy a. Hắn có lẽ cũng biết, không thể cùng Mạc Vô Thương một trận chiến, e ngại đi. Có người thở dài, rốt cục nhịn không được muốn rời đi. Mà bọn hắn không có đi bao lâu, đã thấy đến một thiếu niên, lười biếng đi tới. Chỉ có một người, tay mang theo một thanh hắc kiếm. Không nhanh không chậm đi hướng Phong Linh Hồ. Thiếu niên này đám người tự nhiên đều biết, chỉ là để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, hắn thế mà một người đến đây. Giao chỉ tiên hậu đâu? Hắn cái kia bốn vị thị nữ đâu? Làm sao đều không có đến? Một người độc vãng, thật dũng khí. Diệp Vũ đi tại Phong Linh Hồ bên ngoài, lớn như vậy Phong Linh Hồ vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy không đến trăm người, Mạc Vô Thương đứng tại trên hồ nước một tờ thuyền con bên trên. "Còn tưởng rằng ngươi không tới chứ?" Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ nói ra, không phải không đến, mà là cảm thấy ngươi ta làm sư huynh đệ, nhiều ít vẫn là muốn cố kỵ một chút thể diện, cho nên để cho ngươi sống lâu mấy ngày. Mạc Vô Thương nói ra, ngươi nếu là chính mình suy nghĩ nhiều sống mấy ngày, ta còn có thể chờ, tiếp tục chờ ngươi mấy ngày thì như thế nào? Ngươi nói a, vậy ta có thể đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, thật xoay người muốn đi. Một màn này để rất nhiều mặt người tướng mạo giòm, cũng nhịn không được mắng chửi người. Điều tới, ngươi lại đi là có ý gì? Chẳng lẽ Mạc Vô Thương chế giễu cùng ép buộc lời nói đều nghe không hiểu sao? Gặp Diệp Vũ thật muốn đi, Mạc Vô Thương hỏi, sư đệ chuẩn bị sống lâu mấy ngày đâu? Diệp Vũ quay đầu cười nói, không nỡ ta đi cứ việc nói thẳng, chỉ là ngươi vì cái gì nghĩ đến nhanh như vậy chết đâu? Mạc Vô Thương nhún nhún vai nói, trận chiến này còn đánh sao? Diệp Vũ hỏi, không đánh ngươi có thể hướng chân diễn cổ giáo giao nộp sao? Rất nhiều đều gọi ta là chân diễn thánh tử sát thủ a. Mạc Vô Thương nói ra, là có một ít phiền phức, vốn là không muốn trực tiếp cùng ngươi quyết đấu, nhưng ở chân diễn cổ giáo lâu như vậy, dùng bọn hắn quá nhiều đồ vật, không cho một cái công đạo xác thực không thể nào nói nổi. Dao Chỉ Tiên hậu đầu người có chút phiền phức, nhưng là Diệp Vũ đầu của ngươi, ta muốn cầm trở về cho bọn hắn. Ta cũng là nghĩ như vậy, bích đào các huyết dịch phải dùng máu của ngươi mới có thể rửa sạch sẽ. Diệp Vũ hồi đáp, như vậy, tới đi. Mạc Vô Thương nói với Diệp Vũ. Đừng nóng vội, dù sao ta mới là đại thành, ngươi lại là đạo trùng viên mãn, cảnh giới khác biệt đánh như thế nào?" Diệp Vũ hồi đáp. Một câu nói kia để rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm đây quả thật là không có cách nào đánh. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương nhân vật như vậy, nếu là trên cảnh giới có khoảng cách mà nói, còn như thế nào đánh một trận? Cảnh giới thấp khẳng định ăn thiệt thòi. "Vậy là ngươi muốn ta chờ ngươi đạt tới viên mãn tái chiến?" "Không cần chờ." Diệp Vũ nói ra, chỉ là muốn ngươi đừng vội mà thôi. Đám người không rõ Diệp Vũ ý tứ, có thể sau một khắc đám người liền biết, chỉ gặp Diệp Vũ khí thế kéo lên, đứng tại Phong Linh hồ bên ngoài, ngoại giới thiên địa nguyên khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Kinh khủng thiên địa nguyên khí hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, cái này một bộ kinh khủng thiên địa dị tượng làm người ta kinh ngạc. Ở đây ngay cả pháp thân cảnh người cũng có, bọn hắn nghĩ thầm coi như mình đạt tới pháp thân cảnh. Cướp đoạt thiên địa linh khí cũng so ra kém Diệp Vũ lúc này. Nhìn xem như là phong bạo một dạng chui vào đến Diệp Vũ thể nội thiên địa nguyên khí, rất nhiều tâm thần người chấn động. Nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Vô Thương, loại thôn phệ này là Mạc Vô Thương có thể so sánh sao? Mạc Vô Thương đứng tại đó, nhìn xem Diệp Vũ khí thế đang không ngừng leo lên. Yêu Nguyệt thật sự là không thể so sánh, một lời nói xong cũng trực tiếp đột phá. Nghĩ đến bọn hắn vì đột phá, các loại thủ đoạn dùng hết. Người khác chính là đứng tại đó, nói đột phá đã đột phá, thật không thể so sánh. cảm giác được Diệp Vũ khí thế tại kéo lên, bọn hắn càng phát ngưng trọng. Diệp Vũ lúc này kéo lên khí tức, để bọn hắn cảm giác được hô hấp khó khăn. Cũng không biết qua bao lâu, khí thiên địa linh khí hoàn toàn chui vào Diệp Vũ thể nội sau, Diệp Vũ khí tức mới hoàn toàn nội liễm. Ngươi nhìn, đạo trùng viên mãn không lâu đạt đến sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, người áp chế thực lực cho tới bây giờ mới đạt tới đạo trùng viên mãn, chính là vì lúc này cho ta nhìn. Nhìn xem lực lượng của ngươi nhiều hùng hậu, cho ta áp lực. Đúng vậy a." Diệp Vũ gật đầu nói, "Không dạng này ngươi liền sẽ không biết ta mạnh bao nhiêu a, thế nào? Có phải hay không có áp lực? Ảnh hưởng này không được đạo tâm của ta." Mạc Vô Thương nói ra. "Thật sao?" Diệp Vũ thở dài nói, "Còn tưởng rằng ta cái này đột phá khí thế, đủ để cho ngươi cảm thấy sợ chứ. Cái này nho nhỏ thủ đoạn liền nhận lấy đi, liền như là ngươi cố ý muộn 1 tháng, đồng dạng không ảnh hưởng tới ta." Mạc Vô Thương trả lời. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, "Muộn cũng không phải cố ý, một tháng này ta thế nhưng là tại tu hành, để cho mình trở nên càng mạnh. Gần nhất ngộ mộ ra một loại tu hành pháp, càng tu hành cảm thấy càng có ý tứ, còn có thể tích lũy tự thân lực lượng, ta sao có thể không tu hành a?" Mạc Vô Thương không có trả lời Diệp Vũ, hắn không biết Diệp Vũ nói thật hay giả. Có thể cái này lại có quan hệ gì? Lần này, vì chính là muốn giết Diệp Vũ, đã có chút vội vàng, có thể cuối cùng muốn cho chân diễn cổ giáo một cái công đạo. Ai Không tin cũng được, đến lúc đó thua thiệt thế nhưng là ngươi." Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, hắn dậm chân đi hướng Phong Linh Hồ, quả nhiên dậm chân đi vào, cũng cảm giác được Phong Linh Hồ không có một tia linh khí. Đám người gặp Diệp Vũ đi hướng Mạc Vô Thương, cũng đều nín thở, trận chiến này liền muốn mở ra. Chương 643: Chiến Mạc Vô Thương. Dậm chân trên Phong Linh Hồ, nước hồ sóng nước lấp loáng, cái bóng ra Diệp Vũ bộ dáng Bốn phía an tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương. Oanh! Diệp Vũ trước tiên xuất thủ, lực lượng cuồn cuộn như lôi đình oanh sát mà đi, quanh thân hào quang rực rỡ, khai sơn quyền đánh đi ra, có thần uy vĩ lực. Ai cũng không ngờ tới, Diệp Vũ một câu đều không nói, tiến vào phong linh hồ liền trực tiếp động thủ. Một quyền này, đem hư không đều đánh phát ra bạo phá thanh âm, tiếp theo trong nháy mắt liền bay thẳng đến Mạc Vô Thương trước người. Mạc Vô Thương sắc mặt cứng lại, đột nhiên huy quyền, hoành ngăn Diệp Vũ mà đi, một quyền này mà ra, như là một vòng mặt trời bộc phát, uy áp tứ phương, sinh sinh đối oanh mà tới. Cuồn cuộn khí thế làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Hai người nắm đấm không chút huyền niệm đối oanh cùng một chỗ, kinh khí cuộn trào bắn ra, phát ra kinh người quang mang, hai người vừa chạm vào liền phân. Chỉ bất quá Diệp Phần mình lui ra phía sau mấy bước về sau, lại lần nữa va chạm vào nhau, Diệp Phần mình co nắm đấm tựa như đánh nát hư không một dạng, quyền ảnh vung vẩy, một quyền tiếp lấy một quyền, như lôi đình đụng vào nhau. Hư không đang run rẩy, bộc phát kình khí đánh vào trên mặt hồ, nước hồ bốc lên mà đi, cuốn lên kinh khủng sóng lớn. Bọt nước vẩy ra, giống như một đạo đạo lợi kiếm. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn xem giữa sân đối oanh hai người. Đây mới là vừa mới bắt đầu, liền đánh kịch liệt như vậy, đơn giản để cho người ta khó có thể tin. Liên tục đối oanh trên trăm quyền đằng sau, hai người mới Tại một tiếng tiếng nổ tung bên trong giang phần mình lui ra phía sau mấy trăm bước, phía dưới hồ nước, nước hồ vẩy ra, một đạo từ dưới đi lên thác nước hình thành. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, thần sắc ngưng trọng. Không thể không nói, Mạc Vô Thương quá cường đại. Diệp Vũ một thân thực lực, tự nhận cùng giai không có người nào so ra mà vượt hắn hùng hậu, hắn liên tục vung vẩy trên trăm quyền, mỗi một quyền đều là khai sơn quyền đánh đi ra, nhưng không có làm sao Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương thế mà đều chặn lại, vượt quá tưởng tượng. Mạc Vô Thương một thân lực lượng hùng hậu không thua hắn. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, không hổ là đệ tử của hắn. Mạc Vô Thương chấn động trong lòng, hắn tại đạo trùng cảnh đắm chìm lâu như vậy, lại tu hành chính là loại kia tuyệt thế bí thuật, thế mà về mặt sức mạnh chỉ là cùng Diệp Vũ lực lượng ngang nhau. Hắn vốn cho là, ở điểm này nhất định có thể chiếm cứ ưu thế. Diệp Vũ hít sâu một hơi, tạo hóa quyết đang điên cuồng vận chuyển, lực lượng ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua. Thân thể của hắn kéo căng, càng phát cẩn thận Mạc Vô Thương có thể tu hành ra dạng này lực lượng hùng hậu, có phải hay không có được có thể so với tạo hóa quyết công pháp, nếu là như thế, vậy thì phải cẩn thận. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử một chút." Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, toàn bộ nhân hoàng ánh sáng ngập trời, đặc biệt là trên cánh tay, ẩn ẩn có hung thú lao ra, như là một đầu lông vàng chim dẹp, mang theo ánh sáng chói mắt, kích động người cánh, cuộn trào quét sạch ra, toàn bộ hồ nước đều cái bóng thành màu vàng. Theo một tiếng thanh thúy chim hót thanh âm, hoàng quang lao thẳng tới mà xuống. bao phủ Diệp Vũ mà đi. Ly Điểu Minh Thủy Liễu, có người kinh hô, đây là một bộ thiên phẩm chiến kỵ, từng tại chân diễn cổ giáo tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bất quá khó mà tu hành, thời gian dần trôi qua tất cả mọi người quên lãng. Lúc này, Hoàng Điểu mang theo mãnh liệt mổ về Diệp Vũ, cùng lúc đó, hồ nước bắn ra bọt nước tạo thành từng đầu cành liễu, rủ xuống đến như là đoạt mệnh xiển xích một dạng, theo Hoàng Điểu cùng một chỗ cuốn giết hướng Diệp Vũ. Thương Hải Minh Nguyệt Diệp Vũ cũng vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt, lập tức nấc hồ chảy ngược, một vòng minh nguyệt trực tiếp trấn áp hướng Hoàng Điểu mà đi. Trong chốc lát, hai loại thiên phẩm chiến kĩ liền đối oanh cùng một chỗ, bọt nước bắn tung tóe, như là từng quả tạc đạn một dạng, rơi vào trong hồ nước, nổ ra từng lớp từng lớp tiếng vang, nhấc lên kinh khủng sóng lớn. Đám người sáng rực nhìn xem giữa sân, đều nín thở. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp vận dụng thiên phẩm chiến kĩ rồi. Thiên phẩm chiến kĩ, đối với mọi người tới nói Đây tuyệt đối là át chủ bài. Thế nhưng là Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương, căn bản cũng không có xem như là át chủ bài. Cả hai thiên phẩm chiến kĩ đối oanh, Minh Nguyệt đặt ở hoàng điểu phía trên, như là hoàng điểu lưng đeo Minh Nguyệt, cả hai va chạm, sau đó trực tiếp điều băng liệt. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đều bị trấn huyết khí quay cuồng, riêng phần mình lùi lại mấy bước. Thật mạnh a. Diệp Vũ thế mà thật sự có cùng Mạc Vô Thương giao thủ thực lực, quá không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a, đã sớm nghe nói Mạc Vô Thương đạt tới đạo chủng viên mãn đã lâu, Diệp Vũ mới tu hành bao lâu a, là có thể đuổi kịp hắn. Tối thiểu bây giờ nhìn, Diệp Vũ còn chưa ở vào hạ phong a. Mạc Vô Thương người này lai lịch bí ẩn, vô cùng cường đại, mà lại mù định mà động, dám nói ra muốn giết Diệp Vũ mà nói, ta tuyệt đối hắn phần thắng càng lớn. Ta cũng dạng này cảm thấy, Diệp Vũ tích lũy sợ là so ra kém Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương siêu nhiên chân diễn cổ giáo, khẳng định có đặc thù nguyên nhân. bằng không hắn một cái đạo trùng cảnh, vì cái gì chân diễn giáo chủ đều khách khí khí khí với hắn? Đúng vậy a, Diệp Vũ nếu có thể vận dụng những bí thuật kia, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể cùng Mạc Vô Thương một trận chiến. Nhưng là bây giờ tại Phong Linh Hồ, Diệp Vũ đoạt kim thân tạo hóa mà thành kim thân bí thuật, sợ là không thể vận dụng. Tất cả mọi người đang nghị luận, mà lúc này Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa đại chiến cùng một chỗ. Diệp Vũ thi triển chính là Sâm La Trưởng, địa phẩm chiến kỵ đánh đi ra, lập tức âm phong trận trận, mang theo tản nhận chí, Mạc Vô Thương đồng dạng một chưởng đánh đi ra, một đôi tay hóa thành huyết thủ, nó âm hàn tản nhận không thua Sâm La trưởng. Hai trưởng đụng thẳng vào nhau, Diệp Vũ cùng hắn lần nữa tách ra, giẫm tại trên hồ nước, hồ nước nổ vang âm thanh liên miên mà lên. Hai người mặc kệ bắn ra chảy ra bọt nước, bọn hắn tiếp tục giao phong cùng một chỗ, các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra. Diệp Vũ thi triển Miên Thần trưởng, Bát Hoang Trảm, Kình Thiên Thương, Mỗi một loại đều là sát phạt lăng liệt địa phẩm chiến kĩ, liên miên mà ra, một kích mượn một kích. Một màn này, để rất nhiều người đều ngừng thở, đều tâm thần rung động. Bọn hắn hãy nhiên, nghĩ thầm đổi lại là bọn hắn, tại Diệp Vũ công kích mãnh liệt như vậy dưới, sớm đã bị đánh bạo liệt. Mạc Vô Thương cũng lấy các loại địa phẩm chiến kĩ luân phiên thi triển mà ra, ngăn trở Diệp Vũ một kích lại một kích, đồng thời phản công Diệp Vũ, thi triển ra các loại bí thuật, muốn trấn sát Diệp Vũ. Trong sân đánh nhau kịch liệt không gì sánh được. Trên thân hai người hào quang rực rỡ, đánh ra mỗi loại vĩ lực, để rất nhiều người đều tâm thần hãi nhiên. Mỗi một loại bí thuật đều không thua địa phẩm chiến kỹ a. Chúng ta học một loại cũng khó khăn, bọn hắn lại dễ như trở bàn tay tùy ý thi triển. Vừa mới bắt đầu a, liên địa phẩm thiên phẩm bộc phát, liên miên bất tuyệt, nhìn tâm huyết bằng bạc a. Mạc Vô Thương có thể thi triển nhiều như vậy bí thuật không ngoài ý muốn, thế nhưng là Diệp Vũ Thế mà cũng có thể thi triển cũng làm người ta kinh ngạc. Hắn làm sao tu hành? Nghe Đồn Diệp Vũ hố chết chân diễn cổ giáo cái thứ nhất thánh tử thời điểm, mới thánh thai cảnh a. Khoảng cách hiện tại không bao lâu a. Đúng vậy a, tốc độ tu hành tạm thời không nói, có thể tích lũy nhiều như vậy bí thuật, không cần thời gian sao? Một nhân tinh lực cùng ngộ tính có thể mạnh tới mức này. Tất cả mọi người đang nghị luận, mà Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lại như là hai tôn thần linh một dạng, đang không ngừng giao phong, càng đánh trên người chiến ý càng bàng bạc. Chương 644, Chiến Mạc Vô Thương 2. trong linh hồ bên trong, nước hồ nổ băng, nước hồ sông ra cao mấy chục mét, bọt nước vẩy ra khắp nơi đều là, hai người không ngừng xuất thủ, các loại bí thuật thi triển không ngừng. Cùng lúc đó, Diệp Vũ cũng thể hiện ra kiếm đạo, từng đạo kiếm khí xuyên qua bắn tới, lăng liệt không gì sánh được. Diệp Vũ kiếm đạo, vượt qua tưởng tượng của mọi người, nhìn qua kiếm khí tung hoành Diệp Vũ, bọn hắn đều khó mà tưởng tượng Diệp Vũ sao có thể đem kiếm đạo tu hành đến loại tình trạng này. Mà để rất nhiều người kinh ngạc chính là Mạc Vô Thương biểu hiện cũng vượt quá tưởng tượng. Hắn đao quang sáng chói, từng đao chém về phía Diệp Vũ, đao quang không chút nào thấp hơn Diệp Vũ kiếm đạo. Cái này khiến rất nhiều người xôn xao, trước lúc này không có ai biết Mạc Vô Thương học được đao đạo. Nhưng nhìn xem đầy trời xoay quanh ở bên cạnh hắn đao quang, rất nhiều người kinh dị, Mạc Vô Thương ẩn tàng quá sâu. Cái này càng phát để cho người ta vững tin, trận chiến này Mạc Vô Thương mặt thắng lớn hơn. Chân diễn cổ giáo có mấy vị tộc lão cũng đến, bọn hắn đứng tại đó. Nhìn xem một màn này khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, Mạc Vô Thương có như vậy, tinh xảo đao pháp thế nhưng là ngay cả bọn hắn cũng không biết. Đao và kiếm giao phong, chấn phía kia thương khung đều đang rung động, ngoại trừ kiếm mang cùng đao quang, nơi đó chỉ còn lại có bắn ra nước hồ. Mỗi người đều ngừng thở, hai người bạo phát đi ra năng lượng quá dọa người. Giang Vũ Phiêu Linh, Diệp Vũ cùng đối phương giao phong một kích, lần nữa vận dụng thiên phẩm chiến kỹ, lập tức hồ nước nước hồ bay lên đầy trời, hóa thành mưa to mưa lớn. Già Thiên cái địa hướng về Mạc Vô Thương mà đi, bay vụt trong giọt mưa, có lẽ đinh giọt mưa mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng, đánh tới hướng Mạc Vô Thương. Thần Nguyên Mạc, ở trước mặt Mạc Vô Thương, Thần Nguyên dâng trào, hóa thành một tấm đại mạc, sinh sinh bao lấy hắn, mặc cho những giọt mưa này va chạm mà đi, đụng đại mạc tiếng vang không ngừng, thậm chí băng liệt, nhưng hắn sinh sinh ngăn trở Diệp Vũ một chiêu này. Răng rắc. Theo Mạc Vô Thương đại mạc trực tiếp băng liệt, hắn thân ảnh nhảy nhót, trốn ra tránh đi mưa to. Cùng lúc đó, dưới chân đột nhiên kích xạ, cánh tay quét ngang Diệp Vũ mà đi, cánh tay quét tới, như là thần long bãi vĩ, mang theo không cách nào tưởng tượng năng lượng, lộ ra kinh thế phong bạo. Cánh tay này cũng không có quét trên người Diệp Vũ, đầy trời mưa to gào thét mà đến, cùng hắn đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa trấn riêng phần mình lui ra phía sau, giẫm đạp tại giữa hư không, hư không vặn vẹo. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương tương đối mà chiến. Hai người từ Diệp Vũ xuất thủ bắt đầu, rốt cục lần thứ nhất dừng lại. Đám người thấy thế, trong lòng bọn họ kích động cùng hưng phấn đến run rẩy. Mạo hiểm tiến vào cấm kỵ chi địa là đáng giá. Kiếm đạo của ngươi so với trong tưởng tượng của ta phải cường đại hơn, thập vạn bát thiên kiếm vị kia cổ đế truyền thừa đưa cho ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi có thể đi địa ngục hỏi một chút hắn. Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, vừa mới chỉ là làm nóng người, người ta cũng không có đụng tới chân chính thủ đoạn. ngươi cảm muốn tiếp tục làm nóng người sao?" Mạc Vô Thương mà nói, để rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái, bọn hắn muốn chửi mẹ. Địa phẩm chiến kĩ, thiên phẩm chiến kĩ tùy ý đánh ra đến, kiếm mang sâu trời, đao quang phá núi, chiến đấu như vậy chỉ là làm nóng người. Ở đây có pháp thân cảnh cường giả, nghĩ thầm bọn hắn sống cao tuổi rồi, cũng còn lâu mới có được nhiều như vậy chiến kĩ, liên vừa mới hai người hiện ra chiến lực, bọn hắn đều không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản. Ngươi đào đạo không sai, thế nhưng là so ta cuối cùng vẫn là kém một chút, ngươi sợ là muốn thua." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương nói ra, "Vậy nhưng chưa hẳn, đang muốn lĩnh giáo ngươi kiếm quyết đâu, vừa mới những kiếm quyết kia có thể lên không được mắt. Kiếm quyết của ta, ngươi hẳn là nhìn qua không ít, có vào mắt sao?" Diệp Vũ hỏi. "Kiếm đế thập vạn bát thiên kiếm không tệ." Mạc Vô Thương nói ra. "Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Kiếm khí tung hoành, thập vạn bát thiên kiếm nổ bắn ra mà ra, cây si đan phá toái hư không, trong gào thét mang theo từng tiếng tiếng xé gió. Lúc này mọi người thấy, hư không tràn đầy treo lơ lửng lợi kiếm, Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, gánh chịu lấy kiếm khí không ngừng chảy ra mà ra. Mạc Vô Thương lúc này cũng cầm trong tay một thanh đao, sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, thật mạnh, mỗi một đạo kiếm đều gánh chịu lấy không giống với kiếm ý, kiếm này không thua 3000 đạo đi. Rất nhiều người đều nhìn xem Diệp Vũ bên người kiếm, như là dừng kiếm, mà Mạc Vô Thương đứng ở nơi đó, cầm trong tay một thanh trường đao, chỉ có ba đạo đao mang hiện lên ở trước mặt. Diệp Vũ kiếm mang xuyên qua Mạc Vô Thương mà đi, mỗi một đạo đều có xuyên qua vương giả chi thế. Khó trách chân diễn cổ giáo trên trăm cấp bậc thánh tử nhân vật, cũng đỡ không nổi Diệp Vũ, kiếm quyết này sợ là năm đó cổ đế đạo chủng cảnh, cũng chỉ có thể hiện ra uy thế như vậy đi. Quá cường đại. Như vậy săn sát thần kiếm, hắn chống đỡ được sao? Rất nhiều người nghi hoặc, Mạc Vô Thương mới ba đạo đao khí hoành ngang trước người, chống đỡ được kiếm quyết như vậy. Mao, Diệp Vũ hô một tiếng, thập vạn bát thiên kiếm trực tiếp hướng về Mạc Vô Thương mà đi, khắp thiên kiếm mang, rung động lòng người. Ta nguyên quy nhất. Mạc Vô Thương lại hô lớn một tiếng, ba đạo đao quang hội tụ vào một chỗ, trường đao trong tay bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chi uy. Mà hậu chiêu bên trong trường đao vung vậy, chém tới, thiên khung trực tiếp chém ra một vết nứt, nổ bắn ra hướng Mạc Vô Thương hơn 10 thanh kiếm. trực tiếp bị chém chết. Cùng lúc đó, Mạc Vô Thương trường đao trong tay vung vậy, đao quang rung động ở giữa, Xảo Trá tàn nhẫn ngăn trở Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm. Tùy ý Diệp Vũ kiếm mang công kích sao mà Xảo Trá, đều bị Mạc Vô Thương một đao chém mất, hắn đem tự thân phòng ngự mật bất thông gió, trọng yếu nhất chính là đao khí chém ngang ở giữa, phản công Diệp Vũ từng chuôi kiếm bị chém chết. Cổ đế pháp, có người kinh hô lối ra, đây là cổ đế một trong đao đế bí pháp. Nghe đồn tam nguyên quy nhất hóa phức tạp thành đơn giản, lấy đơn giản nhất trực tiếp chi lực có thể ngăn cản ngàn vạn công kích. Rất nhiều người rốt cuộc minh bạch vì cái gì Mạc Vô Thương đao đạo cường đại như vậy, hắn hẳn là đạt được đao đế truyền thừa. Đao và kiếm đang quyết đấu, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm không ngừng công phạt, lấp nhá liếc nhít rơi xuống như mưa. Nhưng là Mạc Vô Thương đao quyết vung vậy, mặc dù là một người một đao, thế nhưng là đem tự thân phòng ngự giọt nước không lọt. Đao và kiếm không ngừng quyết đấu, Diệp Vũ kiếm không ngừng bị chém chết. Tất cả mọi người ngừng thở, sáng rực nhìn xem hai người, đụng nhau thanh âm không ngừng vang lên đến, Diệp Vũ gặp tấn công mạnh không có hiệu quả, cánh tay hắn vung lên, đầy trời kiếm hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu kiếm long, hướng về Mạc Vô Thương hoành đã đâm đi. Chém. Mạc Vô Thương gầm rú một tiếng, một đao chém tới, kiếm long trực tiếp băng liệt. Nhưng là Mạc Vô Thương hiện ra khủng bố đao quang cũng ma diệt. Hắn cùng Diệp Vũ đều trong miệng chảy máu, thân thể lùi lại mấy bước. Mà chính là giờ phút này, Mạc Vô Thương cưỡng ép sau khi dừng lại lui thân ảnh, sau đó lần nữa vồ giết về phía Diệp Vũ. Ha ha ha, Thập Vạn Bát Thiên Kiếm bất quá cũng như vậy, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta siêu việt cổ đế đao quyết thần thông, một chiêu này trọng thương ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương khí thế uổng phí tăng vọt, mà hậu chiêu bên trong trường đao thể hiện ra che giấu ánh mặt trời quang mang. Trong lòng mọi người hãy nhiên, so với cổ đế Tam Nguyên Quy Nhất đao quyết còn kinh khủng hơn thần thông. mà lại nhanh như vậy liền thi triển mà ra, Diệp Vũ như thế nào chống đỡ được. Chương 645, Chiến Mạc Vô Thương 3, Tam Thánh Trảm. Mạc Vô Thương thần sắc đóng băng, đây là hắn tự sáng tạo bí pháp, dung hợp tự thân sở học, đứng ở trên vai người khổng lồ hình thành đại chiêu. Một chiêu này siêu việt lấy ra các loại bí pháp tinh túy, hình thành một loại cùng tự thân nhất phù hợp thần thông. Loại thành tựu này, có bao nhiêu người có thể làm đến? Đây là không thể so với bản mệnh thần thông kém thần thông. chém ra một đao đi, hư không băng liệt, tiếng nổ mạnh vang vọng thiên khung, xuất hiện một đầu khe nứt to lớn, tựa như là tại sụp đổ. Một màn này chấn kinh khắp nơi, hãi nhiên không gì sánh được nhìn xem một màn này. Thần thông này vượt quá tưởng tượng, dù cho pháp thân cảnh cường giả, cảm thấy ở dưới một chiêu này cũng ngăn không được. Nghe đồn một chút yêu nghiệt người, có thể khai sáng nhiều loại thần thông, mỗi một loại đều là bản mệnh thần thông. Đây cũng là Mạc Vô Thương một loại bản mệnh thần thông đi, uy lực này vượt quá tưởng tượng a. mọi người tại nghị luận, một đao chém xuống đến, mặt trời quang mang điều mở đi, rất nhiều người đều ngừng thở, tê cả da đầu. Nhân kiếm, Mạc Vô Thương giống to gặp, một đao khí thế tăng vọt, liền muốn chặt đứt Diệp Vũ. Coi là dạng này liền có thể làm sao ta sao? Người có tự sáng tạo dung tinh hoa thần thông, chẳng lẽ ta liền không có? Đại Ngũ Hành Kiếm. Diệp Vũ gầm rú ở giữa, một kiếm chém ra đi, lập tức kim quang sáng chói, mang theo sắt thép âm vang thanh âm, có tuyệt đối kim loại phong mang. Xing xinh cùng đối phương đại đao chạm tại cùng một chỗ. Hai người đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát, lực lượng cường đại bộc phát quang mang để một số người nhắm mắt lại, đụng như vậy phải sợ toái thiên địa. Chặn lại, không rơi vào hạ phong. Rất nhiều người đều giật nảy cả mình, cảm thấy Diệp Vũ một kiếm này quá cường đại, bọn hắn cảm giác được Diệp Vũ một đao kia cường đại, có thể Diệp Vũ thế mà thật một kiếm ngăn trở. Diệp Vũ một kiếm này hiện ra vĩ lực, đồng dạng không thua bản mệnh thần thông. Rất nhiều người đều trong lòng vì sợ mà tâm rung động. Nhưng là sau một khắc Mạc Vô Thương cử động để bọn hắn trong lòng ngưng tụ. Địa kiếm, Mạc Vô Thương thế mà lần nữa chém ra một đao đến, một đao này uy thế siêu việt ở giữa, mang theo một loại khó có thể tưởng tượng ngập trời chi lực, mang theo bức nhân không gì sánh được đao quang, một đao lần nữa chém tới, thiên địa đều biến sắc. Thiên địa nhân tam thánh đao, ngươi ngăn trở một đao chống đỡ được tất cả. Đao quang chớp mắt đã tới, bộc phát lực lượng đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Đây là vô số người đều cảm thấy không cách nào ngăn cản một đao. Đại Ngũ Hành Kiếm, Thủy. Diệp Vũ âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm chém ra đi, lập tức sóng nước vỡ bờ, như là giang hà chảy xiết, có bàng bạc chi thế, chém ra đi. Sinh sinh cùng đối phương Tam Thánh đao đụng vào nhau, chỉ bất quá đối phương một đao này quá mạnh, một đao chém xuống đi, Diệp Vũ kiếm mang bắt đầu điên cuồng chém chết. Ngươi chống đỡ được sao? Một kiếm này mặc dù mạnh, nhưng ta địa kiếm há có thể là của ngươi một kiếm này có thể so sánh? Tam thánh đao, một đao so với một đao mạnh, ngươi có thể ngăn cản đao thứ nhất, chống đỡ được ta phía sau sao?" Mạc Vô Thương lời nói để Diệp Vũ nở nụ cười, "Thật sao? Đại Ngũ Hành Kiếm Mộc." Diệp Vũ hét lớn một tiếng, lại là một kiếm chém ra đi. Kiếm gỗ trùng kích mà ra, cùng còn chưa bị chém chết thủy kiếm giao hòa cùng một chỗ, kiếm gỗ uy thế lập tức phóng đại, có thủy sinh mộc chi uy, một kiếm mà xuống, bộc phát đến cực hạn, sinh sinh đem đối phương một đao này ngăn trở, kiếm mang gào thét mà đi. Ma diệt đối phương đao quang, một màn này, để Mạc Vô Thương biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi, đao thứ 3 thi triển mà ra. Thiên đao! Thiên đao vừa ra, thiên địa chớp mắt bộc phát đến cực hạn, chém bạo hư không, không khí lốc bóp rung động, muốn phát sinh nổ lớn, kịch liệt đao quang khuế động, xông ra cuồn cuộn không gì sánh được dòng năng lượng, quét sạch tứ phương. Vô số người đều ra đầu run rẩy, đều rung động trong lòng. Một đao như vậy, đơn giản ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng nói, một đao này vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm một đao này Diệp Vũ như thế nào chống đỡ được. Đại Ngũ Hành Kiếm Hỏa Thổ. Diệp Vũ liên tục thi triển hai kiếm, Đại Ngũ Hành Kiếm toàn diện thi triển mà ra, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Khi Đại Ngũ Hành Kiếm thổ kiếm thi triển mà ra lúc, Diệp Vũ một kiếm này như là mang theo giả đại nặng nề một dạng, phối hợp với lửa nóng bỏng, quét sạch mà đi. Phanh. Dạng này hai chiêu đụng vào nhau, hồ nước vào thời khắc ấy đều sinh sinh chém nước hồ phân liệt. vương khung xuất hiện từng đạo vết rách, không ngừng rạn nứt, thậm chí nổ tung. Đây là khó có thể tưởng tượng kịch liệt, vô số người đều rung động trong lòng. Nhìn xem giữa sân bộc phát quang mang, bọn hắn đều cảm thấy đây là tinh thần bạo tạc một dạng. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thấy được Mạc Vô Thương trong miệng phun máu, thân thể lao đảo, liền lùi lại mấy trăm bước, dẫm tại trên hồ nước, hồ nước không ngừng nổ vang. Mạc Vô Thương một ngụm máu từ trong miệng phun ra đi, rơi vào trong hồ nước, màu đỏ tại trong hồ nước không ngừng hiện ra. Mạc Vô Thương áp chế tự thân khí huyết quay cuồng, nhìn xem trên thân có mấy trục đạo kiếm mang vết tích, có một nơi, vết kiếm sâu có thể ở giữa xương. Mạc Vô Thương thần sắc âm trầm, vốn cho là chính mình Tam Thánh đao tuyệt đối có thể trọng thương Diệp Vũ, bởi vì đây là hắn tập hợp tự thân sở học, tập hợp đao đạo tinh hoa sở ngộ đi ra tuyệt thế thần thông, coi như Diệp Vũ thi triển ra thần thông, hắn cũng có thể ngăn trở. Nhưng lại không ngờ tới, Diệp Vũ hiện ra đại ngũ hành kiếm, thế mà cường đại như vậy, mạnh hắn một bậc. Ngươi tại chân diễn cổ giáo thi triển đại ngũ hành kiếm, cũng không có cường đại như vậy. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nếu là đều để ngươi nhìn thấu, trận chiến này như thế nào đánh? Chân diễn cổ giáo, bọn hắn những người kia tùy ý năm kiếm thi triển, bọn hắn cũng ngăn không được. Mà ngươi, lại có ngũ hành tương sinh tương khắc chí ở trong đó, tự nhiên muốn sa mạnh đơn nhất kiếm. Mạc Vô Thương hít sâu một hơi nói, để cho ta ngoài ý muốn, vốn cho là ta sở học sở ngộ, khi vô địch Diệp Vũ không nói lời nào, hắn đạt được toàn bộ kiếm vương triều cơ sở, dùng cái này mà ngộ ra tới đại ngũ hành kiếm, há có thể là người khác có thể so sánh. Lúc này hắn còn chưa đủ mạnh, Diệp Vũ cảm thấy một mực tinh thâm xuống dưới, chưa chắc so với thần thông của hắn kém. Một cái kiếm vương triều tinh hoa chỗ dung bí thuật, Diệp Vũ cũng không biết tiềm lực của hắn mạnh cỡ nào. Mọi người thấy Mạc Vô Thương vết máu trên người, cũng từng cái tê cả da đầu. Nhìn xem Diệp Vũ mang theo khó mà tin được chi sắc, đây là Diệp Vũ thắng một chiêu. Mạc Vô Thương một chiêu như vậy đều có thể ngăn trở, Diệp Vũ sở học so với Mạc Vô Thương còn muốn thâm hậu. Bằng không tại sao có thể tự sáng tạo ra một chiêu như vậy? Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, đông thắng thần châu thập đại nhân kiệt, liền chút bản lãnh này sao? Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi khi đó là thế nào từ trong tay chỉ bất bàn sống sót? Ngươi muốn biết, ta sẽ cho ngươi biết." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ma phần đi ra người, ta không tin ngươi thật sự có mạnh cỡ nào. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ở giữa thiên địa này có thánh, chấp chưởng thiên địa đại đạo, có thánh thuật, diễn hóa thiên địa đại đạo. Ngươi chống đỡ được tam thánh đao, đó là bởi vì ta còn yếu, diễn hóa không đến thánh thuật cấp độ. Như vậy, ngươi chống đỡ được thánh thuật sao? Chống đỡ được ẩn chứa đại đạo chi lực thánh pháp sao? Mạc Vô Thương lời nói càng ngày càng to, sau đó càng người phù văn sáng chói, con ngươi sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, mang theo nhìn gần. Chương 646, Chiến Mạc Vô Thương 4, Hoàng Kim Thánh Thủ. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, cả người huyết khí bàng bạc, sôi trào ở giữa thể hiện ra khó có thể tưởng tượng mãnh liệt cùng bá đạo. Sau đó tại trước người hắn, hiện ra kim quang, cánh tay rung động ở giữa, từng đạo đạo ngấn lao ra, phù văn xen lẫn, như là phù hải. Một tay đang diễn hóa, hóa thành cối xay kích cỡ tương đương, toàn thân đều có vàng kim thánh ánh sáng, trải rộng đạo ngấn phù văn, như là đúc bằng vàng ròng. có khiến người ta run sợ không gì sánh được năng lượng ba động. Pháp thân cảnh cường giả cho dù ở Phong Linh hồ bên ngoài, bọn hắn đều cảm giác được một loại áp bách chi lực, đây là đạo áp bách thánh thuật. Trong lòng bọn họ chấn động, coi như thân là pháp thân cảnh, đạt được thánh thuật, bọn hắn cũng không nhất định có thể tu hành thành công. Mà thân là đạo chủng cảnh Mạc Vô Thương, thế mà tu hành thành công, quả nhiên yêu nghiệt không cách nào theo lẽ thường đối đãi. Thánh thuật a, rất nhiều người sáng rực nhìn xem Mạc Vô Thương Đồng dạng có chút đồng tình nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm cái này mang theo đại đạo chi lực, Diệp Vũ như thế nào ngăn cản. Mạc Vô Thương khí thế càng phát nùng đục, Hoàng Kim Ma bàn một dạng đại thủ hiển hiện. Diệp Vũ cảm giác được, Mạc Vô Thương lấy vàng kim nguyên dễ khu động lấy loại thánh thuật này. Dù sao chỉ là đạo trùng cảnh, còn chưa nắm giữ đại đạo chi lực, vậy cũng chỉ có thể mượn nguyên bên trong đại đạo chi lực khu động. Theo trên người hắn Hoàng Kim phù văn phun trào càng ngày càng nhiều. Hoàng Kim thánh thủ càng phát khủng bố. Thiên địa đều tại oanh minh, lây dính một cái chữ, thánh, đó chính là hoàn toàn khác biệt, cách nhau một trời một vực. Thánh thuật đang tìm kiếm đại đạo trên đường, đã đang đường nhập thất. Một chiêu này, trọng thương ngươi. Tại tất cả mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Mạc Vô Thương to bằng cái thất bàn tay màu vàng óng hướng về Diệp Vũ nện xuống đến, ra thiên cái địa, muốn một tay áp thiên, hư không bạo liệt, phù văn dâng chào, Diệp Vũ hoàn toàn lồng bị tại dưới đại thủ này. Mà liền tại đám người coi là Diệp Vũ muốn tránh đi thời điểm, Diệp Vũ lại uổng phí bộc phát ra một cỗ khí thế, ở trên người hắn, âm dương nhị khí lưu động mà ra, đen trắng quấn giao âm dương nhị khí lưu động, dâng trào đi ra phù văn kinh thế, vô số người nhíu mày, không biết đây là cái gì, nhưng là cũng cảm giác được trong đó khủng bố, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Coi là thánh thuật liền có thể làm gì được ta? Thánh thuật, ai không có sao? Diệp Vũ đang khi nói chuyện, âm dương nhị khí quấn giao, lập tức hóa thành hai đầu to lớn giao long. Cái này hai đầu dao long trên thân tràn đầy đạo ngấn quấn quanh. Như vậy đồng thời, hai đầu dao long đan xen vào nhau, hóa thành một thanh dao long kéo, sau đó dao long bay lên không, trực tiếp hướng về kia bàn tay khổng lồ cắt đi qua. Răng rắc. Tất cả mọi người nghe được tiếng vang, sau đó bọn hắn nhìn thấy thiên khung sinh sinh bị kéo, ra một đầu lỗ đen một dạng cái khe to lớn, áp xuống tới bàn tay, cũng sinh sinh bị tiêu diệt vô số quang hoa. Sau đó dao long trực tiếp xông lên đi. cùng hoàng kim thánh thủ kịch chiến cùng một chỗ. Dao long quét ngang, không ngừng khép lại cùng tách ra, phát ra răng rắc răng rắc không ngừng thanh âm. Hoàng kim thánh thủ cũng không ngừng đập tại dao long phía trên. Âm dương chi quang không ngừng băng liệt, hoàng kim chi sắc đang ẩm đạm đi. Trên trời cao, thần quang bộc phát, sau đó xuất hiện từng đạo khe nứt to lớn, rạn nứt ở giữa lại để cho nước hồ sông ra vạn trượng độ cao, đem Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đều che giấu ở trong đó. Hai loại thánh thuật đang quyết đấu, hình ảnh rung động để rất nhiều người đều ngừng thở, chỉ là bọn hắn đều khó mà nhìn thấy trong sân tình cảnh. Âm Dương Học viện Âm Dương Thuật. Diệp Vũ làm sao lại học xong? Ta nghe nói Âm Dương Học viện mở ra cổ các, có thể coi là là như vậy, hắn đạt được Âm Dương Thuật, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tu hành đến loại tình trạng này a. Đúng vậy a, thời gian ngắn như vậy, có thể nhập môn cũng không tệ rồi, đạt được cũng muốn từ từ cảm ngộ a, hắn vì cái gì liền có thể thi triển ra uy lực kinh khủng như thế? thánh thuật, Mạc Vô Thương Hoàng Kim Thánh Thủ không nhất định có thể làm sao đối phương. Âm Dương Thánh Thuật tại thánh thuật bên trong cũng coi là xếp hạng hàng đầu tồn tại, ngược lại là Hoàng Kim Thánh Thủ, yếu nhược một bậc. Uy lực là như vậy, thế nhưng là Mạc Vô Thương tu hành vàng kim thánh thuật rất nhiều năm, chỗ hiểu tuyệt đối so với Liên Diệp Vũ tinh thâm. Phẩm cấp mặc dù không giống với, nhưng cũng phải nhìn đối với thánh thuật khống chế, khống chế càng mạnh mới thật sự là cường đại, phẩm cấp có đôi khi cũng không phải là quyết định điểm. Có người gật gật đầu. Âm dương thuật tuy mạnh mẽ, có thể Diệp Vũ mới đến bao lâu, há có thể là mạc vô thương có thể so sánh. Thánh thuật chi chiến, mạc vô thương có lẽ còn là có thể chiếm cứ ưu thế. Ô anh, ngập trời năng lượng lần nữa bạo phát đi ra, hư không băng liệt một mảnh, sau đó Diệp Vũ từ trong đó bắn ra. Mọi người thấy, Diệp Vũ trong nghiệm phun máu, trên người có mấy cây dấu bàn tay, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mọi người thấy một màn này, đều lắc lắc đầu nói. Quả nhiên, Diệp Vũ mặc dù nắm giữ thánh thuật để cho người ta kinh ngạc, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của Mạc Vô Thương. Chỉ là bọn hắn giọng điệu cứng rắn nói xong, liền thấy tán đi quang mang sóng nước dưới Mạc Vô Thương, lúc này Mạc Vô Thương một tay xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết máu, ở trên người hắn, đồng dạng có mấy chục đạo vết thương. Cái này mỗi một đạo đều lưu động huyết dịch, rất là thảm liệt, so với Diệp Vũ nghiêm trọng nhiều. Một màn này, để rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, trận chiến này Mạc Vô Thương lại bị thua thiệt. Đám người nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ. Ngộ tính của người này cường đại như vậy sao? Mới tiếp xúc thánh thuật bao lâu, âm dương thuật phức tạp như vậy thánh thuật thế mà tu hành đến cao như vậy cấp độ. Trước mọi người cảm thấy Mạc Vô Thương tất thắng, nhưng bây giờ lại đột nhiên cảm thấy trận chiến này chưa chắc như vậy. Diệp Vũ tựa hồ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Mạc Vô Thương cảm thụ được trên người đau nhức kịch liệt, hắn lấy ra Lấy Bí Thật phong bế vết thương, áp chế thể nội bốc lên huyết khí. trên người hắn ngược lại là có đan dược có thể dùng, chỉ bất quá tại phong linh hồ, đan dược cũng không được hiệu quả. Người thánh thuật bất quá cũng như vậy thôi. Diệp Vũ biến mất máu trên khóe miệng, áp chế thương thế trong cơ thể, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, tính ngươi tránh nhanh, bằng không một chiêu này liền cắt đứt đầu chó của ngươi. Một câu nói kia để rất nhiều người đều líu lưỡi, một chiêu này Mạc Vô Thương kém chút bị chém giết. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi thắng nhỏ hai chiêu mà thôi, ta thừa nhận xem thường ngươi. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, ma phần xuất thân ngươi, tu hành cũng không có nhiều năm, vì cái gì tích lũy thâm hậu như thế, âm dương thuật ngươi coi thật tài học không bao lâu sao? Thiên tài thế giới vĩnh viễn không phải ngươi tên phế vật này có thể hiểu được. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ta như vậy thiên tài, tu hành một ngày cũng so loại phế vật này tu hành 10 năm muốn ưu tú. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ, trong mắt mang theo sát ý, ngược lại là xem thường sư đệ, nếu sư đệ ưu tú như vậy, Vậy liền nhìn xem ngươi có phải hay không có thể ứ tú đến cùng, có phải thật vậy hay không thiên tài. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương nguyên bản thương thế thế mà trực tiếp phục hồi như cũ. Một màn này để rất nhiều người đều rung động không hiểu. Mà lúc này Mạc Vô Thương nói ra, ta tử xuất sinh liền phải thần nguyên, một mực cùng với ta trưởng thành. Sư đệ thiên tài, vậy liền nhìn xem ngươi lấy được thần nguyên có phải hay không so ra mà vượt từ nhỏ đã bắt đầu khống chế ta. Bốn phía một mảnh xôn xao, Mạc Vô Thương lại có thần nguyên. Đồng thời từ xuất sinh liền bắt đầu tầm bổ hắn, cùng hắn cộng sinh. Bọn hắn rốt cuộc Minh Bạch Mạc vô thương vì cái gì cường đại như vậy, chỉ là Diệp Vũ còn thế nào đánh? Mặc dù hắn cũng có thần nguyên, nhưng cùng từ nhỏ cộng sinh như thế nào so? Chương 647, Thần nguyên. Giữa thiên địa, đột nhiên vang xào xạc, cuồng phong gào thét, lấy Mạc vô thương làm trung tâm, Mạn Thiên Phi Vũ lấy cát vàng, ẩn chứa vô biên năng lượng khí tức, nguyên bản hồ nước, giờ khắc này phảng phất hóa thân xa mạc một dạng. Nhưng là cùng sa mạc nóng bỏng lại không giống với, nơi này cát vàng cuồn cuộn nhưng lại mang theo một cỗ cảm giác âm trầm. Cuồn cuộn cát vàng tại hư không xoay tròn, như là một cái cự đại bão cát, cuốn lên gió xoáy. Hoàng Tuyền Minh Sa, có người tự lẩm bẩm, nhìn qua Mạc Vô Thương, nhận ra đây là cái gì thần nguyên. Minh Sa thần nguyên, nghe đồn là trên Hoàng Tuyền Lộ Hoàng Tuyền Sa tinh hoa hội tụ mà thành thần nguyên. Có được khó thể tưởng tượng vĩ lực, chỉ bất quá loại này thần nguyên Tất cả mọi người chỉ là từng nghe nói, không ngờ tới thật có thể nhìn thấy. Cát vàng bay múa, giá thiên cái địa, muốn bao phủ hết thảy. Diệp Vũ ở trong đó, liền như là là cô độc đặt mình vào trong sa mạc, hơn nữa còn là địa ngục sa mạc. Ngươi không phải cũng lấy thần nguyên ngưng tụ đạo trùng sao? Cái kia để cho ta nhìn xem, ngươi có thể phát huy ra mấy phần thần nguyên chi lực." Mạc Vô Thương lạnh giọng nói ra, cát vàng lập tức hóa thành một đầu sa long, cuốn về phía Diệp Vũ, muốn đem Diệp Vũ thôn phệ đi vào. ở trong đó ẩn chứa đại đạo chi lực, vô cùng kinh khủng, ngay cả thương khung đều muốn bị đầu này sa long nuốt chửng lấy, mang theo vĩ lực không cách nào tưởng tượng, quả nhiên là cát vàng đại biểu thiên địa. Diệp Vũ thân ảnh nhảy nhót, thi triển tiêu dao du tránh đi, sa long trùng kích tại Diệp Vũ nguyên bản đứng yên địa phương, nơi đó trực tiếp bị xuyên thủng, nơi đó chớp mắt hóa thành một mảnh sa mạc cảnh tượng, hết thảy đều bị đồng hóa thành sa mạc. Làm sao? Sẽ chỉ chạy trốn? Còn tưởng rằng ngươi có thể mạnh bao nhiêu? Mạc Vô Thương âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi muốn xem ta thần nguyên, vậy liền cho ngươi xem như thế nào? Thật coi chính mình có thần nguyên liền vô địch sao?" Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Nam Minh Ly Hỏa lao ra, hỏa diễm đằng đốt, lập tức ánh lửa ngập trời, Nam Minh Ly Hỏa đốt tới trắng lóa, tất cả tiếp cận Diệp Vũ hết thảy, đều bị đốt cháy sạch sẽ, bao quát minh diệt. "Ngươi muốn biết ta đối với Nam Minh Ly Hỏa có trưởng khống bao sâu, vậy ta liền cho ngươi xem một chút." Diệp Vũ trong lúc nói chuyện, nhìn thấy một đầu sa long phóng tới hắn, sa long lóe ra băng lãnh quang trạch, mang theo khí tức âm sâm, đánh giết mà đến, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sát chiêu. Diệp Vũ Nam Minh Ly Hỏa cũng hóa thành một con chim thú, như là ứng kích trường không, tấn mãnh mà nóng bỏng phóng tới đầu này sa long. Oanh! Thần nguyên khí tức bạo phát đi ra, kình khí bắn ra, thiên khung đều muốn nổ tung. Phía dưới hồ nước, trực tiếp bị nhấc lên vạn trượng nước hồ, lại bị hỏa diễm đốt cháy thành khí thể. cũng bị cát vàng che lấp thành hoàng truyền thủy một dạng, cũng chính là nơi đây là cấm kỵ chi địa, bằng không cái hồ này trực tiếp bị đánh xuyên. Hai người thần nguyên lần thứ nhất giao phong, Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương đồng thời lui ra phía sau mấy bước, hai người tương đối mà chiến. Diệp Vũ sáng rực nhìn xem Mạc Vô Thương, cảm nhận được hoàng truyền minh xa khủng bố. Đám người nhìn về phía Mạc Vô Thương, bọn hắn cảm thấy Mạc Vô Thương ẩn tàng quá sâu. Hắn có thần nguyên, hơn nữa là cùng sinh thần nguyên thế mà không người biết được. ngay cả chân diễn cổ giáo đều không có người biết. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương cũng không có dừng lại quá lâu, hai người lần nữa giao phong kịch liệt, các loại thủ đoạn không ngừng lao ra, thần nguyên chi lực gào thét không ngừng, mang theo thiên địa đại đạo ẩn chứa thần uy, trong đó có khí tức của đại đạo. Các loại lực lượng bảo động ở giữa, thiên khung không ngừng vặn vẹo băng liệt, hai người đều tại lăng lệ xuất thủ, đều muốn chiếm cứ chủ động, cường thế tấn công mạnh. Thần nguyên quyết đấu, cát vàng cùng ly hỏa dâng trào, nhìn vô số tâm thần người dung chuyển. Oanh Mạc Vô Thương lại là một lần quyết đấu, cát vàng hóa thành sa mạc một dạng, chiết xạ sáng chói tia sáng màu vàng, thần linh có ảo ảnh cảnh tượng, không ngừng cuốn lên hoàng tuyền minh sát, từng cơn sóng liên tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Hắn có lòng tin, từ xuất sinh liền sen lẫn thần nguyên làm sao có thể không bằng Diệp Vũ. Tại thần nguyên khống chế bên trên, nhất định viễn siêu Diệp Vũ, cái này nhất định chính mình muốn thắng. Mạc Vô Thương hành động như điện, mạnh mẽ như rồng, dẫm trên cát vàng, cấp tốc thẳng hướng Diệp Vũ. Toàn thân thần nguyên chi lực quấn quanh, khí thế mãnh liệt dọa người. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, nhìn đối phương đánh tới, đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh thẳng hướng Mạc Vô Thương, ly hỏa che khuất quanh thân, cả người như là một đám lửa. Trên thân phun trào lấy thần nguyên diễn hóa mà ra phù văn, cùng Mạc Vô Thương không ngừng nghện kháng, không chút nào né tránh. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được đất rung núi chuyển chi lực, nhìn xem hai người đang kịch liệt đối oanh, bộc phát ra vô lượng quang mang. Tại hai người bốn phía, hư không đã sớm không biết băng liệt bao nhiêu lần, trên người Phù Văn càng là rung động không ngừng, ẩn chứa lực lượng để cho hai người như là thần linh. Dạng này quyết đấu quả nhiên là kinh thiên động địa, tất cả mọi người nhìn thần chỉ hoa mắt, nghĩ thầm thế gian này, coi là thật không có cùng giai có thể đón lấy bọn hắn một hai chiêu đi. Hai người này, coi là thật đều là tuyệt thế yêu nghiệt, có chí tôn chi uy. Mạc Vô Thương luân phiên xuất thủ, con ngươi hàn quang lấp loé. Diệp Vũ so với trong tưởng tượng của hắn muốn khó đối phó hơn nhiều. Trọng yếu nhất chính là, đối phương đối với thần nguyên lực khống chế cũng vượt qua hắn nhận biết. Vốn cho là hắn coi như nhờ vào đó ổn suốt đạo loại, nhưng lực khống chế cũng có hạn, nhưng bây giờ lại đại xuất hắn bất ngờ. "Ta không tin ngươi có thể so sánh được ta." Mạc Vô Thương cả người hoành không mà lên, thần nguyên lần nữa diễn hóa, cả người bị cuốn lấy một tầng cát vàng, hóa thành một đầu sa long, sau đó đang không ngừng áp xúc biến hóa như cùng người hình mãnh thú. đánh giết Diệp Vũ, một chiêu so với một chiêu tản nhẫn. Coi ta trả lẽ lại sợ ngươi. Diệp Vũ giẫm lên hư không, khởi động ở giữa, Nam Minh Ly Hỏa cũng từ thể nội lao ra, bao lấy quanh người hắn, cả người hóa thành một tôn chim thú, mỗi một bước đều lực lượng tăng lên một đoạn, nghênh chiến hướng Mạc Vô Thương. Muốn chết? Mạc Vô Thương gầm rú, thân thể rung động, thần nguyên tiếp tục phun trào, không ngừng bị hắn diễn hóa, tại hắn trong khống chế, càng ngày càng mạnh thế, đến cuối cùng hư không đều ông ông tác hưởng. run rẩy không ngừng, người vây xem đều biến sắc, bọn hắn đã nhìn ra, Mạc Vô Thương đây là đang không ngừng diễn hóa thần nguyên. Thần nguyên sao mà khủng bố. Đạo trùng cảnh diễn hóa cũng có hạn, lúc này, ai lực khống chế càng mạnh, biến hóa ra uy lực liền càng cường đại. Rất hiển nhiên, Mạc Vô Thương đây là không nương tay, chuẩn bị hoàn toàn diễn hóa thần nguyên chi uy. Lực lượng kinh khủng chèn ép thiên địa đều oanh minh rung động, hết thảy đều muốn bị cát vàng che giấu, không gian đều bị đè ép muốn sụp đổ đồng dạng. Mạc Vô Thương gầm nhẹ một câu, bọc lấy hắn cát vàng càng phát ngưng thực, nguyên bản cát vàng tản ra kim quang, mà lúc này bọc lấy hắn dần dần trở nên thành máu ám kim, lệch màu đen, cái này hiển nhiên là áp xúc đến một loại cực hạn mới có loại biến hóa này. Như vậy đồng thời, cả người hắn bọc lấy cát vàng, cũng như một đầu ma khuyển một dạng, sa lông hóa thành ma khuyển, địa ngục ma khuyển. Đám người hít sâu một cái khí lạnh, Mạc Vô Thương diễn hóa đến loại tình trạng này. Hoàng Tuyền Minh sát nghe đồn chính là tầm bổ địa ngục ma khuyển chi địa. Hắn lực khống chế đạt đến cái tình trạng gì, thế mà trực tiếp diễn sinh ra địa ngục ma khuyển loại tồn tại này. Từ xuất sinh liền cộng sinh thần nguyên sắc thực không phải Diệp Vũ có thể so sánh. Đám người nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy đến Diệp Vũ cười to, coi là dạng này liền có thể thắng ta. So thần nguyên, vẫn như cũ không sợ ngươi. Chương 648, thần nguyên hai. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, cả người hỏa diễm đốt cháy, càng phát sáng chói, thiếu nước hồ đều hóa thành sương mù, sau đó hội tụ trên bầu trời. biến thành nóng hổi giọt mưa rơi xuống, lại lần nữa bị khí hóa. Hỏa diễm thiêu đốt tiếng phá hủy chấn động màng nhĩ của người ta, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ thở không nổi khủng bố chi lực, có mênh mông vô cương, vô biên vô tận nóng bỏng cùng uy áp. Các loại phù văn không ngừng lao ra, trên người Diệp Vũ hội tụ, nam minh ly hỏa sôi trào, đáng sợ có chút kinh người. Mạc Vô Thương giết tới, cả người tại lớn như vậy địa ngục ma khuyễn bên trong, dương nhanh múa vuốt, cắt vàng phòng lên. Mỗi một bước đều có phá hủy thiên địa. phá diệt hết thảy địch thủ chi uy, mà Diệp Vũ giờ phút này, vọt thẳng đi qua, từng bước một đi ra, Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy càng phát khủng bố. Cuối cùng, Diệp Vũ mang theo Vô Tận Hỏa Diễm, cả người bộc phát ra thần nguyên toàn bộ uy thế, hắn như là một đầu đốt cháy Chu Tước, Hỏa Diễm hoành không, thẳng hướng Mạc Vô Thương. Chu Tước. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương lần nữa đánh nhau, bọn hắn đều hoảng sợ, không thể tin được nhìn qua một màn này. Nghe đồn Nam Minh Ly Hỏa chính là Chu Tước, Diệp Vũ thế mà diễn hóa xuất chu tốc hình thái, đây có phải hay không là đại biểu cho Diệp Vũ đối với thần nguyên khống chế đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Chỉ là cái này sao có thể? Hắn mới đến thần nguyên bao lâu, vì cái gì có cường đại như vậy lực khống chế? Không ai có thể lý giải, nhưng Diệp Vũ lúc này toàn thân nóng bỏng hỏa hồng, tản ra vô tận năng lượng, hoành kích hóa thân địa ngục ma khuyển mạc vô thương mà đi. Oanh, cát vàng biến thành địa ngục ma khuyển cùng Nam Minh, ly hỏa chu tốc giao phong cùng một chỗ. Mạc Vô Thương không có như là phòng đoán bên trong cầm xuống Diệp Vũ, cái này khiến hắn giận dữ hét, điều đó không có khả năng. Không có cái gì không thể nào. Diệp Vũ thân có tạo hóa quyết, liền xem như thần nguyên, Diệp Vũ cũng có thể nhanh chóng cảm ngộ tinh túy trong đó, tăng thêm có sơn hà xã tắc đồ thu lấy Nam Minh Ly Hỏa thần vận, thu lấy thần vận lại phản hồi đến Diệp Vũ thể nội tầm bổ hắn. Kể từ đó, Diệp Vũ đối với Nam Minh Ly Hỏa khống chế cùng giải đạt, đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Nếu không phải nhận hạn chế cùng thực lực bản thân, Diệp Vũ có thể phát huy ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Diệp Vũ không cố kỵ gì, cánh tay vung vẩy, như là chu tốc dương cánh, nóng bỏng đốt cháy, to lớn vô biên đốt thẳng hướng Mạc Vô Thương. Thật muốn nghịch thiên a, đây mới là Diệp Vũ lực lượng chân chính đi. Mọi người thấy Diệp Vũ hiện ra chu tốc hư tượng, nghĩ thầm liền xem như pháp thân cảnh, ngưng tụ luật cũ thân tồn tại, tại dạng này hư tượng trước mặt cũng muốn băng liệt, căn bản ngăn cản không nổi. Đám người nhìn về phía Mạc Vô Thương, bọn hắn vốn cho là lần này muốn áp chế áp chế Diệp Vũ, nhưng bây giờ xem ra, sợ kết quả lại sẽ suất hồ bọn hắn đoán trước. Đánh tới hiện tại, Mạc Vô Thương giống như một mực ở vào hạ phong, trên người Diệp Vũ bị thương nhiều lần. "Ta không tin." Mạc Vô Thương gầm rú, hiển nhiên chân chính bạo nộ rồi đứng lên, hắn cùng Diệp Vũ kịch chiến, thần nguyên chi lực không ngừng thi triển mà ra, ma khuyễn mang theo cuồn cuộn cát vàng, trùng trùng điệp điệp, dũng mãnh phi thường không gì sánh được. không ngừng vồ giết về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ hóa thành Chu Tước, toàn thân nóng bỏng, cho dù là hắn nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, thân thể cũng khó chịu không gì sánh được, nhưng hắn cố nhịn xuống, không ngừng nghênh chiến mặc vô thương. Diệp Vũ không tin, hắn như vậy khu động Thần Nguyên, thân thể liền chịu được Thần Nguyên chi uy. Hai người đại chiến, thể nội phảng phất đều có vô cùng lực lượng vô tận, lần lượt phát ra kinh thiên va chạm mạnh, một phương này đang rung lắc kịch liệt. Đám người hãi nhiên, nhìn thấy hồ nước đều xuất hiện vết nứt. Nước hồ lưu động đều trong cái khe, sinh sinh đem hồ nước làm lớn ra mấy phần. Đây chính là cấm kỵ chi địa, thế mà cũng bị bọn hắn phá hủy hình dạng mặt đất. Oanh! Diệp Vũ toàn thân bộc phát nam minh ly hòa, mang theo nóng bỏng không gì sánh được khí tức, có vô thượng thần uy một dạng, không ngồi xổm sát phạt mà đi, cùng địa ngục ma khiển kịch liệt giao chiến. Mạc Vô Thương cũng điên cuồng, hắn vốn cho là tất thắng đại chiêu, nhưng bây giờ lại không chút nào làm sao Diệp Vũ. Ngược lại là bởi vì Nam Minh Ly Hỏa ẩn chứa đại đạo chi lực cường đại, để hắn khó chịu không gì sánh được. Không ngừng giao phong, trên người hắn cũng có bị đốt cháy đi ra cháy đen. Hắn cùng Diệp Vũ chẳng những khí lực va chạm, mỗi lần một gặp nhau, liền bắn ra kinh người không gì sánh được dư ba. Đang, lại là một lần đối oanh, chu tước cùng địa ngục ma khuynh động vào nhau, đây chính là hai người đụng vào nhau ngạnh hám, thậm chí không có một chút xinh đẹp, kịch liệt chạm vào nhau, chỗ kia thường khung sụp ra. Diệp Vũ trong miệng phun máu, thân thể bay rất ra ngoài, trên người thần nguyên chi lực cũng bắt đầu không ngừng tiêu tán. Đương nhiên, Mạc Vô Thương được không đi nơi nào, trên người hắn cháy đen không ít, cũng không ngừng ho ra máu, cát vàng cũng từ thân thể từ từ tiêu tán. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Mạc Vô Thương, cường độ như thế thi triển thần nguyên đều có chút miễn cưỡng, thân thể của bọn hắn có chút không kiên trì nổi, thần nguyên ẩn chứa đại đạo chi lực không thể một mực cường độ như thế gánh chịu. Thật là lợi hại. Tất cả mọi người hít vào khí lại, Nhìn xem trong sân hai người, dạng này quyết đấu quá mức kinh khủng, đánh tới hiện tại, một lần so với một lần khủng bố, chỉ bất quá, đám người nhìn thần chỉ hoa mắt đồng thời, ánh mắt cũng tại Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương trên thân di động, bọn hắn cảm xúc chập trùng, không khỏi kinh hãi. Nhìn xem hai người này tình huống, giống như trận chiến này, tựa hồ lại là Diệp Vũ chiếm cứ thượng phong. Đây là Mạc Vô Thương a, danh xưng chưa bao giờ bại một lần, danh xưng tính toán không bỏ sót, danh xưng thập kiệt đứng đầu Mạc Vô Thương a. Hiện tại từ vừa mới bắt đầu liền không ngừng ở vào Hạ Phong. Rất nhiều người đều dùng sức lắc đầu, nghiêm túc dò xét Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ, muốn tìm ra lần này Mạc Vô Thương có thể áp chế Diệp Vũ vết tích. Thế nhưng là, Mạc Vô Thương chính là ở vào Hạ Phong. Trên thực tế, Mạc Vô Thương bị thương so với bọn hắn nhìn thấy còn nghiêm trọng hơn. Không chỉ là ở vào Hạ Phong đơn giản như vậy, lần này bị thương so với hai lần trước điệp ra còn kinh khủng hơn. Diệp Vũ Nam Minh Ly Hỏa quá cường đại. Hắn lúc này thân thể như là muốn nổ tung, nếu không phải hắn đủ mạnh, đã sớm không kiên trì nổi. Mạc Vô Thương không biết Diệp Vũ tình huống như thế nào, nhưng là biết chắc so với chính mình tốt. Người khác thấy không rõ truyền ra, nhưng là hắn cũng rất hiểu rõ, mặc dù mình cho hắn trọng thương qua, nhưng không có Diệp Vũ cho hắn tới nghiêm trọng. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, hắn đương nhiên bị thương không nhẹ, đối mặt Mạc Vô Thương đối thủ như vậy, Diệp Vũ há không có áp lực. Cộng Sinh Thần Nguyên, hiện ra uy lực cũng vượt quá tưởng tượng. Nếu như không phải có tạo hóa quyết cùng sơn hà sa tác đồ nguyên nhân, Diệp Vũ cùng hắn thần nguyên quyết đấu, bị chém giết khả năng đều có. Bất quá, Diệp Vũ tin tưởng hắn thương thế muốn so từ bản thân nặng rất nhiều. Còn có khí lực đánh sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm không gì sánh được, Diệp Vũ đây là chào phụng hắn, hắn không nói cái gì, chỉ là trên người lưu động đạo vận, nguyên bản thương thế, lúc này lại lần nữa áp chế xuống. Trận chiến này không có ngoài ý muốn, ngươi hẳn phải chết." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. "Lúc này ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy?" Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Chỉ bằng ta là Nguyên Thủy Ma Thể." Mạc Vô Thương lời nói không lớn, lại làm cho mỗi người rùng mình. "Cái gì? Hắn là Nguyên Thủy Ma Thể?" Có người kinh hãi lên tiếng. "Chương 649, Nguyên Thủy Ma Thể." "Nguyên Thủy Ma Thể." "Có thể được vinh dự Ma Thể, đều có được tà dị lực lượng." Nó thể chất không thể so với lên thánh thể yếu, nguyên thủy ma thể, danh xưng có trưởng thành tính, có thể diễn hóa thành bất luận một loại nào ma thể, chỉ là không biết Mạc Vô Thương diễn hóa chính là cái gì ma thể. Lúc này nhìn xem Mạc Vô Thương thương thế tại cấp tốc khôi phục, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái. Nếu là Mạc Vô Thương có thể không sợ thương thế nói, như vậy trận chiến này hắn đã đứng ở thế bất bại. Trên người đối phương hiển hiện từng đạo phong cách cổ xưa phủ văn màu đen, cái này từng viên phủ văn màu đen ẩn chứa lực lượng kỳ dị. Mạc Vô Thương trên người uy thế lần nữa tăng vọt, so với trước đó muốn tăng lên một mảng lớn. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, trước đó chiếm cứ ưu thế tính là gì, lần này ta liền đánh cho tàn phế ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Thương thi triển bí thuật, cương mãnh mà bá khí, có mang theo vài phần âm tà, cánh tay vũ động, trực tiếp thẳng hướng Diệp Vũ. Nếu như ngươi ma thể chỉ là những năng lực này mà nói, sợ ngươi hay là không chiếm được tốt. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, vận dụng man hoàng nộ, trên người huyết khí sôi trào đồng dạng. có phình lên lực lượng từ trong thân thể phun trào mà ra, khí thế của hắn cũng bạo phát đi ra, thân thể tản ra thâm thủy quang trạch. Nắm đấm đối quyền đầu, bọn hắn tại đối cứng. Cường thịnh khí tức tán phát ra, sau đó hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, mặc dù cánh tay đang run rẩy, nhưng là chiến ý nghiêm nghị, trực diện đối phương ma thể. Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người bất ngờ, Diệp Vũ thế mà ngăn trở Ma Vô Thương ma thể bộc phát lực lượng. Nếu như Diệp Vũ vận dụng cũng là thể chất Bọn hắn sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là Diệp Vũ không có sử dụng thể chất, đám người cảm giác hắn thi triển chính là một loại bí pháp. Loại bí pháp này để Diệp Vũ chiến lực uổng phí tăng vọt, đơn giản để cho người ta khó mà tin được. Mạc Vô Thương cũng nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nghe đồn thượng cổ man tộc, ở trên luyện thể tự thành một đạo, huyết khí sôi trào, chiến lực tăng vọt. Chỉ là đã thất truyền, đồng thời ngươi làm sao có thể tu hành man tộc bí thuật? Mạc Vô Thương nhãn lực rất phi phàm. Thế mà nhìn ra Diệp Vũ thi triển chính là bí pháp gì, Diệp Vũ nhìn đối phương một chút nói ra, những này cũng không cần ngươi qua lại, ngươi ma thể nếu là chỉ có điểm ấy uy lực, cái kia so với thánh thể kém xa. Không phải là ngươi nguyên thủy ma thể còn chưa trưởng thành, hay là cơ sở nhất nguyên thủy ma thể đi. Mạc Vô Thương không có trả lời Diệp Vũ câu nói này, trên người phù văn cổ lão lần nữa hiển hiện, sau đó mang theo năng lượng như là ma uy trận trận một dạng, đột nhiên trùng kích mà xuống, thiên khung rung động, thẳng hướng Diệp Vũ. quyên cước hóa thành đao, trực tiếp phách chằm Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, trên người huyết khí phùng lên, man hoàng nộ tu hành hồi lâu, mặc dù chưa từng như là man tộc khủng bố như vậy, nhưng là mượn huyết khí cùng nhục thân chi lực, cũng có thể để chiến lực của hắn tăng vọt một mảng lớn. Lúc này Diệp Vũ tay chống đỡ mặt nước, cả người hóa thành một thanh trường kiếm, không ngừng nghênh chiến hướng mặc vô thương. Phanh phanh phanh. Nước hồ bắn ra, đánh thương khung đều rung động không thôi, nước hồ đảo ngược chân trời mà đi. Hai người các loại bí thuật không ngừng thi triển, mỗi một chiêu đều vô cùng cường đại, rung động lòng người. Chỉ là, đám người cũng ngoài ý muốn không hiểu. Ma thể không nên chỉ là như vậy chiến lực mà thôi. Mặc dù để Mạc Vô Thương tăng lên không ít chiến lực, có thể đây không phải phổ thông thể chất a, mà là có thể có thể so với thánh thể ma thể, theo lý thuyết hiện ra lực lượng hẳn là vượt quá tưởng tượng mới đúng. Rất nhiều người đều không hiểu, đương nhiên tất cả mọi người cũng nhìn về phía Diệp Vũ. Bọn hắn cho rằng Diệp Vũ Hàn là cũng có thể chất đặc thù, nhưng đến hiện tại mới thôi, Diệp Vũ cũng không có thể chất đặc thù dáng vẻ. Đặc biệt là Diệp Vũ nhìn xem Diệp Vũ huyết khí sôi trào, càng cảm thấy Diệp Vũ khả năng thật không có thể chất đặc thù, bằng không sao lại lãng phí khí huyết chi lực. Thể chất đặc thù mượn khí huyết chi lực mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, thi triển bí pháp ngược lại lại yếu một bậc, được không bù mất. Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ không ngừng đại chiến, quang mang sáng rực, kịch liệt đến đám người khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương vẫn như cũ không ngừng bị thương, Mạc Vô Thương cùng Diệp Vũ va chạm không ngừng, trên thân ngẫu nhiên phát ra giòn vang, hai người đều trong miệng chảy máu, đụng phải đại sáng. Người ma thể nếu là thật chỉ có điểm ấy lực lượng, vậy liền dừng ở đây đi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, mưa gió phiêu linh thi triển mà ra, mang theo kiếm khí, nổ bắn ra Mạc Vô Thương mà đi. Mạc Vô Thương ngăn trở một kích này, nhưng cũng bị một đạo kiếm mang vẻ ở trên người, lộ ra một đạo huyết hoa, vẩy ra mà ra. Hiện tại không sai biệt lắm." Mạc Vô Thương nói một câu không giải thích được, sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ khí thế, cỗ khí thế này bộc phát ra quang mang đen nhánh, toàn bộ thương khung thiên địa cũng bắt đầu run rẩy, các loại tiếng nổ vang không ngừng, thiên địa đều muốn nổ bể ra đến đồng dạng. "Ngươi muốn kiến thức ta ma thể, vậy ta liền để ngươi chân chính kiến thức." Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, trong tay cầm trong tay một thanh trường đao, trên trường đao, cổ phù rung động. "Ngươi có phải hay không cảm thấy ta ma thể không đủ mạnh?" Đó là bởi vì trước đó một mực tại xúc thế. Biết thần thông của ta là cái gì không? Rất nhiều người đều chấn động trong lòng, bọn hắn xác thực chưa từng nhìn qua Mạc Vô Thương thi triển bản mệnh thần thông. Trên thực tế không có người buộc hắn đến loại tình trạng này. Ta bản mệnh thần thông là một thân sở học cùng ma thể giao hòa, tạo thành nguyên thủy ma đao. Tại Mạc Vô Thương lời nói rơi xuống ở giữa, tất cả mọi người cảm giác được đao trong tay của hắn bắt đầu mông lung, như là bọc lấy ma khí một dạng, như là hỗn độn mờ mịt, kinh khủng phù văn chảy xuôi ở phía trên. như dòng nước, một cỗ cường đại khí tức không ngừng lan tràn ra. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ áp lực lớn lao, Phảng Phất thật sự có một tôn ma tôn cầm trong tay ma đao chấn nhiếp thiên hạ một dạng. Có nhất pháp danh xưng độc tôn, ca tụng là luân hồi. Thế nhưng là, ta tin tưởng ta ma đao có thể chém ra luân hồi. Tại Mạc Vô Thương Hoa Ngọc Hà, Mạc Vô Thương xương cốt hành khách rung động, từ trong xương cốt dâng trào ra một cỗ lực lượng, mang theo vô tận phù văn, trực tiếp cùng đao trong tay quấn giao cùng một chỗ. Giờ khắc này, Mạc Vô Thương cả người bốc lên một mảnh quang mang, cổ lão ký hiệu hiện ra hiện, thiên địa đều đang rung động, nước hồ tại bốc lên, khí tức của hắn rất khủng bố, khủng bố đến nhìn xa xa người đều cảm thấy kinh dị. Rất nhiều người đều biến sắc, không cách nào tưởng tượng đây là thần thông gì, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Mạc Vô Thương tam thánh đao bọn hắn gặp qua, cái kia đều không thể trở thành Mạc Vô Thương đệ nhất thần thông, như vậy nói rõ hắn đệ nhất thần thông tuyệt đối cường đại, lúc này lại cùng ma thể hoàn toàn giao hòa. Đây rốt cuộc mạnh bao nhiêu không cách nào tưởng tượng. Một đao này, ta chém ngươi." Mạc Vô Thương khí thế còn tại leo lên. Diệp Vũ cười nhạo nói, "Ngươi bị ta áp chế lâu như vậy, Luân Phiên bị thương, ngươi có cái gì mặt mũi ở trước mặt ta kêu gào? Chờ lấy bị ta chém đi." Ha ha ha. "Hảo sư đệ, ngươi vĩnh viễn không biết ma thể cùng thần thông của ta giao hòa sẽ mạnh đến đâu, đây là có thể siêu việt Luân Hồi thần thông bí thuật, ngươi chống đỡ được sao?" Mạc Vô Thương lời nói để rất nhiều người rung động không hiểu. Vạn pháp độc tôn Luân hồi thần thông cũng có thể siêu việt. Hắn thật mạnh như vậy sao? Mạc Vô Thương chưởng đao giơ lên, phía kia thiên địa trực tiếp băng liệt, thiên địa dị tượng không ngừng sinh ra, để cho người ta tâm nổi sóng chập trùng, thật sinh ra một loại không thể ngăn cản chi tâm. Chết đi. Mạc Vô Thương hô lớn, có người nhắm mắt lại, Diệp Vũ căn bản là ngăn không được, mà lúc này, lại nghe được Diệp Vũ mỉm cười âm thanh, "So thần thông, ngươi đúng quy cách sao?" Chương 650, khôi phục Nhìn xem Ma Tôn giống như chém tới một đao. Diệp Vũ toàn thân đạo vận cuồn cuộn mà động, cầm trong tay hắc kiếm, sức mạnh vô cùng vô tận phun trào đến hắc kiếm bên trong. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn từng nghe nói Diệp Vũ thần thông rất mạnh, chỉ bất quá Diệp Vũ thần thông có thể mạnh hơn Mạc Vô Thương. Nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, thật giống như là muốn cùng Mạc Vô Thương so đấu thần thông, hắn so sao? Đó là ma thể cùng thần thông dung hợp tạo thành tồn tại. Diệp Vũ đứng tại đó, diễn hóa vô cực kiếm, một cỗ khí tức lồng bị tự thân, hắn vô cực kiếm cũng không có bộc phát ra quá cường đại khí tức, cái này khiến ngoại giới xem ra, thần thông căn bản không phải một cấp bậc. Chỉ bất quá, tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Vũ, trên hắc kiếm đồng dạng có vô tận đáng sợ phù văn. Lúc này, Diệp Vũ toàn thân phát sáng, cả người có một loại huyền ảo không gì sánh được khí tức. Nếu có người quan sát được, sẽ phát hạ Diệp Vũ dưới chân dẫm lên nước hồ, lúc này như là có linh một dạng, e ngại tránh đi Diệp Vũ. Dù cho Diệp Vũ giẫm tại trên hồ nước, lại chưa từng nhiễm một giọt nước. Chết. Mạc Vô Thương một đao này chớp mắt chém tới, quả nhiên là ma tôn tái hiện, một đao những nơi đi qua, vang vọng ra vô biên tiếng vỡ vụn, phá hủy hết thảy. Lực công kích khủng bố vô biên, vượt quá tưởng tượng. Rất nhiều người đều nhịn không được nhắm mắt lại, nhưng là chưa từng nhắm mắt lại người, phát hiện Diệp Vũ một kiếm mà ra, xinh xinh nghênh đón. Một kiếm này lao ra, cũng không tiếp tục là vừa vặn loại kia không có chút nào khí thế bộ dáng. mà là có tuyệt đối đại khủng bố, tất cả mọi người cảm giác trong lòng kiềm chế, cảm thấy mình muốn bỏ mình một dạng, cảm giác tự thân phảng phất về tới mẫu thể, nhưng lại như là bị hủy diệt ảo giác cảm giác. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, nhưng là loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu, hai loại thần thông không chút huyền niệm giao phong cùng một chỗ. Mặc kệ là Diệp Vũ hay là Mạc Vô Thương, đều đối tự thân thần thông tuyệt đối tự tin. Bọn hắn đều toàn lực thi triển thần thông quyết đấu. Tránh cũng không thể tránh, cả hai giao phong ngạnh hám. Tất cả mọi người lúc này đều nhắm mắt lại, bởi vì giữa sân bộc phát quang mang chính là pháp thân cảnh đều cảm thấy khó chịu, căn bản không dám nhìn thẳng, ở nơi nào như là tinh cầu nổ tung, cái kia trung tâm hết thảy tất cả đều dò xét không được. Cũng không biết qua bao lâu, hồ nước nước còn tại không ngừng bốc lên, nhưng rốt cục có thể mở to mắt nhìn về phía giữa sân. Bọn hắn đều muốn trước tiên biết kết quả, mặc dù nội tâm đoán được kết quả. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy đứng trên mặt hồ thời niên thiếu Tất cả mọi người sợ ngây người, sau đó tìm khắp nơi một người khác. Tại hồ nước trên một tảng đá lớn, bọn hắn rốt cục gặp được Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương máu me be bét khắp người, trên thân vết thương vô số, trọng yếu nhất chính là trải rộng vết thương xung quanh, như là cây già da khô, phảng phất sinh cơ đều bị chém chết. Mạc Vô Thương không ngừng ho khan, ho khan ở giữa, huyết dịch cuồn cuộn, cả người vô cùng thê thảm, rất nhiều người đều cảm thấy, sau một khắc Mạc Vô Thương hẳn là liền muốn bỏ mình. Tất cả mọi người đều đẫn nhìn xem Diệp Vũ, cứ việc Diệp Vũ cũng tại ho ra máu, nhưng là so với Mạc Vô Thương căn bản không tính là thương thế. Làm sao có thể? Đám người ngơ ngác nhìn Mạc Vô Thương, thần thông như vậy thế mà so ra kém Diệp Vũ, cái kia Diệp Vũ thần thông được bao nhiêu cường đại a, một người làm sao có thể có cường đại như vậy thần thông, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Liền ngươi dạng này thần thông, cũng có thể danh xưng siêu việt luân hồi. Diệp Vũ cười nhạo nói, Hắn không phải cố ý mỉa mai, mà là thật cảm thấy buồn cười, bởi vì hắn lúc trước chính là từ Luân Hồi bên trong siêu thoát đi ra, không nói hắn vô cực kiếm, coi như chân chính Luân Hồi, Diệp Vũ cũng tin tưởng cũng không phải hắn một đao này có thể đỡ. Một đao này tuy mạnh, có thể cùng Luân Hồi so, nhưng như cũ hay là có khoảng cách. Điều đó không có khả năng. Mạc Vô Thương chưa từng gặp qua Luân Hồi, nhưng là hắn tự tin thần thông của mình đủ cường đại, đem ma thể đều hỗn hợp ở trong đó. Tuyệt đối không phải cả hai đỉnh Tiên Thần Thông tăng theo cấp số cộng đơn giản như vậy. Thế nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, hiện tại xem ra chính là một chuyện cười. Ngay cả Diệp Vũ thần thông cũng không sánh bằng, còn thua thiệt hắn tự xưng là có thể siêu việt vạn pháp độc tôn luân hồi, thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Nghĩ đến cái này, Mạc Vô Thương trong miệng huyết dịch lần nữa không ngừng phun ra ngoài, lần này thương thế quá nặng đi, nặng đến hắn cơ hồ đều không có sức tái chiến. Bất quá, hắn biết không thể dạng này. Hắn không tiếc tiêu đốt tinh huyết, lần nữa bộc phát Hắn Ma Thể, trên người huyết khí bốc lên, thương thế tại cấp tốc hồi phục, cả người đứng lên, lần nữa khí thế cuồn cuộn. Một màn này để đám người hai mặt cùng nhau ròm, nghĩ thầm Mạc Vô Thương thương thế liền lại tốt rồi. Đây chính là Hắn Ma Thể năng lực sao? Thế thì còn đánh như thế nào? Diệp Vũ thần thông cứ việc cường đại, có thể Mạc Vô Thương mài cũng có thể mài chết hắn a. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, thấy đối phương trầm mặc như vậy một hồi, Sau đó nói ra, đây đúng là một loại kinh khủng bí thuật, đặc biệt là đối với chúng ta người như vậy tới nói, loại bí thuật này có thể quyết định thắng bại. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho nên ngươi vẫn là phải chết. Chết nhất định là ngươi, loại bí thuật này nếu là đụng phải cùng ngươi không sai biệt lắm, vậy khẳng định là hắn chết, nhưng ta so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Mà lại, loại bí thuật này ngươi có thể một mực thi triển sao? Ta không tin. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, tự nhiên không thể một mực thi triển, thế nhưng là đủ. Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, đang khi nói chuyện, trên người hắn khí thế lần nữa bạo phát đi ra, Nguy Luân Phiên đại chiến, lại thi triển thần thông, phong linh hồ lại không cách nào bổ sung thần nguyên, ngươi còn có mấy phần chiến lực đâu? Diệp Vũ trầm mặc, cái này Luân Phiên đại chiến, để hắn tiêu hao đến kinh khủng cấp độ, đặc biệt là vô cực kiếm thi triển, cho dù hắn cũng có chút không chịu nổi. Ngươi đây, không tin ngươi liền hay là toàn thịnh, thương thế áp chế xuống, chiến lực liền có thể hoàn toàn khôi phục. Diệp Vũ trả lời, Tự nhiên không được." Mạc Vô Thương trả lời Diệp Vũ, "Thế nhưng là ta là ma thể, nguyên thủy ma thể, cho nên cái này nhất định ngươi hôm nay muốn chết." Đám người nghe được câu này, nhìn về phía Diệp Vũ mặt lộ thở dài chi sắc. Mạc Vô Thương xác thực nói có lý, hắn là nguyên thủy ma thể. Ma thể là có thể so với thánh thể tồn tại, thậm chí so với thánh thể còn muốn càng quỷ dị hơn. Thể chất đặc thù có tiềm lực vượt xa người bình thường. Mặc dù hai người chiến đến loại tình trạng này, đều có chút không tiếp tục kiên trì được. Thế nhưng là, Mạc Vô Thương nghiền ép ma thể mà nói, cái này so với Diệp Vũ ưu thế quá lớn. Diệp Vũ quá mạnh, so với Mạc Vô Thương mạnh hơn một bậc. Thế nhưng là, đây là hắn nhược điểm chí mạng a. Đúng vậy a. Mại ở trên đây, đổi lại là ta, làm sao có thể cam tâm? Ai? Đáng tiếc a. Rất nhiều người đều đang cảm thán, bọn hắn nhìn xem Mạc Vô Thương đứng lên, cảm giác được khí thế của hắn tại kéo lên, hiển nhiên là vận dụng ma thể. Ngươi càng mạnh, ngươi càng phải chết. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bất quá cũng cảm tạ ngươi, trận chiến này để cho ta thấy được chính mình rất nhiều không đủ, về sau ta hoàn toàn có thể tốn thời gian đi đền bù, tỉ như thần thông của ta. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, không cần cảm tạ ta, bởi vì ngươi sẽ hận ta, hận ta giết ngươi. Chương 651, khôi lỗi. Mạc Vô Thương thân thể phù văn cổ lão từng cơn sóng liên tiếp lao ra, đại thế cuồn cuộn, toàn thân xen lẫn, diễn hóa suốt ngày cùng nhau đại thế, khí tức mãnh liệt dọa người. Nguyên thủy ma thể chân chính khôi phục, ngươi còn có năng lực chống đỡ được sao?" Mạc Vô Thương mở miệng ở giữa, rất nhiều người nghe được tà ma đang thét gào thanh âm từ nội tâm chỗ sâu trực tiếp vang lên, bén nhọn mà kiềm chế, Mạc Vô Thương trên thân bộc phát ra ánh sáng vô lượng. Mạc Vô Thương đứng ở nơi đó, lúc này lại hắc phong cuồn cuộn, đại thế cuồn cuộn phun trào, cả người có ma tôn chi thế. Đám người cảm giác được bốn phía thiên địa biến hóa, ẩn ẩn có thiên tướng hình thành, ẩn chứa đại thế cùng vĩ lực. Nguyên thủy ma thể, lấy thân thể của hắn làm cơ sở, tạo dựng ra thiên tướng đại thế, thể hiện ra đạo lực lượng. Phù văn đang không ngừng lấp lóe, quang mang càng ngày càng sáng chói, mạc vô thương tại tụ thế, càng ngày càng kinh khủng, mang cá nhân kinh khủng cảm giác áp bách. Ngươi có tư cách gì cùng ta đấu? Một cái ma phần đi ra thổ dân, như thế nào cùng có được ma thể thiên kiêu so? Mạc vô thương thanh âm càng ngày càng to, hắn đi lên phía trước một bước, hư không trực tiếp chèn ép vặn vẹo. Như vậy đồng thời hồ nước nước cũng bắt đầu ép xuống, hình thành một nửa hình cung. Đám người sáng rực nhìn xem một màn này, đều thở dài, đối phương đây là ma thể khôi phục, phác họa ra thiên tướng đại thế, Diệp Vũ lúc này trạng thái như thế nào chống đỡ được. Diệp Vũ lần này sợ là phải thua, đáng tiếc không phải thua ở thực lực không bằng đối phương, mà là thua ở thượng thiên ban ân bên trên, bất quá thể chất bản thân cũng là một loại thực lực. Mạc Vô Thương thể chất đại thế phun trào, không ngừng áp bách hướng Diệp Vũ. khóe miệng của hắn mang theo vài phần tàn nhẫn cùng mỉa mai. Ngươi thật coi là dạng này liền có thể làm gì được ta sao?" Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, mắt thấy đối phương đại thế muốn trấn áp ở trên người hắn, đại thế như vậy nếu là rơi ở trên người hắn, Diệp Vũ tin tưởng mình không chết cũng muốn trọng thương. Chỉ là, do so tự thân thế, chẳng lẽ mình liền sợ hắn không thành?" Diệp Vũ đạo chủng đang rung động, tạo hóa quyết phun trào, một ngày tận hưởng luân hồi thế bị hắn dẫn ra. Tại Diệp Vũ cộng hưởng bên trong, cỗ này thế cũng bạo phát đi ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Diệp Vũ đột nhiên hào quang rực rỡ, trên thân bộc phát ra một cỗ kinh thế thế. Cỗ này thế từ trên thân Diệp Vũ dũng mãnh tiến ra, tất cả mọi người biến sắc, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách tưởng tượng cỗ này thế cỡ nào bàng bạc cùng khủng bố. Lao ra ở giữa, nước hồ thế mà trực tiếp bị chèn ép giảm xuống một đại tầng, thiên khung vặn vẹo băng liệt, liền như là là núi lửa phun trào một dạng. Chớp mắt trùng thiên, mây xanh cùng thương khung giờ khắc này đều trực tiếp bị ma diệt. Đại thế như vậy, chớp mắt cùng Mạc Vô Thương đại thế đối oanh cùng một chỗ. Tất cả mọi người coi là Mạc Vô Thương thắng, có thể tiếp theo trong nháy mắt, chỉ gặp Mạc Vô Thương kêu thảm một tiếng, hắn đại thế trực tiếp băng liệt, sau đó trên người hắn các nơi trực tiếp phun máu, xương cốt vỡ vụn, thân thể như là diều bị đứt dây một dạng, xinh xinh ném đi ra ngoài, máu bắn tung tóe, mang ra một đầu màu đỏ tươi tuyền. Sau đó chỉ nghe được phốc đông một tiếng rơi xuống nước âm thanh, chỗ kia mặt nước chớp mắt nhuộm đỏ. Tất cả mọi người cứ thế tại nguyên chỗ, vừa mới cái kia cổ đại thế đã biến mất, nhưng là chỉ là nhìn thoáng qua, bọn hắn đã cảm thấy kinh dị, không cách nào tưởng tượng vậy rốt cuộc mạnh đến mức nào. Rất nhiều người nhìn về phía Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ suy yếu không gì sánh được, hắn đứng ở trên mặt nước, thổ thở phì phò, khí tức hỗn loạn. Bộc phát một ngày tận hưởng luân hồi đại thế, chuyện này với hắn tiêu hao quá lớn. So với thi triển vô cực kiếm tiêu hao còn kinh khủng hơn. Diệp Vũ không cách nào hiểu rõ tự thân thể chất, đại thế cũng chỉ có thể lấy cộng hưởng dẫn dắt. Bất quá, cái này đầy đủ đối phó đối phương ma thể tạo thành thể chất. So với thể chất, hắn mặc dù không cách nào lợi dụng, thế nhưng là lại sợ qua ai. Tiếng gió hú gợi lên lấy Diệp Vũ sợi tóc, sợi tóc bay lên, hắn cứ việc hư nhược đứng ở nơi đó, thế nhưng là mỗi người đều lộ ra vẻ kính sợ. Nhìn xem mặt hồ vết máu, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái. Trận chiến này là phân ra kết quả rồi. Mạc Vô Thương bại, mà lại bại như thế triệt để. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Vô Thương liền bị Diệp Vũ áp chế, mặc kệ là các loại bí thuật hay là tự sáng tạo thần thông hoặc là bản mệnh thần thông, bất kỳ cái gì một hạng cũng không bằng Diệp Vũ. Hiện tại liên thể chất cũng không bằng sao. Không ai có thể nói được rõ ràng Diệp Vũ cổ thế kia là cái gì, nhưng mà mọi người suy đoán, vậy hẳn là có lẽ là Diệp Vũ thể chất đại thế. Nguyên Lai Diệp Vũ không phải người bình thường, hắn đồng dạng có phi phàm thể chất. Chỉ là, như thế nào thể chất có thể thể hiện ra như thế thế a? Nghĩ đến cỗ thể kia, bọn hắn cũng không thể bình tĩnh, quá mức kinh dị, căn bản không phải thể chất có thể bộc phát a, chỉ là nơi này là phong linh hồ, không phải thể chất đại thế, căn bản là không có cách chính mình tạo dựng đại thế a. Không ai có thể lý giải, nhưng là không uổng phí đám người đối với Diệp Vũ e ngại. Danh xưng vô địch mạc vô thương, giờ phút này tựa như là một chuyện cười giống như. Không phải hắn không đủ mạnh, trên thực tế hắn đủ mạnh, liền xem như pháp thân cảnh ở trước mặt hắn cũng không đủ giết. Thế nhưng là, chỉ có thể nói đối thủ của hắn mạnh hơn, cường đại vượt quá tưởng tượng. Đám người nhìn qua mặt hồ, lúc này mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Mạc Vô Thương bị Diệp Vũ trọng thương kích vào trong nước, tất cả mọi người đang suy đoán hắn là sống cùng chết. Bất quá lấy hắn trọng thương trình độ, rơi vào trong hồ nước, liền xem như còn sống cũng có khả năng bị chết đuối. Chết đuối Cái từ này vừa nghĩ tới, rất nhiều nhân thần tình liền cổ quái, một cái có thể chém giết pháp thân cảnh nhân vật, nếu như bị chết đuối vậy liền thật sự là một chuyện cười. Nhưng là Diệp Vũ lại nhìn chằm chằm mặt hồ, bởi vì hắn biết đối phương sẽ không chết, cũng không phải hắn tiếp nhận chính mình luân phiên trọng thương còn có sức tái chiến, mà là tại Diệp Vũ trong ánh nhìn chăm chú, nước hồ dập dờn, từ trong hồ nước, Mạc Vô Thương xuất hiện. Chỉ bất quá hắn là bị người ôm xuất hiện, có lẽ nói người cũng không thích hợp. Ôm hắn là một bộ khôi lỗi. lấy kim loại cùng các loại vật liệu làm thành khối lõi. Nó ôm Mạc Vô Thương xuất hiện, Mạc Vô Thương máu me be bét khắp người, cả người gặp thương tích để hắn động một cái cũng khó khăn, trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu, rất là thảm liệt. Thế nhưng là ngay cả như vậy, khóe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo âm lãnh, Bế Nghệ nhìn xem Diệp Vũ, sư đệ tốt của ta, có thể nói cho ta biết, ngươi đến cùng là thể chất gì sao? Siêu Việt Thánh thể. Mạc Vô Thương thanh âm rất suy yếu, nhưng là hắn vẫn như cũ mang theo tự tin thần thái. Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà lại nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đánh lén đâu, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi không có làm như vậy." Mạc Vô Thương nao nao, sau đó nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Có ý tứ gì?" Phong linh hồn muốn giấu người tự nhiên khó mà giấu, thế nhưng là khôi lỗi nha, trốn ở trong đó như là một khối đá, thật đúng là không dễ dàng để cho người ta phát hiện. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ngược lại là không nghĩ tới, chân diễn cổ giáo còn có cường đại như vậy khôi lỗi." Đám người lúc này cũng kinh ngạc, khôi lỗi luyện chế không khó, rất nhiều người đều luyện chế qua, nhưng là đó là một chút yếu ớt khôi lỗi, có thể ôm mặc vô thương cái này một bộ khôi lỗi, hiển nhiên không phải phổ thông cấp, đây tuyệt đối là đạt tới pháp thân cảnh. Rất nhiều người đều hít vào khí lạnh, loại khôi lỗi này rất khó khăn luyện chế ra, không chỉ là vật liệu khó tìm, mà lại người luyện chế cũng muốn tinh thông khôi lỗi luyện chế, phổ thông khôi lỗi thuật hiển nhiên là vô dụng, tối thiểu muốn tinh thông thượng cổ khôi lỗi thuật. Thế nhưng là cao thâm như vậy khôi lỗi thuật, hẳn là thất truyền mới đúng. Chương 652, ta cũng không phải lừa đảo. Mạc Vô Thương thần sắc biến ảo chớ định nhìn xem Diệp Vũ, ngươi biết ta khôi lỗi. Diệp Vũ nói ra, vừa vặn biết. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn đang suy tư Diệp Vũ câu nói này chân thực. Hắn làm rất bí ẩn, khôi lỗi thâm tàng đáy hồ như là tảng đá, liền xem như cường giả cũng khó có thể cảm giác được. Đây là hắn bỏ ra cực lớn đại giới mới đến đồ vật, chính thích hợp phong linh hồ nơi này. Mạc Vô Thương đột nhiên nở nụ cười, sư đệ ra vẻ trấn định bộ dáng ngược lại để ta kém chút tin, ta nhất định phái người nhìn chằm chằm giao trì, không có người đến đây phong linh hồ, ngươi làm sao có thể biết? Nơi này là cấm kỵ chi địa, tiến vào nơi này quá khó khăn. Thật muốn có giao trì cùng Diệp Vũ người tiến vào cấm kỵ chi địa, hắn sẽ không không hề có một chút tin tức nào. Vì thế, hắn phái rất nhiều nhân thủ tại cấm kỵ chi địa bên ngoài, chính là vì phân biệt những thứ này. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng không giải thích. Mạc Vô Thương coi là cái gì đều tính toán đến, thế nhưng là hắn sẽ không nghĩ, tới có người có thể không sợ cấm kỵ chi địa thiên tượng các loại. Tất cả mọi người muốn tránh đi thiên tượng, tiến vào cấm kỵ chi địa cẩn thận từng ly từng tí, thế nhưng là có người lại có thể ở trong đó hành tẩu tự nhiên. Lo trước lo sau, người muốn giữ vững như cá gặp nước người. Sư đệ, chớ tự làm bình tĩnh. Ngươi nội tâm là sợ a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi mạnh vượt qua tưởng tượng của ta. Có thể đúng là như thế, ngươi mới muốn chết, mà lại nhất định phải chết. Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, từ trong hồ nước lại xuất hiện mấy con rối, mỗi một vị khôi lỗi đều tản ra băng hàn quang trạch, trên thân khắc dấu đều là đạo ngẩn, lúc này rơi vào Diệp Vũ bốn phía. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Mai Phục bên dưới những khôi lỗi này, ngươi chính là tính tới ngươi nhất định sẽ bị thua." "Không, ta cảm thấy ta nhất định sẽ thắng, chỉ là ta từ trước đến nay chuẩn bị làm hai tay chuẩn bị." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Có người nói ta tính toán không bỏ sót, vì cái gì?" Bởi vì ta cho tới bây giờ đều sẽ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nói đến đây, Mạc Vô Thương nói ra, tập quán này có phải hay không rất tốt, ngươi nhìn, dù cho ngươi thắng ván đầu tiên, nhưng vẫn là muốn bại, muốn chết trong tay ta. Đem không biết xấu hổ nói như thế chính nghĩa, dĩ nhiên, ta cũng rất chịu phục ngươi, cũng không biết năm đó ai ước chiến thời điểm, nói là công bằng chiến. Xem ra ta vẫn là quá ngây thơ a." Diệp Vũ thở dài nói. Mọi người thấy Mạc Vô Thương, nội tâm cũng có được mấy phần xem thường. nhưng là lại cảm thấy đây mới là Mạc Vô Thương, đây là một người chưa bao giờ thất bại. Nhìn xem những cái kia hàn quang loè loẹt khối lỗi, rất nhiều người đều nuốt nước miếng một cái. Ai có thể nghĩ tới, Mạc Vô Thương trong tay còn có bảo vật như vậy. Nhìn những khối lỗi này, kém cỏi nhất cũng có đạo chủng viên mãn thực lực, cường đại có pháp thân cảnh khí tức. Người nào có thể luyện chế dạng này khối lỗi a? Đây tuyệt đối không phải đông thắng thần châu đồ vật, bởi vì không đến pháp tắc, không có khả năng luyện chế pháp thân cảnh khối lỗi, mà lại liền xem như pháp tắc không nắm giữ cực kỳ khủng bố khôi lỗi thuật, cũng không có khả năng luyện chế. Chỉ là, ngươi muốn lấy những khôi lỗi này liền giết ta, không khỏi quá coi thường ta sao?" Diệp Vũ hồi đáp. "Ba tôn pháp thân, bảy tôn đạo trùng viên mãn." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Vì cái này, ta trả ra đại giới quá lớn, còn không thể giết ngươi sao?" Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Pháp thân cảnh khôi lỗi liền muốn giết ta. Nếu như là trước đó, tự nhiên không giết được ngươi, chỉ bất quá ngươi còn có mấy phần chiến lực." Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ, "Mặc dù ta thua rồi, có thể chiến thắng ta, ta không tin ngươi không cần trả giá đắt." Mạc Vô Thương nói không sai, hắn xác thực không bằng Diệp Vũ, thế nhưng là nhân vật như hắn, muốn thắng hắn quá khó khăn. Diệp Vũ đánh tới hiện tại, khẳng định cũng bỏ ra cái giá cực lớn, hắn còn có mấy phần chiến lực. Đám người cũng nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn ra được Diệp Vũ suy yếu. Không sai, ngươi rất mạnh, chiến ngươi cơ hồ áp chủ bài ra hết, thương thế rất nặng. Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương, Vậy ngươi có cái gì năng lực lại ngăn cản những khôi lỗi này đâu?" Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Đúng rồi, đừng hi vọng Tuyết Ngôn có thể đến, ta phái vị tiền bối kia tại giao trì bên dưới trông coi." Diệp Vũ nở nụ cười, "Trông coi liền trông coi, ta vốn là không để cho nàng đến, ta ngược lại là hi vọng vị tiền bối kia xuất thủ, dù sao ta bốn thị nữ ở nơi đó, ai nịnh nọt còn không thấy đến." Mạc Vô Thương cũng không thèm để ý những này, "Ngươi hay là tưởng tượng chính ngươi, như thế nào?" là bị khôi lỗi xé rách hay là đổi một loại kiểu chết." Diệp Vũ lúc này lại lắc lắc đầu nói, "Ngươi cho rằng ta biết là lừa ngươi sao? Ta là biết chính xác ngươi có khôi lỗi, liền biết ngươi sẽ không theo quy củ đến." Mạc Vô Thương khẽ nhíu mày, lại nghe được Diệp Vũ nói ra, "Bất quá, lười đi quản ngươi mà thôi, tại Đông Thắng Thần Châu, ta đủ để sông pha. Tại thực lực trước mặt, coi như ngươi có âm mưu, cũng không có tác dụng gì." Câu nói này rất phách lối, nhưng lại không có người phản bác. Bởi vì Diệp Vũ Sát Thức có thực lực này, thực lực bản thân liền có thể chém giết pháp thân cảnh, mà pháp thân cảnh đối mặt không được, có thể thi triển bí pháp đạt tới kim thân cảnh, hắn sát thức không có cái gì e ngại, coi như đi người khác sơn môn mang lên bốn thị nữ, cũng có thể đi ngang. Nếu không phải lúc này hắn trọng thương, những khôi lỗi này mai phục tại nơi này cũng không có tác dụng gì. Đáng tiếc a, mặc dù sự thực là như vậy, hắn cũng đầy đủ tự tin, nhưng hắn thương thế quá nặng đi. Cho nên rồng bơi nước cạn bị tôm trêu, những khối lỗi này, hắn thật chiến không được. Ba tôn pháp thân, bảy tôn đạo chủng viên mãn, coi như Diệp Vũ thời kỳ toàn thịnh, đối mặt đứng lên cũng sẽ đau đầu, cũng có khả năng giết hắn. Mạc Vô Thương bị một tôn khối lỗi ôm, nhìn xem Diệp Vũ mỉa mai cười một tiếng nói ra, chứa rất bình tĩnh là không có ích lợi gì, hiện tại liền để những khối lỗi này xé rách ngươi. Diệp Vũ nở nụ cười, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, ngươi liền không hiếu kỳ ta vì cái gì đến trễ một tháng? Ngươi sẽ không thật ngây thơ coi là ta chỉ là vì buồn nôn ngươi đi." Mạc Vô Thương không nói gì, chờ đợi lấy Diệp Vũ nói tiếp, bởi vì ta cũng tới cấm kỵ chi địa đi một quyền. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra, "Ta mặc dù thuần khiết ngây thơ, thế nhưng là ý để phòng người khác không thể không, mà lại ta cũng không muốn chết, cũng nghĩ qua vạn nhất không địch lại ngươi làm sao bây giờ. Dù sao rất nhiều người đều nói, ngươi rất mạnh, ngươi vô địch. Ta tự tin thì tự tin, cũng không đại biểu ta ngốc đúng hay không?" Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Không có gì à, ta chính là nói cho ngươi, ngươi làm hai tay chuẩn bị, ta cũng làm hai tay chuẩn bị a." Diệp Vũ nghiêm túc đối với Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương cau mày, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ, không biết hắn làm cái gì hai tay chuẩn bị. "Cố Lộng Huyền hư." Mạc Vô Thương ho ra máu, thân thể suy yếu, hắn cũng không muốn cùng Diệp Vũ nói thêm gì đi nữa. Hắn trực tiếp đối với những khôi lỗi này phân phó nói, "Xé rách hắn." Diệp Vũ thở dài một cái, nhìn xem hướng về quanh hắn khốn mà đến, đều bộc phát ra khủng bố năng lượng khôi lỗi thở dài nói, vì cái gì không tin ta đây? Ta cũng không phải nghề nghiệp lừa đảo. Đám người cũng đều nhìn xem Diệp Vũ, không biết Diệp Vũ nói lời là thật là giả. Chương 653, thắng bại, giết hắn. Mạc Vô Thương đối với những khôi lỗi này hô, khôi lỗi chớp mắt bộc phát ra trùng sáng kinh người, chiến khí cuộn trào, đạo ngấn giao thoa, hướng về Diệp Vũ trấn áp mà tới. Phong linh hồ bên ngoài, tất cả mọi người nhìn qua Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ trạng thái ngăn không được dạng này trận doanh. Thế nhưng là lúc này, Diệp Vũ lại cười đứng lên, mà hậu chiêu chỉ lật một cái, trong tay hắn xuất hiện một giọt máu. Giọt này huyết dịch đỏ thẫm xuất hiện, rất nhiều người đều đều cảm giác được nó phi phàm, mặc dù đám người nhìn không thấu, nhưng là có thể từ trong đó cảm giác được một loại kỳ dị chi lực. Mạc Vô Thương con người cũng có chút co vào, hắn tự nhiên có thể nhìn ra phi phàm. chỉ là hắn lập tức liền nở nụ cười, nơi này là phong linh hồ, không phải tự thân chi lực cũng vô dụng, ngay cả đan dược cũng vô dụng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mượn nhờ ngoại lực sao? Dạt máu này để Mạc Vô Thương có loại kinh dị cảm giác, chỉ tiếc đây là phong linh hồ. Thật sao? Nếu như đây là cấm kỵ chi địa đại hung huyết dịch đâu? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói, có ý tứ gì? Mạc Vô Thương nhíu mày, cấm kỵ chi địa đại hung hắn tự nhiên biết, chỉ bất quá tồn tại bực này, tại cấm kỵ chi địa nhìn thấy liền hẳn phải chết. Những đại hung này mạnh cỡ nào không ai biết, nhưng là không thể nghi ngờ là thế gian này cường đại nhất một nhóm sinh vật, đồng dạng cũng là quỷ dị nhất một nhóm sinh vật. Diệp Vũ trong tay máu là cấm kỵ chi địa đại hung máu. Mạc Vô Thương nhíu mày, nội tâm chấn động, nhưng là đồng dạng cảm thấy rất không có khả năng, nếu thật là đại hung máu, Diệp Vũ còn có thể sống được. Diệp Vũ nhưng không có lại nói quá nhiều, một tháng này Diệp Vũ lần nữa đi một chuyến cấm kỵ chi địa con đường kia, hắn đi gặp tiểu nữ hài, gặp Diêm phù thủ. Tiểu nữ hài mỗi lần cũng có thể làm, cho hắn đầy máu phục sinh năng lực để Diệp Vũ không có quên nghi ngờ, cho nên Diệp Vũ tiến về nhỏ hơn nữ hài một giọt máu, đương nhiên cái này cũng bỏ ra không ít đại giới. Đương nhiên Diệp Vũ cũng từ Diêm phù thụ nơi đó biết, phong linh hồ pháp tắc đối với mấy cái này đại hung không dùng được. Đương nhiên Diệp Vũ cũng phái người đến đây thử qua, quả thật là như thế. Lúc này Diệp Vũ trong tay nổi giọt máu này, hắn cảm giác như là tiểu nữ hài ngón tay chỉ trên người mình một dạng, thân thể tinh khí thần đang khôi phục. khôi lỗi một quyển đập tới, lăng không mà lên, bá đạo không gì sánh được, đây là một bộ đạo trùng viên mãn khôi lỗi, quanh thân hàn quang lập lòe, một quyển đánh ra đến, có kinh khủng tiếng phá hủy. Đám người căng thẳng tâm tư, đều nhìn qua Diệp Vũ. Mà lúc này Diệp Vũ lại một quyển trực tiếp oanh ra ngoài, chiến khí cuộn trào, một quyển mang theo kinh khủng thần nguyên, có lôi đình chi uy, nắm đấm cùng đạo trùng khôi lỗi đối oanh cùng một chỗ. Dù cho đạo trùng khôi lỗi là kim loại, giờ khắc này đều trực tiếp bị Diệp Vũ nện bạo. khô lỗi chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ kích xạ tứ phương. Diệp Vũ lực lượng cường đại như thế, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn trong mắt, bọn hắn không dám tin. Cái này, tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ vì sao còn có khủng bố như thế chiến lực. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ, lúc này con ngươi lần nữa co vào, tràn đầy huyết dịch thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Bởi vì hắn cảm giác được, Diệp Vũ khí thế tại kéo lên, ẩn ẩn muốn nhảy lên tới đỉnh phong, mà Diệp Vũ trong tay giọt máu kia đang ẩm đạm đi trừ khử, thật là đại hung chi huyết sao? Ở trong phong linh hồ có thể không nhìn quy tắc, có lẽ thật chỉ có những đại hung kia có thể làm được. Chỉ bất quá, đó là đại hung a, bọn chúng làm sao có thể trợ giúp Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ mà nói, nhất định ăn hắn mới đúng. Diệp Vũ khí thế, lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, cầm trong tay hắc kiếm, con người quét về phía Mạc Vô Thương. Lúc này ở bên cạnh hắn, khối lỗi đối với hắn xuất thủ, pháp thân cảnh khối lỗi. giơ tay nhấc chân ở giữa, thiên địa đều đang run sợ, hồ nước đang lay động, lực lượng kinh khủng lao ra, hướng về Diệp Vũ sát phạt mà đi. Diệp Vũ nắm đấm trực tiếp cùng đối phương đụng vào nhau, như là sao trời đụng đại địa một dạng, bộc phát ra kinh thiên động địa quang mang, lực lượng kinh khủng quét sạch khắp nơi, hoành ngăn thiên địa. Diệp Vũ thân thể lùi lại mấy bước, lúc này mới đứng vững vàng thân ảnh. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, Diệp Vũ thật khôi phục chiến lực, bằng không lấy hắn trọng thương tình huống, Làm sao có thể cùng pháp thân cảnh giao phong không rơi vào hạ phong? Hắn lại có không nhìn phong linh hồ pháp tắc phong tỏa năng lực. Mọi người thấy Diệp Vũ lòng bàn tay rớt máu kia, mặc dù ảm đạm nhưng như cũ chớp động lên quang trạch. Ngươi tính toán, cũng không có tác dụng gì. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, lúc này Mạc Vô Thương bị khôi lỗi ôm, hắn cấp tốc đang lùi lại, hắn cũng sợ hãi, nơi đó dám dựa vào Diệp Vũ quá gần. Cùng Diệp Vũ một trận chiến sau liền biết Diệp Vũ khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, những khối lỗi này không làm gì được Diệp Vũ. Ba cái pháp thân cảnh vồ giết về phía Diệp Vũ, không thể không nói pháp thân cảnh rất cường đại. Ba bộ khối lỗi phun trào ra đạo văn, thần quang phun trào, có hừng hực năng lượng, mỗi một lần oanh kích đều có diệt sát Diệp Vũ chi năng. Diệp Vũ thi triển các loại bí thuật, không ngừng cùng bọn hắn va chạm mạnh, đụng nhau ở giữa, hết thảy đều sụp đổ sụp đổ, kinh khủng kinh khí cuốn lên tứ phương. Một cái đạo chủng viên mãn, chiến ba vị pháp thân cảnh không rơi vào hạ phong. Cái này rung động lòng của mọi người. Diệp Vũ bị chấn liên tục lui lại, cao nhất cái cảnh giới chính là cao nhất cái cảnh giới, lực lượng quá cường đại, mà lại là 3 cái, Diệp Vũ cũng bị chấn khí huyết quay cuồng. Nhưng hắn không sợ, hiện ra lực lượng một lần so với một lần cuồn cuộn, bí thuật thi triển, không ngừng sát phạt mà đi. Bất quá là khôi lỗi mà thôi, có thể làm khó dễ được ta. Diệp Vũ hô to một tiếng, toàn thân xích hồng quang mang ngập trời, Ly Hỏa thần nguyên chi lực lao ra, như là nham tương bộc phát. ánh lửa khuấy động, sau đó hóa thành màu trắng loá. Nóng bỏng nhiệt độ quét sạch, theo Diệp Vũ vung vậy, thần nguyên thể hiện ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, từng quyền từng quyền đánh tới hướng khối lõi. Khối lõi tại loại này nhiệt độ dưới, cũng bắt đầu bị hòa tan, có kim thân giọt nước rơi vào trên hồ nước, phát ra xuýt xuýt tiếng vang. Diệp Vũ muốn tốc chiến tốc thắng, cả người như là một thanh thần kiếm, kiếm mang dập dờn, ly hỏa đốt cháy, phong mang tất lộ, hắn các loại bí thuật thi triển mà ra, thẳng hướng ba phần khối lõi. Khôi lỗi không e ngại đau đớn, điểm ấy so với chân chính người cường đại quá nhiều, nhưng là hắn so với người tu hành yếu là, khôi lỗi chung quy là khối lỗi, phương diện khác nơi đó so ra mà vượt người. Diệp Vũ cùng khôi lỗi đại chiến, thập vạn bát thiên kiếm chém ra đi, từng đạo kiếm mang chém tới, mang theo ly hỏa chi lực, cũng chém khôi lỗi khắp nơi đều là vết kiếm. Diệp Vũ bá đạo mà khủng bố, nắm đấm vung vậy, ẩn chứa chí cường lực lượng, khai sơn quyền trực tiếp đánh đi ra, man hoàng nộ vận dụng Cả người khí thế nhảy lên tới một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng. Diệp Vũ căn bản không sợ tiêu hao, hắn mỗi một lần đều là toàn lực thi triển. Một quyền ném ra đi, giẫm lên Tiêu Giao Du, nện ở pháp thân cảnh khôi lỗi trên thân. Cứng rắn không gì sánh được khôi lỗi, tại thời khắc này trực tiếp bị Diệp Vũ một quyền đánh nổ, hắn trực tiếp bạo tạc, quang mang kinh khủng lóe mắt không gì sánh được, bắn ra khí thế đập hư không dạn nứt. May mắn Diệp Vũ có Tiêu Giao Du, cấp tốc tránh đi dự ba. Có thể Diệp Vũ không có dừng lại. Sau một khắc hướng về mặt khác một tôn pháp thân cảnh khôi lỗi bạo sát mà đi, xuất thủ cường thế bá đạo, rung động lòng người. Chương 654, chức năng tự vệ. Diệp Vũ thời khắc đều duy trì trạng thái đỉnh phong, so với cùng Mạc Vô Thương giao chiến thời điểm còn muốn hung tàn, mỗi một lần đều thể hiện ra vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng. Trong khi xuất thủ, hung ác không gì sánh được, pháp thân cảnh khôi lỗi đều bị áp chế, mà pháp thân cảnh khôi lỗi phản ứng vốn là chậm. Tại Diệp Vũ tiêu dao du dưới, còn sót lại 2 tôn pháp thân cảnh khối lõi, bị Diệp Vũ nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh chúng nó nhược điểm, bị trực tiếp đánh nổ. Pháp thân cảnh khối lõi mảnh vỡ kích xạ tứ phương, có một ít nện ở trên bờ, ném ra từng cái hố to. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn, đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ đối chiến những khối lõi này, liền như là là nện dư hấu một dạng, nắm đấm vung vẩy, nện ở phía trên, từng cái khối lõi bạo liệt. Đạo chủng viên mãn khôi lỗi, ở trong tay Diệp Vũ căn bản ngăn không được một quyền, trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản khối lỗi đều bị Diệp Vũ đập bạo liệt. Rất nhiều người nhìn xem phong linh hồ, như là nhìn một trận khối lỗi bạo tạc pháo hoa giống như. Suỵ. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, đều nuốt lấy nước bọt nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ vượt quá tưởng tượng rung động lòng người. Pháp thân cảnh khối lỗi đều có thể trực tiếp đánh nổ, bọn hắn những này pháp thân cảnh, sợ cũng giống như thế. Thiếu niên này, thật khủng bố đến để cho người ta khó có thể tin tình trạng. Tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Mạc Vô Thương, lúc này còn sót lại khôi lỗi chính là ôm hắn một câu kia khôi lỗi, Mạc Vô Thương đã sớm rời đi Phong Linh Hồ. Tất cả mọi người nhìn ra Mạc Vô Thương e ngại, vốn cho là tất thắng tính toán, lúc này lại trở thành một chuyện cười. Đặc biệt là những này giá trị không ít khôi lỗi, cứ như vậy bị Diệp Vũ đánh nổ. Chân diễn cổ giáo sợ chịu không được tổn thất như vậy. Chứng nhân rất kỳ quái. vì cái gì chân diễn cổ giáo có thể một lần lại một lần để Mạc Vô Thương như vậy, phong phí tài nguyên. Liền xem như chân diễn giáo chủ, dạng này phong phí cũng đã sớm xuống đài. Mạc Vô Thương gặp kinh khủng trọng thương, hắn lúc này vẫn như cũ thân thể khó mà động đậy, nhìn xem Phong Linh Hồ bộc phát pháo hoa dương, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hắn giờ phút này vững tin, Diệp Vũ xác thực lấy được là Đại Hung chi huyết. Lúc này Diệp Vũ trong tay Đại Hung chi huyết đã hoàn toàn ẩm đạm. Đương nhiên, Diệp Vũ khí thế vẫn tại đỉnh phong. So với cùng hắn giao chiến trước thậm chí càng cường thịnh mấy phần, ngươi làm sao có thể tại đại hung trong tay trốn được tính mệnh, còn được đến hắn huyết dịch chí bảo?" Mạc Vô Thương hỏi Diệp Vũ. "Vấn đề này quá trọng yếu, cứ việc lần này tổn thất nặng nề, nhưng là chỉ cần đạt được đáp án này bán đi, hết thảy đều có thể hồi vốn, hơn nữa còn có thể kiếm lớn." Chỉ là rất hiển nhiên, Diệp Vũ không có trả lời hắn vấn đề này. Dù sao, Diệp Vũ cũng không biết đáp án. "Ngươi hẳn là lo lắng không phải ngươi sắp bị ta giết chết sao?" Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, hắn giậm chân hướng về Phong Linh Hồ đi ra ngoài ra ngoài. Mạc Vô Thương gặp hắn đi tới, khôi lỗi mang theo hắn lui lại, hắn nhìn qua Diệp Vũ nói ra, "Xem ra, ngươi tại cấm kỵ chi địa đạt được khó lường cơ duyên, bốn kiếm, vật đại hung, khó trách ngươi tự tin như vậy, khó trách ngươi cường đại như vậy." "Ngươi đoán đúng." Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Thế nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đâu?" Mạc Vô Thương hít sâu một hơi, Nhìn xem Diệp Vũ nói đến, không cùng ta nói nói, đến cùng là cơ duyên gì sao? Đó là ngươi không thể tiếp nhận cơ duyên, thậm chí không có tư cách nghe." Diệp Vũ nói với Mạc Vô Thương, "Ngươi nếu là thật muốn biết, vậy ta đưa ngươi xuống địa ngục, đến lúc đó ngươi đi hỏi một chút Diêm Vương." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, khí thế phun trào, sát ý nghiêm nghị, dậm chân hướng về Mạc Vô Thương đi qua. Mạc Vô Thương nói ra, "Trên đời này không ai có thể giết ta." Mạc Vô Thương đột nhiên dừng lại, hắn con ngươi âm trầm nhìn xem Diệp Vũ. Sota Ưu Tú đều phải chết, mặc kệ là ngươi, hay là chỉ bất bàn, hay là họa mỹ nhân, các ngươi đều phải chết." Diệp Vũ đứng ở nơi đó, không có vội vã đi giết Mạc Vô Thương, mà là đứng vững, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ta chờ ngươi." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi ngay cả cấm kỵ chi địa đại hung đều có thể có quan hệ, ngươi thì càng có giá trị." Đám người nhìn Mạc Vô Thương đột nhiên bình tĩnh xuống tới, một đám người thần sắc cổ quái, nghĩ thầm Mạc Vô Thương còn có thủ đoạn gì nữa hay sao? Ta chưa bao giờ bại qua, trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không." Diệp Vũ, ngươi thắng hai ván, có thể ngươi thua hết một ván, ngươi chính là chết." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, có lẽ ta có thể ăn sạch đâu." Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương nở nụ cười, thế gian này yêu nghiệt nhiều lắm, thế nhưng là có mấy cái có thể trưởng thành, ngươi cũng là như thế." Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, từ một cái phương hướng, đi tới hơn 10 người, cầm đầu mấy người Kim quang sáng chói, có pháp tướng tại sau lưng hiển hiện, kim thân cảnh cường giả, hơn nữa còn là 3 cái, pháp thân cảnh cường giả, hơn 20 cái, đạo trùng cảnh, hơn 30, vô số người hít vào khí lạnh, không biết khi nào tại bốn phía này thế mà hội tụ cái này nhiều cường giả. Người ở chỗ này khó có thể tin, theo lý thuyết bọn hắn đều không yếu, mai phục nhiều người như vậy ở chỗ này, bọn hắn làm sao có thể không có bị phát hiện? Mà lại nơi này còn có đạo trùng cảnh cường giả, đây càng là rất dễ dàng bị phát hiện. Thế gian này bí thuật nhiều lắm, coi như ngươi phái người đến điều tra, không đến Kim Thân Cảnh, cũng điều tra không ra nơi này ẩn tàng nhiều người như vậy đi." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ không thể không đưa cười cười, hắn nhìn xem Mạc Vô Thương. "Những người này đều không phải là chân diễn cổ giáo người." Có người mở miệng nói, "Kim Thân Cảnh, tại Đông Thắng Thần Châu chính là đỉnh tiêm tồn tại, chân diễn cổ giáo có mấy cái Kim Thân Cảnh bọn hắn rất rõ ràng, căn bản không có những người này." Nói cách khác, những người này không phải chân diễn cổ giáo cường giả. Đây rốt cuộc là nơi đó cường giả. Khủng bố như thế trận doanh, tại Đông Thắng Thần Châu tuyệt đối có thể trở thành một phương cự phách tồn tại, rất nhiều cổ giáo đều còn lâu mới có được dạng này trận doanh. Liên vẻn vẹn ba tôn kim thân cảnh cường giả, liền có thể quét ngang hơn phân nửa cổ giáo. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thế lực kia có thể xuất ra dạng này trận doanh tới đối phó Diệp Vũ. Những người này đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm, tất cả mọi người trầm mặc Đông thẳng Thần Châu, ngoại trừ Tuyết ngôn bên ngoài, còn có ai có thể ngăn cản như vậy trận doanh? Diệp Vũ mặc dù có có thể thể hiện ra Kim thân cảnh bí pháp, thế nhưng ngăn không được dạng này trận doanh a. Diệp Vũ quá khinh thường, hắn hẳn là mang lên thị nữ của hắn, bốn thị nữ diễn hóa kiếm quyết, lúc này mới có thể ngăn trở. Chỉ là ai cũng nghĩ không ra Mạc Vô Thương có thể động dụng dạng này trận doanh đi, cũng là không phải Diệp Vũ khinh thường. Ta nói qua, thua một ván nhất định phải chết, Mạc Vô Thương cứ việc bị khôi lỗi ôm Đang khi nói chuyện còn ho ra máu, nhưng là cười lại hết sức vui vẻ, chỉ bất quá tràn đầy huyết dịch mặt cười lên lộ ra mười phần dữ tợn. Liền cho rằng bọn họ có thể giết ta. Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương hồi đáp, bọn hắn, tại Đông Thắng thần châu là vô địch, dù cho Tuyết Ngôn, đối mặt bọn hắn cũng chỉ có thể tự vệ. Một câu nói kia để Diệp Vũ nở nụ cười, khẩu khí thật lớn. Đám người cũng cảm thấy Mạc Vô Thương khẩu khí thật lớn, Tuyết Ngôn là tồn tại gì, tại chân diễn cổ giáo? đều có thể giết chân diễn cổ giáo tộc Lão máu chảy thành sông tồn tại, trận doanh này mặc dù khủng bố, nhưng há có thể là tiên hậu đối thủ. Chương 655, nguyên rủa. Diệp Vũ không nói gì, liền bình tĩnh nhìn Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương gặp Diệp Vũ như vậy, hắn nở nụ cười, đối với Diệp Vũ nói ra, nghe nói qua vu thuật sao? Thượng cổ đã diệt tuyệt vu tộc. Có người kinh hô, những người này là vu tộc. Vu tộc? Đây là đang trong dòng sông lịch sử lưu lại nổi bật một bút một cái khủng bố chủng tộc. Mặc dù bộ tộc này chưa từng đi ra cổ đế cấp bậc tồn tại, tuy nhiên lại chém giết qua cổ đế. Chỉ là, những người này nhìn không giống như là Vu tộc. Vu thuật bên trong có một loại vu thuật gọi là nguyên rủa. Mặc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, năm đó Vu tộc nương tựa theo loại vu thuật này, ngay cả cổ đế đều cho diệt sát. Một câu nói kia để rất nhiều người đều kinh hãi, nhìn xem ở đây đông đảo cường giả, nghĩ thầm Mặc Vô Thương chẳng lẽ lần này phải vận dụng chính là nguyên rủa? Nguyên rủa cũng không phải là vẻn vẹn vu tộc có thể thi triển, nhưng đem nguyên rủa phát dương quang đại lại là vu tộc, nói đến nguyên rủa, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là vu tộc. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, những người này có thể thi triển một loại nguyên rủa, loại nguyên rủa này thi triển đi ra, lấy bọn hắn kim thân cảnh phối hợp nhiều cường giả như vậy thi triển, liền xem như pháp tắc cảnh đại năng, cũng phải bị nguyên rủa mà chết. Một câu, để rất nhiều mặt người tướng mạo giòm. Rốt cuộc Minh Bạch Mạc Vô Thương nói những người này có thể chống lại Tuyết ngôn. "Sư đệ, ngươi bước ta đến một bước này." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Nguyên bản đây là ta lưu lại vũ khí bí mật, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không lấy ra giết ngươi. Nguyền rủa mà thôi, coi là thật có thể dọa ta sao?" Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Dọa ngươi? Không, chỉ là để cho ngươi tiếp nhận một chút thống khổ mà thôi. Cái này nguyền rủa không có khả năng lực, cũng chỉ là từng tầng từng tầng mỏng ra." thẳng đến lột ngươi chỉ còn lại có xương cốt. Loại nguyên rủa này, tại vũ thuật bên trong cũng coi như tàn nhẫn nhất một loại. Mạc Vô Thương mang theo dáng tươi cười. Những này nguyên rủa có thể nguyền rủa đến những đại hung kia sao? Diệp Vũ hỏi Mạc Vô Thương nói ra. Mạc Vô Thương nghĩ đến cấm kỵ chi địa đại hung, nguyên rủa này cũng không có thể đối phó đại hung, cấm kỵ chi địa đại hung sinh vật, ai cũng không cách nào nói rõ được bọn hắn có cái gì năng lực. Ngươi chẳng lẽ muốn nói, chính mình có thể cùng đại hung so sao? Mạc Vô Thương đối với Diệp Vũ nói ra, "Tự nhiên không được. Vậy là ngươi có thể mời đến Đại Hung, ta có loại năng lực này, trước hết nhất làm chính là tiêu diệt các ngươi chân diễn cổ giáo." Diệp Vũ nói ra, Mạc Vô Thương nói ra, "Vậy là ngươi trong này kéo dài thời gian rồi. Kéo dài thời gian vô dụng, giao chỉ tiên hậu sẽ không tới, ta nói qua giao chỉ dưới núi, vị tiền bối kia thủ ở nơi đó, nàng đi không được, mà trừ hắn ra, tại Đông Thắng thần châu, không có người nào có thể đỡ nổi dạng này nguyên dù." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói, Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chỉ là nhắc nhở ngươi, có đôi khi tràn đầy tự tin đổ vật, có lẽ sẽ không đưa đến nên có hiệu quả, có lẽ giờ khắc này ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay, sau một khắc ngươi liền sẽ chết. Mạc Vô Thương bật cười một tiếng, không đem Diệp Vũ lời nói để vào mắt, không có trải qua nguyên rủa kia, ngươi sẽ không biết hắn mạnh bao nhiêu. Tại Đông Thắng Thần Châu, dạng này nguyên rủa chính là tất sát kỵ. Mạc Vô Thương đang lùi lại, Đi ra những người này vòng vây, đứng tại bọn hắn bên ngoài. Những cường giả này, lúc này trên thân xuất hiện từng đạo huyết quang, những huyết quang này hình thành từng đạo huyết sắc phù văn, phù văn cổ xưa mang theo âm tà lực lượng, rung động ở giữa tạo thành một cái cự đại lưới. Thiên địa đột nhiên vang lên gào thét âm phong, như là trong địa ngục quỷ phong, đám người cảm giác được một loại không hiểu tim đập nhanh. Hơn 10 người hợp lực xuất thủ, huyết sắc phù văn càng ngày càng nhiều, những phù văn này trải rộng thương khung. Mảnh này thương khung đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, thật hình thành một mảnh Tu La địa ngục trận một dạng. Trọng yếu nhất chính là, rõ ràng con mắt nhìn xem nơi này như là Tu La địa ngục màu đỏ tươi, nhưng lại cảm giác không thấy ẩn chứa trong đó lực lượng, phảng phất hết thảy đều tại từ nơi sâu xa. Đây là một cỗ lực lượng kỳ dị, nguồn lực lượng này bao trùm Diệp Vũ mà đi, Diệp Vũ tránh cũng không thể tránh. Có ít người cách gần đó, cảm giác được da thịt của mình đau rát đau nhức, như là có quỷ đang cho bọn hắn lột da một dạng. Một chút thực lực yếu một điểm, nhìn thấy tay của mình rỉ máu, có một khối da cho xé rách xuống tới. Một màn này để rất nhiều người đều sợ hãi đến cực điểm, thân thể cấp tốc lui lại, hướng về nơi xa trốn xa, rời khỏi cực xa khoảng cách, lúc này mới dám nhìn về phía giữa sân. Nhưng điều này cũng làm cho bọn hắn chân chính kinh dị, bọn hắn rời xa nơi đây, cũng có thể cảm giác được nguyên rủa này chi lực, mà xem như trung tâm Diệp Vũ, vậy sẽ là thế nào? Mà đứng trong đó Diệp Vũ lại cười đứng lên, nhìn xem Mặc Vô Thương nói ra, Nếu như những người này đều đã chết, ngươi có thể tiếp nhận tổn thất như vậy sao? Tự nhiên không thể." Mạc Vô Thương trả lời, "Đây là cường giả đỉnh cao, mà lại là nắm giữ loại này đỉnh tiêm vu thuật cường giả, đây là quét ngang đông thắng thần châu một cỗ lực lượng, nguồn lực lượng này không phải hắn nắm giữ, chỉ là lấy ra dùng một lát." "Đúng vậy a, ngươi không thể tiếp nhận, cho nên vì để cho ngươi không bị người truy cứu trách nhiệm, như vậy ta đưa ngươi chết đi." Diệp Vũ trả lời Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương vẫn chưa trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ lại tự mình nói ra, từ vừa mới bắt đầu đánh nhau, ta vẫn áp chế ngươi, hết thảy tất cả đều áp chế ngươi. Lúc này, tự nhiên không có lật bàn khả năng. Liền xem như Nguyên rùa, ta tự nhiên cũng muốn so với ngươi thắng một bậc. Tại Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Diệp Vũ lấy ra một chiếc lá. Nếu như là người thọt cùng câm điếc bọn người, tự nhiên có thể nhận ra đây chính là Diêm phù thụ lá. Thế nhưng là Diêm phù thụ cũng là đại hung, tất cả mọi người chưa từng gặp qua, thậm chí cảm thấy đến đây chính là một mảnh phổ thông lá cây. Bọn hắn kỳ quái Diệp Vũ xuất ra dạng này một chiếc lá làm gì? Diệp Vũ không có để ý bọn hắn, vẫn như cũ tự quyết định, chúng ta ngược lại là nghĩ đến cùng nhau đi, ta cũng phải cho chính mình át chủ bài a, bằng không bị ngươi giết rất đáng tiếc. Mặc dù biết ngươi có kế hoạch, thế nhưng là thật không nghĩ tới là nguyên rùa a. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, khiến lá cây kia như vậy bốc cháy lên, sau đó bộc phát ra một đạo thanh quang, thanh quang gia trì trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ trên thân bộc phát ra hào quang sáng chói. Lúc này vừa vận đầy trời huyết sắc quang hoa rơi trên người Diệp Vũ, rất nhiều người đều chờ đợi Diệp Vũ bị lộ ra. Ai? Nguyên rùa, thật không muốn động dụng a, vì thế còn cùng một cái cây làm giao dịch, thế nhưng là đã các ngươi muốn liều Nguyên rùa, như vậy thì liều đi, liền sợ các ngươi không chơi nổi. Diệp Vũ nghĩ linh tinh làm cho tất cả mọi người đều nhíu mày, Diệp Vũ lúc này có ý tứ gì, hắn cũng hiểu Nguyên rùa hay sao? Hơn 10 người tạo thành Nguyên rùa, huyết sắc phù văn phóng tới Diệp Vũ. Dù cho Diệp Vũ trên thân lúc này tản ra thất thải quang mang, nhưng là bọn hắn không có để ý. Diệp Vũ liền xem như pháp tắc cảnh, hắn cũng muốn chết. Nguyên dược này sẽ để cho hắn trở thành bạch cốt. Chỉ là, tại huyết sắc quang mang tiếp xúc đến Diệp Vũ thời điểm, Diệp Vũ trong tay lá cây trực tiếp đốt cháy sạch sẽ, sau đó Diệp Vũ thân thể đột nhiên rung động đứng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn phía giống như chết yên tĩnh, đều ngơ ngác nhìn giữa sân chuyện phát sinh, thế giới quan của bọn hắn tại thời khắc này đều muốn bị phá vỡ. Chương 656, chạy trước một đoạn. Huyết sắc nguyền rủa rơi trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ trên người thất thải quang mang uổng phí tăng vọt đứng lên, như là lửa thiêu đốt tại xăng bên trên một dạng, lập tức bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem tất cả huyết sắc phù văn nuốt chửng lấy. Không sai, chính là thôn phệ, liền như là là cá lớn nuốt cá bé một dạng, Diệp Vũ bạo phát đi ra thất thải quang mang, chớp mắt đem bọn hắn biến thành đầy đủ nuốt. Mà tại nuốt đồng thời, thất thải quang mang lần nữa tăng vọt. Tấn mãnh quét ngang mà ra, nhanh để cho người ta đều không kịp phản ứng. Sau đó, chớp mắt bao trùm hơn 10 người. Hơn 10 người này, ngay cả phản ứng đều không có, liền một khắc này như là bị phong hóa một dạng. Bọn hắn không phải là bị lột ra, mà là trực tiếp biến mất. Không, không phải biến mất, bởi vì tại bọn hắn chỗ đứng lấy địa phương, có cho bụi đang tung bay. Không biết đây là bọn hắn cho bụi, hay là mặt đất hất lên cho bụi. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này, bọn hắn nhìn thấy không chỉ là hơn 10 người này biến mất. Còn có những cái kia hoa cỏ cây cối, tại thời khắc này đều biến mất, nơi đó chớp mắt biến khắp nơi trụi lủi. Mỗi người đều nuốt lấy nước bọt, bọn hắn may mắn chính mình trốn đủ xa, bằng không hẳn là cũng biến mất đi. "Không!" Một cái hãi nhiên thanh âm hoảng sợ vang lên, tiếng giống giận dữ mỗi người đều có thể nghe được trong đó không cam lòng. Thời gian khác, mặc kệ hắn bị thua bao nhiêu lần, hắn cũng không từng xuất hiện vẻ mặt như thế, hắn cho tới nay đều là nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn khuôn mặt thật bóp méo. Nhìn xem cuốn tới thất thải quang mang, hắn tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao không hoảng sợ, nhiều như vậy cường giả toàn lực thi triển vu thuật, thế mà trực tiếp bị đối phương cho hủy đi, mà lại đối phương bộc phát nguyên rủa, sa mạnh đám người. Hắn khó mà tiếp nhận, đúng vậy đến không tiếp nhận. Nhìn xem thất thải quang mang trực tiếp tuôn hướng hắn, lúc này hắn cũng không dám lại có chỗ giữ lại, các loại bí bảo đều thi triển mà ra. Nhưng là vô dụng, những bí bảo này trực tiếp phá hủy Đến cuối cùng hắn không cam lòng, lấy ra một vật, đây là một cái hộp. Diệp Vũ nhận ra hộp này, lúc trước Mạc Vô Thương bên trên bích đào cát, hỏi họa mỹ nhân đòi hỏi chính là cái này hộp. Hộp này lúc này bộc phát ra không gì sánh được cuồn cuộn quang mang, có một đầu thần long hiển hiện, che lại Mạc Vô Thương cùng vị cuối cùng khối lỗi. Nhưng là liền xem như cái hộp này, ngăn trở tia sáng này vẫn như cũ gian nan, trên cái hộp xuất hiện từng đạo vết nứt, hắn tại gian nan chèo chống. Mạc Vô Thương lòng đang rỉ máu. Đây là hắn hy vọng, đây là tương lai của hắn. Vì đạt được thứ này, hắn phản bội sư môn, thậm chí giết tới sư môn. Hắn vì thế làm nhiều lắm, nhưng là bây giờ, thứ này muốn bị hủy đi. Đây là đoạn tuyệt hắn hy vọng a, hắn như thế nào đi đến đỉnh phong? Mạc Vô Thương không cam lòng, thế nhưng là hắn không có lựa chọn, chỉ có thể vận dụng món đồ này để ngăn cản thất thải quang mang. Hắn nhìn thấy hộp đang không ngừng dạn nứt, nhìn xem cái kia hiển hiện bảo vệ hắn thần long cũng tại dạn nứt. Bốn phi yên tĩnh giống như chết, ở trong sân chỉ có thất thải quang mang lồng bị. Tia sáng này rất đẹp, so với cầu vồng còn dễ nhìn hơn. Nhưng tất cả mọi người cảm giác được đều là tim đập nhanh, đều là sợ hãi. Người vây xem cũng đang điên cuồng trốn xa thoát đi, bọn hắn đây là nhìn xem cái này thất thải quang mang, cũng cảm giác mình lâm vào quỷ vực, cả người muốn bị quỷ cho cắn xé sạch sẽ một dạng. Loại cảm giác đáng sợ này, tại bọn hắn trốn xa rất xa đằng sau, còn chưa từng tiêu tán. đám người tê cả da đầu, tự nhiên phát giác được đây cũng là một loại nguyên rủa. Thế nhưng là đây là cái gì nguyên rủa, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Bọn hắn tự nhiên không biết, nguyên rủa này là đại hung sở ban tặng. Diệp Vũ đi con đường kia, mỗi một cái đại hung đều cho hắn một đạo nguyên rủa, nguyên rủa này mạnh cỡ nào Diệp Vũ không biết, nhưng là đại hung nguyên rủa, không cần đoán đo cũng biết tuyệt đối so với lên mạc vô thương vu thuật phải cường đại. Cho nên Diệp Vũ tiến về tìm Diêm phù thụ, hỏi hắn làm sao có thể kích phát tự thân nguyên rủa. Diêm phù thủ nói ra, rất đơn giản, lấy nguyên rủa kích phát nguyên rủa. Diêm phù thủ đã cho hắn nguyên rủa, Diệp Vũ tự nhiên hỏi hắn muốn một đạo nguyên rủa, chính là lá cây kia, lấy lá cây nguyên rủa kích phát tự thân nguyên rủa, vốn thuộc về đồng nguyên, lại có diêm phù thủ chỉ điểm, Diệp Vũ tự nhiên có thể kích phát ra tới. Mà nguyên rủa này xác thực kinh khủng để cho người ta khó có thể tưởng tượng, nguyên rủa vừa ra, chớp mắt đem đối phương nguyên rủa nuốt. Diệp Vũ cảm giác được, một khắc này tự thân nguyên rủa mạnh hơn rất nhiều. tựa như là được cái gì chất dinh dưỡng một dạng. Diệp Vũ có một loại suy đoán, hắn nguyên rủa có thể thôn phệ khác nguyên rủa trường thành. Hào quang bảy màu vẫn tại bộc phát, quét sạch mà ra, nguyên lai càng xa, những nơi đi qua cỏ cây đều là thành tro tàn. Mạc Vô Thương trong tay hộp, rạn nứt vết nứt càng ngày càng nhiều. Hắn hộp này quả nhiên là phi phàm không gì sánh được, như vậy nguyên rủa thế mà ngăn trở lâu như vậy, thế mà còn không có triệt để hư hao. Có thể Mạc Vô Thương lúc này khuôn mặt vẫn như cũ bóp méo. Tổn thất trí bảo như thế, tổn thất tương lai của hắn hắn khó có thể chịu đựng. Chỉ là coi như hắn làm sao không cam, hiển hiện thần long cũng đang ảm đạm đi, thần long tại nguyên rùa bên dưới cũng muốn biến mất. Răng rắc, hộp ngọc rốt cục băng liệt, hiển hiện ở trước mặt hắn thần long, lúc này cũng gầm rú một tiếng, sinh sinh vọt tới thất thải quang mang. Thất thải quang mang lúc này cũng băng liệt, sau đó điên cuồng biến mất xuống dưới. Nguyên rùa xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, nhưng là phương viên, chỉ còn lại có khắp nơi trụ lủi. chỉ có Diệp Vũ cùng khối lỗi ôm Mạc Vô Thương vẫn tồn tại. Nhưng là Mạc Vô Thương, lúc này cả người trên người huyết dịch đều bị tẩy lễ một dạng, thế mà không có một chút huyết dịch, quanh thân chỉ còn lại có tái nhợt, như là một cái cương thi một dạng. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, Diệp Vũ nhưng không có chú ý Mạc Vô Thương, bởi vì hắn lúc này cũng khó chịu không gì sánh được, nguyên dù lúc này ở thể nội cấp tốc lan tràn, tại Diệp Vũ trong thần hải, lồng bị tầng trên thất thải quang mang, hắn nhiều vẻ lo lắng. Trọng yếu nhất chính là Tại hắn trong đạo chủng, cũng có được thất thải quang lóm đốm. Thất thải sắc trải rộng quanh người hắn, Diệp Vũ có một loại tâm tình tiêu cực, có loại tự mình hại mình muốn tự sát cảm giác. Loại tâm tình này, Diệp Vũ không ngừng thi triển vấn tâm chú, lúc này mới cưỡng ép áp chế xuống. Nhưng Diệp Vũ cũng sợ không thôi, loại tâm tình tiêu cực này quá kinh khủng, khủng bố đến hắn suýt nữa đều không có ngăn chặn. Diệp Vũ cảm thụ được nguyên dược này từ từ lui bước, hắn nhìn xem trong tay đã trở thành lá khô chắn diêm phù lá. Nguyên rủa tuy mạnh, thế nhưng là không thể tùy ý vận dụng. Diệp Vũ biết, lần này vận dụng tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Tối thiểu, nguyên rủa càng thêm thâm căn cố đế. Nguyên rủa này Diệp Vũ không biết là cái gì, nhưng chính là bởi vì như vậy, Diệp Vũ càng cảm thấy hắn có đại khủng bố. Diệp Vũ không ngừng thi triển vấn tâm chú, ngăn chặn loại tâm tình tiêu cực này, vô tâm chuyện ngoại giới. Đã vứt bỏ nửa cái mạng mạc vô thương, lúc này bị khôi lỗi ôm trốn xa, một câu âm tàn lời nói tại hư không quanh quẩn. Diệp Vũ, đây chỉ là bắt đầu. Diệp Vũ tự nhiên muốn giết Mạc Vô Thương, chỉ bất quá lúc này nguyền rủa tại thể nội, tạo thành cảm xúc để hắn không thể truy sát. Mạc Vô Thương đã bị hắn phê bỏ, một cái khôi lỗi mang theo hắn có thể đi ra, hay không cấm kỵ chi địa cũng khó nói. Diệp Vũ muốn biết, nguyền rủa này đến cùng là tình huống như thế nào, Mạc Vô Thương chính là vật thí nghiệm, lấy mạng của hắn có thể làm cho mình đối với nguyền rủa hiểu rõ hơn một chút, cái này rất để cho người ta vui vẻ. Đương nhiên, hắn coi là dạng này chính mình liền sẽ để hắn an toàn rời đi, để hắn chạy trước một đoạn thì như thế nào? Chương 657, ngạo khí, Mạc Vô Thương bị thua, mấy chục cái cường giả, báo quát mấy cái kim thân cảnh, hơn 20 pháp thân cảnh các cường giả toàn diện. Tin tức này rất nhanh tại Đông Thắng Thần Châu truyền ra, tin tức này chấn vô số người trợn mắt hốc mồm, bởi vì ai cũng không nghĩ tới sẽ là một loại kết quả như vậy. Đại chiến chi tiết cũng bị người móc ra, Tất cả mọi người mới biết được trận chiến này cỡ nào kinh thế. Mà Diệp Vũ đánh một trận xong, làm cho cả Đông Thắng Thần Châu đều nhớ kỹ, thậm chí rất nhiều người nói Diệp Vũ chính là Đông Thắng Thần Châu người thứ hai. Đệ nhất nhân tự nhiên là Tuyết Ngôn, thế nhưng là để một cái đạo trùng cành trở thành người thứ hai, đây quả thực là vượt thời đại. Mạc Vô Thương tự nhiên trở thành trận chiến này trò cười, chân diễn cổ giáo đắc tội không ít người, trước kia mọi người không dám nói, thế nhưng là Mạc Vô Thương bị thua, rất nhiều người đều bắt đầu châm chọc. Đương nhiên Một chút dã tâm hạng người, lúc này cũng nhìn chằm chằm chân diễn cổ giáo. Theo bọn hắn nghĩ, chân diễn cổ giáo thật bắt đầu đi xuống dốc. Ngoại giới đối với trận chiến này nghị luận ầm ĩ, Diệp Vũ thanh danh một ngày so với một ngày lớn. Mà lúc này Diệp Vũ vừa mở tiệc chiêu đãi xong người thoát cùng câm điếc bọn người rời đi cấm kỵ chi địa. Lúc trước Tuyết Ngôn muốn phái người đến điều tra phong linh hồ, Diệp Vũ cự tuyệt Tuyết Ngôn, mà là xin mời người thoát cùng câm điếc bọn người đến đây điều tra. Bọn hắn đi đầu kia đại hung chi lộ về sau, không sợ cấm kỵ chi địa thiên tượng các loại, tại cấm kỵ chi địa không có người nào so với bọn hắn thích hợp hơn dò xét. Dưới đáy nước phát hiện khối lỗi, đồng thời phát hiện rất nhiều cường giả có bí pháp thủ hộ mai phục tại cái này, đều là người thọt nói cho bọn hắn. Này mới khiến Diệp Vũ tiến đến tìm Đại Hung, từ bọn hắn nơi đó đạt được Đại Hung máu cùng Diêm phù lá. Diệp Vũ đi ra cấm kỵ chi địa, vốn là muốn đi một chuyến giao trì, Mạc Vô Thương nói vị lão phụ kia canh giữ ở giao trì, cũng không biết tuyệt ngôn tình huống sẽ như thế nào. chỉ là Diệp Vũ vừa đi ra cấm kỵ chi địa không có bao xa, hắn liền gặp được Tuyết Ngôn. Nàng đứng ở nơi đó, thân thể mềm mại uyển chuyển, trước sau lồi lõm, thân mang một thân áo xanh, đứng tại cỏ cây bên cạnh, tuyệt diễm mà mỹ lệ, tuyệt đại phong hoa. Nàng nhìn thấy Diệp Vũ, đẹp đẽ võ hiệp trên khuôn mặt nở rộ dáng tươi cười, giờ khắc này thiên địa đều không có nhan sắc. Tuyết Ngôn tỷ. Diệp Vũ chạy lên đi, từng thanh từng thanh tuyết ngôn ôm lấy, thân thể mềm mại trong ngực, chóp mũi có thanh hương, rung động lòng người. Tuyết môn cứ việc cùng Diệp Vũ Trần Chuồng ôm nhau qua, nhưng là lúc này bị Diệp Vũ ôm, vẫn như cố cứng ngắc lại một chút, vừa định đẩy ra Diệp Vũ, lại nghe được Diệp Vũ nói, "Trận chiến này thật là khủng khiếp, ta rất sợ đó, cần ôm một cái." Tuyết môn dở khóc dở cười, chỉ có thể mặc cho Diệp Vũ ôm, chỉ là Diệp Vũ hai tay kia không an phận di động, cái này khiến nàng đưa tay bắt lấy, theo lấy Diệp Vũ không để cho loạn động. "Lão phụ kia không có làm cái gì a?" Diệp Vũ hỏi Tuyết môn. cai ôm Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn có dãy dụa lấy muốn từ trên thân Diệp Vũ đứng lên, nhưng lại bị Diệp Vũ ôm bất động. Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một chút, rúc vào Diệp Vũ trong ngực, hai người ngồi tại trên bãi cỏ, gió nhẹ gió nhẹ, nàng tại giao trì dưới núi ở một trận về sau, tại các ngươi phân ra thắng bại sau liền rời đi. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ đến lão phụ kia thực lực, vẫn như cố nhịn không được nghĩ mà sợ, Diệp Vũ cảm thấy liền xem như Chu Tiên Tứ kiếm đều không nhất định chống đỡ được. Không phải Chu Tiên Tứ kiếm không đủ mạnh, mà là đường mộng nhi bọn người thực lực có hạn, phát huy uy lực cũng có hạn. Muốn thật có thể hoàn toàn bộc phát Chu Tiên Tứ kiếm uy lực, 10 cái lão phụ cũng tùy tiện chém giết. Lão phụ kia đến cùng là thực lực gì? Diệp Vũ hỏi Tuyết Môn nói. Thánh. Diệp Vũ cứ việc đoán được loại khả năng này, nhưng vẫn là sợ hãi, nhịn không được tim đập nhanh. Thánh. Thần thánh thần thánh, thánh cái từ này đã không cần lại nói quá nhiều. Đông thắng thần châu nhiều như vậy cổ giáo, rất nhiều nó tiên tổ chính là thánh, chính là thánh. Để bọn hán vạn cổ truyền thừa xuống. Thánh, đại biểu cho tay cầm đại đạo chi lực. Chỉ là thánh, từ ngàn năm trước, có lẽ không phải ngàn năm trước, có lẽ còn càng trước, hẳn là ba nghìn năm trước liền không tồn tại ở thế gian ở giữa. Không chỉ là đông thắng thần châu, chính là mặt khác tất cả châu cũng là như thế. Nghe đồn chính là thánh, tối đa cũng chỉ có thể sống ngàn năm, nàng sống thế nào đến bây giờ? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói ra. Có lẽ nói nàng là ma càng đáng tin cậy một chút. Tuyết Ngôn nói ra. một cái chữ ma, không cần nói quá nhiều, Diệp Vũ liền biết ẩn chứa trong đó vô tận huyết tinh. Thế gian này luôn có một chút huyết tinh chi pháp có thể che giấu tuổi thọ. Chỉ là loại bí pháp này, là lợi là tệ không cách nào nói rõ được. Nếu như vẻn vẹn kéo dài tuổi thọ mà nói, có lẽ là lợi. Có thể quỷ thần chán ghét mà vứt bỏ, tự thân chịu tội, vậy có phải hay không lợi đâu? Tuyết Môn thở dài nói, sống đến bây giờ, tóm lại là muốn trả giá thật lớn. Tuyết Môn tỉ người kém một bước, Nói đúng là cũng muốn đạt tới thánh cấp độ sao?" Diệp Vũ hỏi Tuyết Môn nói. Tuyết Môn gật đầu nói, "Cho nên mới nói nàng giúp ta, chỉ có cùng thánh chiến mới có thể cảm thụ thánh đến cùng là cái gì." Ta tại trên điển tịch nhìn thấy, thời đại này khó mà thành thánh, không chỉ là Đông Thắng thần châu, còn có mặt khác tất cả châu cũng là như thế. Lão phụ kia là ngàn năm trước nhân vật tạm thời không nói, Tuyết Môn tỷ ngươi có thể đánh phá bình cảnh này." Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ, nghiêm túc nói ra, "Ngươi đừng xem thường thế gian này người." Dù cho lúc này ngươi bại mạc vô thương, nhìn như cùng giai vô địch, nhưng thế gian này luôn có một số người không cách nào tưởng tượng. Dù cho ngươi bây giờ cũng không thể nói cùng giai vô địch. Diệp Vũ hơi sững sờ, lại nghe được Tuyết ngôn tiếp tục nói ra, thập đại nhân kiệt ngươi hẳn là gặp qua không ít, có thể đông thắng thần châu chỉ có cái này thập đại nhân kiệt sao? Không, đông thắng thần châu thiên tài xa so với trong tưởng tượng nhiều, khỏi cần phải nói địa phương, liền giao trì liền có một vị có thể có thể so với bọn hắn. Còn chân diễn cổ giáo, hẳn là cũng có 2 3 vị chưa từng xuất hiện thánh tử có thể có thể so với. Thế gian này có ít người chính là không hiển lộ tam thủy, như là những cái kia ẩn thế thế lực lớn, bọn hắn có thể nuôi dưỡng được người nào cũng không biết, tổ tiên bọn họ, dư lưu các ngươi người cũng không biết. Nhân tài bực này là kinh khủng nhất, bọn hắn truyền thừa tử, có lẽ thẳng bậc tiên tổ, thậm chí siêu việt tiên tổ. Gặp Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, Tuyết ngôn vừa cười nói, đương nhiên lấy thực lực ngươi bây giờ, chủ yếu là chớ khinh thường lật thuyền trong mương, cũng là không sợ bất luận cái gì cùng gai. Diệp Vũ nở nụ cười, vậy ngươi còn dọa ta? Ta là lo lắng ngươi, coi thường người trong thiên hạ." Tuyết Ngôn nói ra, thế gian này không thiếu khinh địch mà chết người." Diệp Vũ đối với Tuyết Ngôn nói ra, cái kia Tuyết Ngôn tỷ có ý tứ là, thế hệ này hay là có thánh xuất hiện." Tuyết Ngôn nói ra, Đông Thắng Thần Châu khó, bởi vì nơi này bị nguyền rủa. Nhưng là trừ bỏ Đông Thắng Thần Châu, mặt khác tất cả châu Hẳn là có thánh tồn tại. Mặc dù không hiện, nhưng ta tin tưởng nhất định có. Tuyết ngôn nói ra, ta có thể đi đến một bức này. Cái kia những người khác hẳn là cũng có có thể đi đến. Ta xưa nay không cho là mình là duy nhất. Không cho rằng chính mình có một không hai thiên hạ. Mặc dù ta chưa từng gặp qua, nhưng ta tin tưởng tuyệt đối có. Thế gian này, đại đạo ngàn vạn, quá nhiều đường. Ai cũng không biết đối phương có thể đi ra đường gì. Tuyết ngôn nói đến đây, dừng một chút nói ra, nhưng là mặc kệ có hay không thành tựu thánh. Nhưng ta tin tưởng, tối thiểu lúc này không người là tại Đông Thắng Thần Châu thành tựu thánh. Tuyết Môn câu nói này, nói không gì sánh được ngạo khí. Chương 658, đại biến. Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, hỏi Tuyết Môn nói, vì cái gì Đông Thắng Thần Châu không ai có thể thành tựu thánh? Không đúng, thậm chí ngay cả pháp tắc cảnh đều khó mà thành tựu. Đông Thắng Thần Châu bị quyền rủa. Tuyết Môn nói ra, nhưng là, Đông Thắng Thần Châu hẳn là cũng sắp biến đổi lớn rồi, dù sao ngay cả thần nguyên đều xuất hiện hai đầu. bị Nguyên Giǔ Đông Thắng Thần Châu, theo lý thuyết không thể xuất hiện thần nguyên, thần nguyên đại biểu cho đại đạo, bản thân liền là một loại thánh đạo, là một đầu thánh lộ. Diệp Vũ không cảm thấy có cái gì nguyên rủa có thể nguyên rủa đến Kiếm Vương Triều, có bốn cổ đế cùng cấm kỵ tồn tại Lập Chu Tiên kiếm trận, mặc cho cái gì nguyên rủa tiến vào bên trong cũng phải bị chém. Nhưng là Tuyết ngôn sắc sắc thật thật đạt được thần nguyên. Vì cái gì nói thần nguyên đi ra, Đông Thắng Thần Châu liền muốn đại biến, còn có ngươi nói nguyên rủa là cái gì? Diệp Vũ hỏi. Đông Thẳng Thần Châu từ 3000 năm, liền như là bị nguyền rủa một dạng, không thể hiện lên tường hoàn chỉnh đại đạo, cho nên từ 3000 năm trước, liền không người có thể thành thánh. Mà tại ngàn năm sau, Đông Thẳng Thần Châu thậm chí không thể thành tựu hoàn chỉnh pháp tắc, cho nên ngàn năm sau, khó mà có người thành tựu pháp tắc cảnh. Cái kia Tuyết môn tỷ như thế nào thành tựu lúc này thực lực?" Diệp Vũ hỏi. Tuyết môn nói ra, pháp tắc cảnh nguyền rủa còn tốt, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, có thể bài trừ nguyền rủa, thành tựu pháp tắc cảnh. chỉ bất quá có thể làm được điểm này rất khó, ngươi xem một chút thiên địa nhà nhiều như vậy đại giáo, dù cho chân diễn cổ giáo nắm giữ lớn như vậy thế, cũng đồng dạng không người có thể đột phá dạng này nguyên rùa. Tuyết ngôn tỷ đây là đang khoe khoang chính mình đủ mạnh a." Diệp Vũ cười nói. Tuyết ngôn trắng Diệp Vũ một cái nói, kỳ thật chân diễn cổ giáo thật không đáng sợ, hắn mặc dù nắm giữ địa tướng đại thế khủng bố, nhưng là tốc độ quật khởi quá nhanh, so với những cái kia cổ lão đại giáo, hắn nội tình còn kém nhiều lắm. ta chưa từng có đem chân diễn cổ giáo để vào mắt, chân chính để cho người ta kinh khủng là những cái kia bất hủ đại giáo, cổ thế gia, ẩn thế cổ giáo. Những thế lực này thủ đoạn mới thật sự là không thể tưởng tượng, bọn hắn bồi dưỡng ra được đệ tử, rất có thể thật có thể nghịch thiên, có thể đột phá loại nguyên rủa này. Đông Thắng thần châu nhìn như ta một người phá nguyên rủa, nhưng là ta suy đoán, hẳn là còn có người có thể phá vỡ nguyên rủa. Tuyết môn nói ra, nhưng là ta tin tưởng, người như vậy không nhiều. Toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Diệp Vũ gật gật đầu, sau đó nhìn xem Tuyết Ngôn nói ra, "Tuyết Ngôn tỷ ngươi hay là tại khoe khoang đâu?" Tuyết Ngôn giận một chút Diệp Vũ nói, "Đây là nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng chính mình không sợ Kim Thân cảnh, liên thật coi là có thể hoành hành Đông Thắng Thần Châu. Trọng yếu nhất chính là, mỗi một cái có thể đột phá nguyên duồng người, đều tuyệt đối là kinh diễm thiên địa khủng bố yêu nghiệt, liền xem như ngươi cùng đối phương cùng giai, ngươi sợ ý một chút liền có thể bị hắn giết chết." Diệp Vũ cười cười, biết Tuyết Ngôn lại nhiều lần nói như thế, chính là sợ hắn bị chàng thắng lợi này mà kiêu ngạo tự mãn, xem thường người trong thiên hạ. Lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể làm được không sợ Nguyên Dũa tình trạng, thành tựu pháp tắc cảnh cũng không có vấn đề. Tuyết Ngôn nói ra, bất quá, muốn đột phá đến thánh, khi đó đối mặt Nguyên Dũa lại khủng bố hơn nhiều lắm. Muốn đột phá liền rất khó. Nếu dạng này, vậy tại sao không đi châu khác đâu? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn nói ra, có lợi có hại. Nếu có thể ở một tuần này phá nguyên rủa mà thành tựu mà nói, vậy được liền thánh cảnh không phải châu khác thành tựu thánh cảnh có thể so sánh. Tuyết ngôn nói ra, huống chi, nếu là tại châu khác đột phá đến thánh cảnh, lại không trở lại đông thắng thần châu khả năng. Vẫn là rất nhiều người rời đi đông thắng thần châu đi. Diệp Vũ hỏi, thánh mặc kệ là tại bất luận cái gì một chỗ đều khó mà thành tựu, cho nên mới có thế gian không thánh truyền ngôn. Khác châu mặc dù không giống đông thắng thần châu, thế nhưng là đồng dạng như là bị nguyên rủa một dạng. Thành tựu thánh thật quá khó khăn, cho dù có cũng hiếm khi, chẳng lẽ đi ra ngoài liên nhất định có thể thành tựu sao? Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người đang đợi. Chờ cái gì? Diệp Vũ nghi ngờ nói. Đông Thắng thần châu bị nguyên rủa, cũng là bởi vì tổ mạch biến mất, mà truyền thuyết, tổ mạch sớm muộn có một ngày sẽ tái hiện. Tổ mạch biến mất vô số năm, những năm này không biết tích lũy kinh khủng bực nào nội tình, đến lúc đó nếu là tái hiện, cái kia phản hồi đến Đông Thắng thần châu linh vận sẽ là sao mà khủng bố. Nói không chừng thành tựu pháp tắc, thành tựu thánh cảnh cũng chỉ là một ý niệm, cho nên càng là kỳ tài ngút trời hạng người, càng không nỡ rời đi đông thắng thần châu. Bởi vì ai cũng khó nói, tổ mạch lúc nào xuất hiện. Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, "Tổ mạch, đây là vật gì?" Không ai nói rõ được là cái gì, có thể nói là thiên địa tinh hoa, có thể nói là địa tướng cùng thiên tướng kết hợp, cũng có thể nói là đạo tập hợp thể. Đây chỉ là một loại khái niệm, không ai có thể nói rõ được cụ thể. Nhưng là có thể xác định chính là Tổ mạch có thể trải vuốt thiên địa, có thể giúp người ngộ đạo. Tổ mạch linh vận càng nhiều, đối với tu hành người chỗ tốt càng lớn. Đông Thắng Thần Châu vì cái gì được vinh dự Thắng Thần Châu, cũng là bởi vì nơi này tổ mạch. Nghe đồn nơi đây tổ mạch tại tất cả châu bên trong cũng là tốt nhất, chỉ có năm đó Trung Châu có thể có thể so với. Đông Thắng Thần Châu, Trung Linh Dục Tú, Phong Thủy Bảo Địa. Tuyết môn nói ra, đây là tổ mạch biến mất về sau, nơi đây bị nguyên rủa, lúc này mới lưu lạc thành như bây giờ tình huống. Diệp Vũ nói ra, ngươi nói Đông Thắng Thần Châu lúc này xuất hiện Thần Nguyên, có phải hay không tổ mạch xuất hiện điểm báo? Đây cũng là ngươi suy nghĩ nhiều, một đầu Thần Nguyên vẫn chưa thể nói rõ cái gì, đã từng cũng xuất hiện qua, chuyện này chỉ có thể nói rõ nguyên do hẳn là xuất hiện vấn đề, đại biểu cho Đông Thắng Thần Châu sẽ có đại biến. Còn tổ mạch, khi nào xuất hiện không ai nói chắc được, loại này điểm báo trước không ai có thể dự đoán được, có lẽ ta có thể trở thành thánh mà nói, có lẽ còn có thể phỏng đoán 1 2. Đông Thắng Thần Châu muốn đại biến. Diệp Vũ sừng sốt nói: "Mỗi lần có thần nguyên xuất hiện, liền sẽ nương theo lấy đại biến, bất quá chúng ta không cần e ngại, mặc cho cái gì đại biến, đều dung chuyển không được chúng ta." Tuyết Môn câu nói này nói bá khí, để Diệp Vũ cũng lộ ra dáng tươi cười. Tuyết Môn nhìn xem Diệp Vũ nói ra, lúc này ngươi cần chính là mau chóng đạt tới pháp thân cảnh, thành tựu kim thân. Đạt tới kim thân cảnh, ngươi tăng thêm 4 thị nữ, mới có thể chân chính hoành đi đông thắng thần châu. Trọng yếu nhất chính là Diệp Vũ có thể hình thành lực uy hiếp, nàng mới có thể chân chính yên tâm đi nếm thử đột phá. Như thế nào thành tựu kim thân?" Diệp Vũ hỏi. "Đạo trùng sinh pháp tướng, pháp tướng nhập thân hồn, là vì pháp thân." Tuyết Ngôn nói ra, ý tứ chính là đạo trùng muốn cắm rễ nảy mầm, sau đó trùng ra pháp tướng, mà pháp tướng hòa tan vào thân thể trong thần hồn, đây chính là pháp thân cảnh. Lúc này, thân thể của ngươi liền mang theo pháp tướng, có đôi khi ngươi thấy trên thân người hiện ra pháp tướng." Đó chính là pháp thân cảnh biểu hiện. Cái kia kim thân đâu?" Diệp Vũ hỏi, "Ta lúc này có thể giết pháp thân cảnh, nhưng là đối mặt kim thân, ta thua không nghi ngờ, trừ phi là vận dụng bí pháp. Kim thân cảnh kỳ thật cũng là pháp thân cảnh, chỉ là thành tựu pháp thân có chút hà khắc mà thôi." Diệp Vũ tò mò nhìn Tuyết Ngôn, nghĩ thầm đến cùng là thế nào hà khắc. Chương 659, đại biến hai. Muốn thành tựu kim thân, ít nhất phải lục phẩm trở lên đạo chủng, điểm này liền để rất nhiều người loại bỏ ra ngoài. Mà lại, đây chỉ là thứ nhất. Sau đó chính là pháp thân, kim thân cảnh pháp thân, nhất định phải ẩn chứa pháp tướng chí lý. Tỷ Như nói, ngươi nói đủ loại gia pháp thân chỉ là một gốc cỏ, một con lợn. Pháp thân ẩn chứa pháp tướng chí lý quá yếu. Mặc dù nói vạn vật đều có linh, nhưng là sinh linh cũng là phân đẳng cấp, ngươi cùng heo chính là không giống với, trong đó pháp tướng chí lý tự nhiên cũng không giống với. Cho nên kim thân cảnh pháp thân, kém cỏi nhất cũng muốn ẩn chứa thiên địa chí lý, có được đại đạo chi lực Cho nên rất nhiều người pháp thân trực tiếp diễn hóa thành thượng cổ hung thú, thánh thú, vân vân, bởi vì những tồn tại này, bọn chúng là trời sinh đạo chủng, tự mang đại đạo chi lực, điểm này ngược lại là cùng linh tượng có cùng loại. Vì cái gì tu hành đến phía sau, linh tượng giá trị càng phi phàm, cũng là bởi vì những nguyên nhân này. Diệp Vũ nghĩ đến cái gì, đối với Tuyết Ngôn nói ra, ta tại đạo chủng cảnh nắm giữ thánh thuật, thánh thuật mang theo đại đạo chi lực, có phải hay không đại biểu cho ta thành tựu pháp thân không có vấn đề gì? Tuyết Môn nhìn thoáng qua Diệp Vũ nói ra, có thánh thuật có ưu thế, nhưng là có thể hay không đem thánh thuật đại đạo dung nhập pháp thân, điểm ấy rất khó nói. Còn có Ngôi Thần Nguyên, cũng không biết nắm giữ thế nào, muốn dung nhập pháp thân, cũng không quá dễ dàng. Cái kia Tuyết Môn tỷ là không coi trọng ta rồi." Diệp Vũ hỏi. "Không, ngươi thành tựu kim thân hẳn là không vấn đề gì." Tuyết Môn nói ra, nhưng là kim thân cũng có phân chia mạnh yếu, người nắm giữ thần nguyên, lại là thần phẩm đạo chủng. Cái này nếu là không thành được kim thân mới là buồn cười. Thế nhưng là, ngươi định vị không ít kim thân, có ý tứ gì?" Tuyết ngôn nói ra, "Pháp tướng càng mạnh càng tốt, bình thường người tu hành, pháp tướng ngưng tụ thành thượng cổ hung thú liền có thể dự báo thành tựu kim thân. Mà ngươi, trước kia cảm thấy ngươi linh tượng không bằng thánh thú, nhưng hiện tại xem ra là ta nhìn lầm. Ta hy vọng ngươi pháp tướng có thể dẫn phát thiên địa dị tượng." "Có ý tứ gì?" Diệp Vũ không hiểu mà hỏi. "Người bình thường pháp tướng thành tựu cũng không có cái gì, sẽ không thắng đến thiên địa hạ xuống kiếp nạn. Liền xem như thánh thú pháp tướng cũng sẽ không, bởi vì thánh thú tuy mạnh, nhưng là thiên địa công nhận một loại pháp tướng, thánh thú vốn là thiên địa dị chủng. Nhưng mà muốn là ngươi thành tựu pháp tướng đủ mạnh, có thể mở mang con đường của mình, lại có thể có thể so với thánh thú pháp tướng, vậy liền sẽ dẫn phát thiên khiển, hạ xuống thiên phạt, có thiên địa dị tượng xuất hiện. Thiên địa dị tượng càng phi phàm, đại biểu cho pháp tướng càng phi pháp. Tuyệt môn nói ra, loại pháp này phối hợp liền pháp thân cảnh, tự nhiên cường đại. Đây cũng là thành tựu kim thân phương thức tốt nhất. Tỷ như Thánh thú pháp tướng, cần 66 lần giao hòa đã thân mới có thể thành tựu kim thân, thế nhưng là Thiên khiển pháp tướng, lại chỉ cần 33 lần là được, bởi vì thiên phạt đã trợ giúp tự thân rèn luyện pháp thân cùng nhục thân. Giao hòa đã thân là cái gì?" Diệp Vũ nghi ngờ hỏi. "Ngưng tụ ra pháp tướng, pháp tướng dung nhập thần hồn, thành tựu pháp thân cảnh." Pháp thân cảnh cường đại hay không, bắt nguồn từ tự thân cùng pháp tướng giao hòa. Ngươi giao hòa càng nhiều, tự nhiên đối tự thân đạo cùng pháp hiểu rõ hơn, càng thành thạo. Liền muốn nước lần lượt thẩm thấu đến trong cơ thể ngươi, ngươi có phải hay không càng ngày càng như nước trong veo?" Tuyết Ngôn trả lời Diệp Vũ. Diệp Vũ thầm nói, ta muốn như nước trong veo làm gì? Tuyết Ngôn tỷ ngươi mới cần a." Tuyết Ngôn trắng Diệp Vũ một chút, tiếp tục nói ra, đây chính là thành tựu kim thân cái điều kiện thứ ba. thỏa mãn phía trước hai cái điều kiện, không phải tự thành thiên địa dị tượng pháp tướng, như vậy ít nhất cần pháp thân cùng thân hồn giao hòa 60 lần trở lên, lúc này mới có thể thành tựu kim thân. Đừng nhìn 60 lần giống như không nhiều, nhưng là trên thực tế, đại đa số pháp thân cảnh, ngay cả 10 lần đều khó mà làm đến. Có khó khăn như thế sao? Diệp Vũ thầm nói. Tuyết ngôn cười cười, cũng không nói cái gì. Nghĩ thầm đến lúc đó, ngươi liền biết, đến cùng phải hay không khó khăn. Trên đời này, nhiều nhất người giao hòa bao nhiêu lần a? Diệp Vũ hỏi, Tuyết môn nói ra, không thể đơn nhất giao hòa số lần đến định mạnh yếu, tỷ như dẫn phát thiên địa dị tượng pháp tướng, hơn 30 lần liền có thể so ra mà vượt thánh thú pháp tướng hơn 60 lần. Pháp tướng mạnh yếu, đạo chủng mạnh yếu, những này đều ảnh hưởng giao hòa sao mạnh yếu. Bất quá, một cái người tu hành, mặc kệ pháp tướng là thế nào, 99 lần là cực hạn. Một người, pháp tướng giao hòa thân hồn không có khả năng vượt qua 99 lần. Trên thực tế, 70 lần đã rất khó. Đây chính là vì cái gì kim thân cảnh cực ít nguyên nhân. Diệp Vũ còn chưa ngưng tụ pháp thân, cũng không biết pháp thân cảnh cùng thân hồn giao hòa đến cùng có cái gì gian nan, hắn nghe Tuyết môn không ngừng nói cho hắn tố lấy pháp thân cảnh tu hành. Pháp thân mời rượu lúc như vậy tu hành, đông thắng thần châu sẽ đại biến, cho nên mạnh lên rất bức thiết. Tuyết môn nói ra, nguyên bản còn hy vọng ngươi tích lũy một trận, nhưng là bây giờ lại hy vọng ngươi sớm ngày thành tựu kim thân, ngươi có thần nguyên, so với người khác có ưu thế, coi như lúc này tích lũy hơi kém một chút. cũng có thể nương tựa theo thần nguyên để đền bù. Diệp Vũ gật gật đầu, nhìn xem Tuyết Ngôn hỏi, Tuyết Ngôn tỷ biết sẽ có dạng gì đại biến sao? Tuyết Ngôn nói ra, mặc kệ cái gì, ngươi đủ mạnh liền không sợ hết thảy. Ngươi chuẩn bị lúc nào thành tựu pháp thân, ta có thể vì ngươi hộ pháp. Diệp Vũ lại lắc đầu nói, ta cùng Mạc Vô Thương một trận chiến còn không có hiểu rõ đâu, tạm thời vẫn không được liền pháp thân. Ừm. Tuyết Ngôn nghi hoặc nhìn Diệp Vũ. Mạc Vô Thương chỉ là bại, còn chưa có chết đâu. Để hắn chạy trước một trận, ta phải đuổi theo a." Tuyết muôn cau mày nói, "Hắn bại trong tay ngươi, mà lại là bị ngươi toàn diện áp chế. Hắn còn sống thì như thế nào? Một cái đã người bị thua, không đáng ngươi hao phí thời gian. Ngươi hẳn là tự tin, lần này có thể bại hắn, vậy hắn liền vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Phải có loại này niềm tin vô địch." Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của ta, thế nhưng là ta cũng không muốn nhìn thấy hắn sống rất tốt đó a." Tuyết Ngôn còn muốn nói điều gì, Diệp Vũ lại nói ra, "Huống chi, ta còn cần mượn hắn một vật đến thành tựu pháp thân cảnh." "Tuyết Ngôn tỷ không phải nói pháp tướng càng cường đại càng tốt sao? Ta có chút không hiểu nhiều lắm địa phương, còn cần Mạc Vô Thương đến giúp ta một tay." Nghe được Diệp Vũ nói như thế, nàng mới không có nói cái gì, chỉ là nhắc nhở, "Chớ xem thường người trong thiên hạ này, ngươi còn không có vô địch đông thắng thần châu tình trạng." Âm Dương học viện bên trong bích đào các đệ tử, ta muốn tạm thời để bọn hắn đi giao trì. Diệp Vũ nói ra: "Tốt, bọn hắn tại giao trì sẽ rất an toàn. Có Tuyết Ngôn tỷ tọa trấn ta tự nhiên yên tâm, sau đó tư kiếm thì mong rằng Tuyết Ngôn tỷ để các nàng đến đây đi theo ta." Diệp Vũ nói ra. Tuyết Ngôn nhíu mày, nàng hiện tại biết tứ nữ liên thủ cường đại, Diệp Vũ muốn cái này tứ nữ đến đây, khẳng định không chỉ là hầu hạ hắn, cái kia Diệp Vũ muốn làm gì? Hiện tại Đông Thắng Thần Châu đại biến sắp đến, nghi tĩnh không nên động, tứ nữ cùng với Diệp Vũ, tổng không phải làm cái gì chuyện đơn giản. Chương 660: Nhắc nhở. Mạc Vô Thương bị khôi lỗi lưng đeo rời đi, tất cả mọi người cho rằng Diệp Vũ cùng Mạc Vô Thương trận chiến này đã kết thúc, đám người tiếng nghị luận thời gian dần trôi qua biến mất. Chân Diễn Cổ Giáo Cương Vực, một cái thánh tử đầu lâu treo ở Vân Diễn Thành. Vân Diễn Thành, chân Diễn Cổ Giáo trăm vạn giặm cương vực thập đại thành trì một trong, cũng là chân Diễn Cổ Giáo trăm mạch bên trong xếp hạng top 10 nhất mạch nắm giữ thành trì. Mà treo ở tường thành thánh tử, đúng là bọn họ mạch này truyền nhân. Vân Diễn phủ thành chủ, một đám cường giả ngồi tụ lại ở cùng một chỗ, lúc này sắc mặt tái xanh không gì sánh được, mỗi người đều đầy mang theo lửa giận. Bọn hắn may mắn bọn hắn mạch này tránh tử trốn qua một kiếp, cũng chưa từng nghĩ đến cuối cùng vẫn là chết tại Diệp Vũ trong tay. Hắn còn dám tới chân diễn cổ giáo, giết hắn, giết hắn. Ngươi đi." Vân Diễn thành chủ mắt lạnh nhìn hắn. "Ta." Trưởng lão này kìm nén một hơi, cũng không dám nói dọa. Hắn chỉ là đạo trùng vương giả, tại Đông Thắng thần châu được cho một nhân vật, có thể cùng hắn so tính là gì? Vậy coi như làm không có phát sinh, thánh tử cứ như vậy bỏ mình. Có tính tình nóng nảy người tu hành nói ra. Vân Diễn thành chủ lúc này hít sâu một hơi nói, Mạc Vô Thương đâu? Đã đi rồi sao? Tại thánh tử đầu lâu treo ở trên tường thành lúc, hắn liền đã rời đi. Có trưởng lão nói ra, Mạc Vô Thương lần này đại bại, hừ, thiệt thòi mọi người đều hắn ôm lấy hy vọng, nghĩ không ra cũng là gối theo hoa. Im miệng. Vân Diễn thành chủ trực tiếp nổi giận nói, có mấy lời không phải ngươi có thể nói. Thành chủ, nếu không phải hắn, chúng ta Chân Diễn cổ giáo sao lại lại nhiều lần đụng phải dạng này đại thương? Chân Diễn cổ giáo thánh tử còn có mấy cái, mắt thấy điều muốn bị diệt. Hiện tại, hắn càng là trực tiếp giết tới Chân Diễn cổ giáo, đây hết thảy đều là Mạc Vô Thương đưa tới. Có trưởng lão bất mãn nói, có một số việc không phải ngươi ta có thể đánh giá. Vân Diễn thành chủ trả lời, Có cái gì không thể đánh giá, hắn mặc dù có đại bối cảnh, chúng ta chân diễn cổ giáo không hầu hạ không được sao? Trước kia còn tưởng rằng hắn có thể vô địch cùng gia, hiện tại xem ra bất quá cũng như vậy." Được người yêu mến hô hô nói ra. "Đúng vậy a, chúng ta trên người Mạc vô thương bỏ ra bao nhiêu, có cái gì? Chân diễn cổ giáo ngược lại là bởi vì hắn không ngừng bị thương, coi như hắn có đại bối cảnh, chúng ta cũng không muốn nhiễm phải hắn, mà lại, lần này Diệp Vũ đến đây, khẳng định chính là vì hắn." Hắn ngược lại là tốt, lập tức đào tẩu. Một đám người đang mắng mạc vô thương, có một vị pháp thân cảnh cường giả lúc này mở miệng nói, "Thanh chủ, Diệp Vũ giết Thánh tử sự tình, ta đã hồi báo cho Long Phượng Sơn, chỉ bất quá..." "Giống như này sao?" Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người đều nhìn về Vân Diễn thành chủ. Vân Diễn thành chủ sắc mặt ôn hòa một chút, nhìn xem hắn nói ra, ngươi cảm thấy phải làm thế nào? "Hai chúng ta pháp thân cảnh mà thôi, căn bản không làm gì được hắn." Mặc dù mượn thành trì đại thế, coi như kim thân chúng ta cũng không sợ. Thế nhưng là đại thế đối với hắn vô dụng, lúc trước Long Phượng Đài sự tình, người ta lại không biết. Ai? Đối Phương thở dài một cái nói, nhưng mà cái gì đều không làm, chúng ta chân diễn cổ giáo còn có cái gì mặt mũi? Mọi người đẩy từng đổ, một cái Diệp Vũ cũng có thể làm cho chúng ta như vậy, những thế lực khác sợ đều dã tâm bừng bừng a. Nhìn Long Phượng Sơn như vậy quyết định, Vân Diễn thành chủ sắc mặt biến đổi trở định. Long Phượng Sơn, chân diễn cổ giáo tổ địa. cũng là Long Phượng đại thế tất cả tinh hoa hội tụ chi địa, nơi đó là chân diễn cổ giáo quyền lợi trung tâm, muốn đối phó Diệp Vũ còn phải mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Diệp Vũ lần này dám can đảm lại đi vào chân diễn cổ giáo cương vực, vậy bọn hắn há có thể bỏ mặc hắn rời đi. Vậy thì chờ đi, nhìn xem Long Phượng Sơn sẽ như thế nào làm. Ta. Thế nhưng là một câu nói kia còn chưa nói xong, bọn hắn liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động. Cái này biến động để bọn hắn sắc mặt khó coi muốn mạng, nhìn tới Chúng ta không nguyện ý cùng hắn khó xử, hắn muốn cùng chúng ta làm khó. Một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, lúc này nhìn thấy Diệp Vũ đứng tại bọn hắn cửa phủ, bốn cái mỹ lệ thị nữ đứng sau lưng hắn, Kiều Mị tự dưng. Cửa phủ sụp đổ, ở trước cửa phủ, đổ một mảnh người tu hành. Vân Diễn Thành chủ nhìn xem Diệp Vũ, thần sắc đóng băng không gì sánh được, khinh người quá đáng. Diệp Vũ cười nói, ta thực lực bây giờ, coi như khinh ngươi thì như thế nào? Ngươi, đừng ngươi, ta chính là khi dễ các ngươi. mà lại, ta sẽ một mực khi dễ đi xuống." Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn nói ra. Vân Diễn Thành chủ nhíu mày, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Ngươi coi chính mình vô địch sao? Ta ngược lại thật ra không có ý nghĩ này, chỉ là đến đây nói cho các ngươi biết một sự kiện." Diệp Vũ nói ra. "Ngươi muốn nói cái gì?" Vân Diễn Thành chủ hỏi. "Không có gì, chính là muốn nói cho ngươi, Mạc Vô Thương ta là muốn hắn chết, các ngươi thu lưu thậm chí giúp hắn tránh né ta truy sát, cái này rất không đạo đức." Diệp Vũ nói ra. không đạo đức, Mạc Vô Thương là chúng ta chân diễn cổ giáo người, ngươi muốn giết chúng ta người, ngươi cùng ta nói không đạo đức." Vân Diễn Thành chủ nói ra. "Đúng, rất không đạo đức." Diệp Vũ dùng sức gật đầu nói, "Cho nên, ta hy vọng về sau, các ngươi không cần giúp đỡ Mạc Vô Thương tránh né ta truy sát." "Ngươi là nói chơi cười sao?" Có người cười nhạo nói, coi như bọn hắn đối với Mạc Vô Thương có bất mãn, cũng sẽ không nhìn xem Mạc Vô Thương bị Diệp Vũ giết mà không hề làm gì. "Không phải trò cười, mà là nhắc nhở các ngươi, Diệp Vũ hồi đáp, ngươi sẽ không quên nơi này là nơi nào đi." Vân Diễn thành chủ nói ra, "Ta biết a." Diệp Vũ nói ra, "Cho nên ta mới nói cho các ngươi biết đừng như vậy làm a, đương nhiên các ngươi đã làm như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cảnh cáo những người khác đừng như vậy làm." Đám người mắt lạnh nhìn Diệp Vũ, nghĩ thầm ngươi coi chính mình là ai? Tại chân diễn cổ giáo ngươi muốn cho người khác không cứu mặc vô thương. Ai? Không có việc gì, các ngươi cứu là được thôi. Nhìn xem Mặc Vô Thương mệnh có phải thật vậy hay không như thế đáng tiền." Diệp Vũ nói xong, đối với sau lưng tứ nữ nói ra, ta cảm thấy phủ thành chủ này rất khó coi. "Thiếu gia, chúng ta biết." Ninh Diễm mở miệng. Tại lời của nàng rơi xuống ở giữa, lập tức tứ nữ diễn hóa Chu Tiên kiếm trận, vô số kiếm mang từ trên thân các nàng bạo phát đi ra, Chu Tiên kiếm trận rung động tứ phương, vô số kiếm tạo thành kiếm thế, như là cự long một dạng, giá thiên cái địa, hướng về phủ thành chủ bắn tới. Kiếm trận này, bao lấy phủ thành chủ, tại phủ thành chủ người tu hành, đều sắc mặt kịch biến, thi triển các loại bí thuật muốn ngăn cản. Phủ thành chủ sụp đổ, không ngừng bị kiếm quyết xuyên qua, Chu Tiên tứ kiếm kích xạ ở giữa, hết thảy đều bị giảo sát vỡ nát. Ở trong đó người tu hành, hơi yếu một chút, trực tiếp bị xỏ xuyên bỏ mình. Vân Diễn thành chủ là một vị pháp thân cảnh, hắn thân ảnh nhảy nhót, muốn ngăn trở kiếm trận này, có thể kiếm trận quá kinh khủng, cho dù hắn thực lực cũng bị thương. Tránh đi đủ loại yếu hại, thân ảnh kích xạ bay lên không, muốn xông ra kiếm trận, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác cái cổ mát lạnh, sau đó nhìn thấy một thiếu niên, cầm trong tay trường kiếm, trên trường kiếm chảy xuống huyết dịch đỏ thắm. Chương 661, Địa ngục không cửa. Vân Diễn thành chủ, trưởng lão ngang chết, phủ thành chủ bị phá hủy. Tin tức này rất nhanh tại chân diễn cổ giáo các nơi lan truyền ra, chân diễn cổ giáo trên dưới lửa giận ngập trời, Diệp Vũ đây là trực tiếp khiêu khích chân diễn cổ giáo. Đương nhiên, Diệp Vũ lời nói cũng truyền tới, không cho phép Chân Diễn Cổ Giáo thế lực khắp nơi cho Mạc Vô Thương cung cấp tiện lợi cùng che chở. Chân Diễn Cổ Giáo trên dưới nổi giận, đương nhiên sẽ không nghe Diệp Vũ, huống chi Mạc Vô Thương tại Chân Diễn Cổ Giáo cũng tương đương có quyền uy, nơi hắn đi qua, tự nhiên có đông đảo người tu hành che chở hắn. Chỉ là, Diệp Vũ tựa hồ thật không sợ Chân Diễn Cổ Giáo đồng dạng, một đường sát phạt mà đi, bất luận cái gì che chở qua cùng cho Mạc Vô Thương cung cấp tiện lợi người. đều bị Diệp Vũ giết chết. Những người này tự nhiên có không sợ chết không tin tà, bao quát mấy vị pháp tướng đã cùng thân hồn giao hòa mấy chục lần nhân vật, vô cùng cường đại. Thế nhưng là coi như như vậy, vẫn là bị Diệp Vũ cùng tứ nữ chém giết, đệ tử của hắn cùng đồng bạn, không một may mắn thoát khỏi. Một đường sát phạt, theo càng ngày càng nhiều người tu hành bỏ mình, mà Diệp Vũ một đường sát phạt mà đi, chính là thuận mặc vô thương chạy trốn phương hướng. Cứ như vậy, có chút chân diễn cổ giáo người tu hành, căn bản cũng không dám thu lưu cùng trợ giúp Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương đến, bọn hắn đều đóng chặt đại môn. Đại nhân, Tín Dương Tô trưởng lão, bọn hắn đóng chặt đại môn, nói trong nhà làm chủ trưởng bối đều rời đi, không cách nào tiếp đãi đại nhân. Ở bên người Mạc Vô Thương, có hai cái đạo trùng vương giảng người tu hành, bọn hắn hộ tống Mạc Vô Thương tiến về Long Phượng Sơn. Lúc này Mạc Vô Thương, suy yếu không gì sánh được, mặc dù đã dùng rất nhiều bảo dược, nhưng là cả người vẫn như cũ uể oải suy sụp, thể nội nguyên ruột như là thực cốt quỷ thần một dạng, để hắn khó chịu vạn phần. Hắn muốn dừng lại toàn lực khu trừ nguyên rủa, ổn định tự thân thương thế, có thể Diệp Vũ một đường truy sát mà đến, căn bản không cho hắn cơ hội. Mạc Vô Thương thậm chí cảm thấy đến, Diệp Vũ một mực sâu ở phía sau hắn, cũng không phải là đuổi không kịp hắn, mà là cố ý, vì chính là giết người, giết chân diễn cổ giáo người. Dọc theo con đường này, giết chân diễn cổ giáo rất nhiều người đều không dám tiếp xúc hắn, tỉ như hiện tại, Tín Dương thành chủ liền đóng chặt cửa phủ. không dám che chở hắn, mà những này không dám che chở hắn người, đến lúc đó vì thoát khỏi trách nhiệm, khẳng định trắng trợn nhục mạ hắn, đem hết thảy trách nhiệm đẩy lên trên người hắn, mà dám che chở hắn, đều bị Diệp Vũ giết, đến lúc đó còn có người nào cho hắn nói chuyện. Nghĩ đến cái này, Mạc Vô Thương sắc mặt càng là tái nhợt. Khoảng cách chân diễn cổ giáo Hạch Tâm Long Phượng Sơn vẫn còn rất xa. Mạc Vô Thương hỏi hai vị đạo trưởng Vương giả, đã không xa. Lại nhân kiên trì một chút nữa, đến Long Phượng Sơn liền không cần đến sợ hắn. Sợ hắn? Một câu nói kia để Mạc Vô Thương sắc mặt tái xanh, tại Đông Thắng Thần Châu thế mà bị người nói chính mình sợ người nào. Mạc Vô Thương muốn nói điều gì, thế nhưng là nghĩ đến mình lúc này tình cảnh, còn có thể nói cái gì? Mạc Vô Thương một đường đi đường, hướng về Long Phượng Sơn mau chóng bay đi, chân diễn cổ giáo có to như vậy cương vực, lúc này Mạc Vô Thương hận không thể chân diễn cổ giáo càng nhỏ càng tốt. Dạng này là hắn có thể mau chóng đến chân diễn cổ giáo. Diệp Vũ vẫn như cũ một đường truy sát, phàm là trên đường đi dám che chở gia tộc của hắn, đều bị Diệp Vũ giết chết. Tới phía sau, càng ngày càng ít gia tộc nguyện ý che chở. Hắn như là chó nhà có tang một dạng, chật vật không chịu nổi, mà không nguyện ý che chở hắn gia tộc thế lực, lúc này đã bắt đầu bắt đầu mắng mạc vô thương. Chân diễn cổ giáo tội nhân. Không phải hắn, ta chân diễn cổ giáo làm sao lại như vậy? Dạng này một cái tội nhân, chúng ta mới không nguyện ý che chở hắn. Chúng ta không phải không muốn che chở người một nhà, mà là cảm thấy dạng này một cái tội nhân, chết mới tốt. Mạc Vô Thương trên đường đảo vong, nghe những lời này sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà đây chỉ là bắt đầu, trên đường đi, thế mà thật sự có chân diễn cổ giáo người tu hành ra tay với hắn, muốn giết hắn. Những người này, thật đem chính mình cũng lừa, thật coi hắn là tội nhân. Theo dư luận không ngừng lên men, chân diễn cổ giáo thành mắng Mạc Vô Thương làm vinh sự tình. Hắn từ chân diễn cổ giáo địa vị siêu nhiên, trở thành tiếng xấu lan xa hạng người. Dưới loại tình huống này, Mạc Vô Thương mới dần dần tiếp cận Long Phượng Sơn, mà tại hắn thở phào thời điểm, đã thấy đến tại phía trước có bốn cái nữ tử mỹ lệ ngăn tại trước mặt hắn, tại bốn cái nữ tử đằng sau, một người nam tử đi tới, khóe miệng hô hào giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Mạc Vô Thương lúc này vững tin, Diệp Vũ đúng là cố ý đuổi giết hắn, vì chính là giết người. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương nở nụ cười, "Tiểu sư đệ ngược lại là hảo thủ đoạn." Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ nói ra, tại chân diễn cổ giáo, "Ta hẳn là không ở nổi nữa. Ngốc không ngốc có cái gì khác nhau rồi?" Diệp Vũ cười nói, nhìn xem Mạc Vô Thương nói ra, "Ta cũng không phải cố ý, chỉ bất quá tiện tay mà làm mà thôi, bởi vì ta cũng không muốn ngươi chết nhanh như vậy. Ngươi là muốn xem ta nguyên rủa là tình huống như thế nào đi? Ngươi bộc phát nguyên rủa giết nhiều người như vậy, như thế nguyên rủa ta không tin ngươi có thể khống chế." Mặc dù không biết ngươi vì cái gì không có việc gì, nhưng nghĩ đến ngươi rất đau đầu đi." Mặc Vô Thương cười lạnh nói. "Sắc thực rất đau đầu." Diệp Vũ nói ra, cho nên mới muốn nhìn ngươi một chút là trạng thái gì. "Nguyền rủa kia không có muốn mạng của ngươi cũng tốt, ngươi lây dính nguyền rủa kia, vừa vặn để cho ta quan sát một chút, nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết nó." Mặc Vô Thương khó được không có cùng Diệp Vũ cùng nhau đối, mà là hỏi, "Vậy rốt cuộc là cái gì nguyền rủa?" Mặc Vô Thương rất muốn biết Bởi vì nguyên dược này không chỉ là hủy đi hắn chí bảo, hắn chỉ là lây dính một chút xíu liền tra tấn hắn đến không được, cho tới bây giờ hắn dùng rất nhiều bảo dược, rất nhiều thần đan cũng vô dụng. Nhiều như vậy bảo dược thần đan, theo lý thuyết hắn nặng hơn nữa thương thế cũng khôi phục không ít, nhưng bây giờ kết quả là thương thế của hắn càng phát nghiêm trọng. Nguyên dược này muốn thôn phệ tính mạng của hắn, muốn thôn phệ tinh khí thần của hắn, để hắn toàn bộ một mực ở vào uể oải, hắn luôn cảm giác thân thể của mình tại phong hóa, đang trôi qua lấy tinh hoa. Hắn không biết đây có phải hay không là ảo giác. Cấm kỵ chi địa nhiễm nguyên rủa, những đại hung kia đổ vật trên người nguyên rủa. Diệp Vũ không có che giấu, trực tiếp trả lời Mạc Vô Thương, Mạc Vô Thương tựa hồ đối với đại hung có hiểu biết, Diệp Vũ cũng nghĩ từ Mạc Vô Thương trong miệng biết càng nhiều. Đại hung nguyên rủa? Mạc Vô Thương hiển nhiên không biết, hắn cau mày. Xem ra ngươi cũng không biết. Diệp Vũ đối với Mạc Vô Thương nói ra, như vậy, dạng này chúng ta liền không có cần phải nói quá nói nhiều, bắt lại ngươi. Để cho ta quan sát một chút nguyên rủa đối với ngươi có ảnh hưởng gì đi." Nói đến đây, Diệp Vũ hướng về Mạc Vô Thương đi đến, mà chính là lúc này, từ Long Phượng Sơn bên trên, nối đuôi nhau mà xuất chúng nhiều cường giả, những cường giả này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, trong đó còn có mấy cái Diệp Vũ người quen. Chân diễn giáo chủ Đá ở trong đó, hắn đứng tại phía trước nhất, con ngươi đóng băng nhìn xem Diệp Vũ, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Hắn thần sắc âm lãnh, sát ý nghiêm nghị, nhìn Diệp Vũ như là nhìn một người chết. Chương 662, cái gì dũng khí? Diệp Vũ, ngươi thật sự là không sợ chết." Trần Diễn giáo chủ nhìn chằm chằm Diệp Vũ. "Ta tự nhiên sợ chết, bất quá lại không sợ các ngươi chân diễn cổ giáo." Diệp Vũ nhìn xem Trần Diễn giáo chủ nói ra. "Ngươi cho rằng ta chân diễn cổ giáo không giết được ngươi sao? Coi là nương tựa theo ngươi cùng bốn thị nữ bốn thanh kiếm liền, có thể dung chuyển ta chân diễn cổ giáo, cũng không phải không có dung chuyển qua, ngươi hù dọa ai đây?" Diệp Vũ nhìn xem Trần Diễn giáo chủ nói ra. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, thật cho là chính mình vô địch đông thắng thần châu sao? Như vậy hôm nay liền lưu tại nơi này đi, bất quá là trả giá đắt mà thôi. Chân diễn giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị, nghĩ thầm coi như chân diễn cổ giáo trả giá đắt, hôm nay cũng muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem một đám người vây khốn mà đến, cười nói ra, các ngươi sẽ không hiện tại liền muốn giết ta đi. Kiếm trận của ngươi cùng thư ký của ngươi sát thực cường đại, có thể các nàng kiếm trận có thể kiên trì bao lâu? thật có thể chống lại toàn bộ chân diễn cổ giáo sao? Ngươi kim thân cảnh lại có thể chiến mấy người? Chân diễn giáo chủ nói ra. Diệp Vũ nói ra, tự nhiên không thể một mực kiên trì, nhưng là giết tuyệt tất cả mọi người ở đây, ta muốn còn không phải vấn đề. Coi là chân diễn cổ giáo cũng chỉ là những người này sao? Chân diễn giáo chủ nói ra. Các ngươi tự nhiên không phải những người này, bất quá trong này muốn giết chúng ta, các ngươi người phải chết hẳn là cũng muốn chồng chất như núi đi. Dạng này đại giới bảo đảm mạc vô thương, có đáng giá hay không đến đâu." Diệp Vũ nhìn xem chân diễn giáo chủ nói ra, "Ngươi muốn nói cái gì?" Chân diễn giáo chủ hỏi. "Rất đơn giản, ta người này tránh sống. Như vậy đi, ta đi các ngươi chân diễn cổ giáo Long Phượng Sơn như thế nào?" Long Phượng Sơn hội tụ các ngươi toàn bộ địa tướng đại thế tinh hoa, tại Long Phượng Sơn các ngươi mới có thể điều động chân chính địa tướng đại thế, viễn siêu Long Phượng Đài lấy thế ngươi điều động mà đến đại thế?" Tại Long Phượng Sơn, chân chính có thể Long Phượng đại thế ngưng tụ mà thành, Long Phượng Sơn tuy là các ngươi hạch tâm cấm địa, nhưng là cũng là các ngươi mạnh nhất chỗ. Phải bỏ ra ít nhất đại giới giết ta, biện pháp tốt nhất chính là để cho chúng ta tiến vào Long Phượng Sơn, lấy địa tướng đại thế trấn áp, cá trong chậu. Chân diễn giáo chủ nghe được Diệp Vũ mà nói, khẽ nhíu mày, không rõ Diệp Vũ rốt cuộc là ý gì. Diệp Vũ nói đúng, tại Long Phượng Sơn, liền xem như thánh cảnh bọn hắn cũng có lòng tin trấn áp. Chỉ bất quá Biết rõ trong đó khủng bố, diệp vũ vì cái gì còn muốn đi vào. Hắn chẳng lẽ coi là, tứ nữ kiếm trận, thật có thể dung chuyển ba ngàn dạm sơn nhạc ba ngàn dạm dáng mây, hình thành địa tướng đại thế. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc vô thương lúc này mở miệng nói. Không có gì à, kỳ thật giết hay không ngươi với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Trong mắt ta, ngươi đã là một con chó bị thua mà thôi, chó muốn đánh chết, tuy tiện lúc nào đều được. Ngược lại là có ngươi vì ta thử độc, ngược lại là có chút giá trị l Diệp Vũ lời nói để Mạc Vô Thương âm trầm không gì sánh được, ngươi tốt nhất giết ta, bằng không ngươi sẽ hối hận. Có cái gì hối hận? Năm đó ngươi từ trong tay họa mỹ nhân cướp đoạt đi cái hộp kia, nói đó là ngươi chỉ bảo. Ngay cả ngươi có được vật kia thời điểm đều không phải là đối thủ của ta, mất đi nó ngươi còn có thể là đối thủ của ta sao? Diệp Vũ nhìn xem Mạc Vô Thương, cảm thán nói ra, trước kia còn cảm thấy ngươi rất mạnh, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là cảm thấy mình ấu trí. Mặc kệ là họa mỹ nhân hay là vị tiểu sư muội kia, đều chưa bao giờ để mắt ngươi đi. Một câu nói kia để mặc vô thương trong mắt Hàn Quang càng là vô cùng lạnh lẽo. Làm sao? Khó chịu. Nhưng ta nói chính là sự thật. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn hộp thời điểm, họa mỹ nhân trực tiếp cho ngươi, còn tiểu sư muội, ngươi lên tà tâm, có thể tiểu sư muội ngay cả quay đầu nhìn ngươi một chút tâm tư đều không có, hiển nhiên không có đem ngươi để vào mắt, dù sao tên ăn mày lên tà tâm, ai quan tâm đâu? Đủ rồi." Mạc Vô Thương giận dữ hét. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, "Không nói thì không nói, thế nào? Muốn hay không làm chó của ta thử một chút, nguyên rủa kia độc, vừa vặn ngươi giúp ta thử một chút." Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, "Ngươi cho rằng đến nơi này ngươi còn có thể sống sao?" Diệp Vũ nhìn qua hắn nói ra, "Điểm ấy cũng không cần ngươi lo lắng, lần này đến đây, ta vì chính là tiến vào các ngươi chân diễn cổ giáo hạch tâm nhìn xem." Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn nói với chân diễn giáo chủ Thế nào? Có cho hay không ta cơ hội đi vào nhìn qua? Ngươi nếu là dám đi vào, vậy chúng ta tự nhiên thả ngươi đi vào. Chân diễn giáo chủ nói ra, chỉ cần ngươi không sợ chết. Diệp Vũ nhún nhún vai, cũng mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Dậm chân thật hướng về chân diễn cổ giáo đại thế hội tụ địa Long Phượng núi đi đến. Đường Mộng Nhi cùng Ninh diễm bọn người sắc mặt đổ biến. Các nàng nhịn không được hô một tiếng thiếu ra. Long Phượng Sơn là ba ngàn dặm dãy núi cùng dáng mây giao hội trung tâm. Là địa tướng hội tụ chi địa, cái này cùng Long Phượng Đại chỉ có thể điều khiển, đến bộ phận địa tướng đại thế không giống với. Chu Tiên kiếm trận mặc dù cường đại, thế nhưng là thực lực của các nàng cũng có hạn. Ba ngàn dặm dãy núi cùng ráng mây đại thế thật toàn bộ trấn áp mà xuống, các nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Đặc biệt là tại Long Phượng Sơn, không biết có bao nhiêu cường giả, bọn hắn có bao nhiêu át chủ bài ở trong đó, tiến vào bên trong liền xem như thánh nhân cũng sẽ đau đầu. Sợ cái gì? Có ta ở đây. Con có thể làm gì các ngươi sao?" Diệp Vũ đối với Ninh Diễm Ninh Tĩnh nói ra. Tứ nữ còn muốn nói điều gì, đã thấy Diệp Vũ trực tiếp đi vào. Tứ nữ cắn cắn răng, cuối cùng vẫn đi theo Diệp Vũ đi vào. Các nàng tự nhiên không cho rằng Diệp Vũ sẽ chịu chết, nghĩ thầm Diệp Vũ nếu dám vào đi, vậy nhất định có chỗ dựa vào. Trần Diễn giáo chủ gặp Diệp Vũ thật đi tới Đi Long Phượng Sơn, sắc mặt hắn tràn đầy sát ý, hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Vũ coi là thật sẽ chịu chết, nhưng đồng dạng đối với Long Phượng Sơn có lòng tin. Đây là chân diễn cổ giáo tất cả chỗ nội tình, là chân diễn cổ giáo hang ổ, là địa tướng đại thế hội tụ chi địa. Mạc Kệ Diệp Vũ có cái gì dựa vào? Tiến vào bên trong chính là trong Hũ Ba Ba, đến lúc đó bọn hắn muốn làm sao làm thịt liền làm sao làm thịt. Mạc Vô Thương nhìn xem Diệp Vũ đi vào, hắn đồng dạng mang theo cười lạnh, tự tìm đường chết. Diệp Vũ cường đại hắn được chứng kiến, Mạc Vô Thương cũng biết Diệp Vũ khẳng định sẽ có khác thủ đoạn, thế nhưng là tiến vào Long Phượng Sơn hắn liền hẳn phải chết, tuyệt không ngoại lệ. Mời Trần Diễn giáo chủ lúc này biểu hiện ra phong độ, mời Diệp Vũ nhập tử huyệt. Long Phượng Sơn đối bọn hắn tới nói là thánh địa, nhưng là đối với ngoại nhân tới nói chính là tuyệt địa. Bất kỳ một cái nào ngoại nhân tiến vào Long Phượng Sơn đều phải chết. Diệp Vũ giậm chân đi ở trước nhất, bốn thị nữ sau lưng hắn, một đoàn người khí tức khóa chặt mấy người. Đường Mộng Nhi nắm thật chặt Chu Tiên kiếm, nhưng lại gặp Diệp Vũ dừng bước lại, tay nắm lấy bàn tay của nàng, cười nói ra, không cần khẩn trương như vậy, nên khẩn trương là bọn hắn. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với chân diễn giáo chủ nói ra, hay là sớm một chút đi vào, để cho người ta an bài tốt, nhìn xem như thế nào dễ giết ta. Chân diễn giáo chủ nói ra, không vội. Ngươi sau khi đi vào, chúng ta có nhiều thời gian, chúng ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi đến cùng muốn làm gì, đến cùng có cái gì dũng khí dám đi vào. Chương 663, sau cùng thánh tử. Long Phượng Sơn bên trong, thương tùng cổ thụ, khắp nơi trên đất săn sát. Linh khí dư giả, cùng điện tầng lên, một bộ tiên gia thánh địa diễn xuất, cho tới nay, ở trong đó đều tường hòa an tĩnh. Bất quá theo Diệp Vũ đi tới, nguyên bản tường hòa an tĩnh Long Phượng Sơn, vô số người tu hành cùng đệ tử nối đuôi nhau mà ra, đều khí thế khóa chặt Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị. Diệp Vũ dậm chân đi lên đi, tựa hồ không nhìn thấy những này giống như một mực hướng Long Phượng Sơn cao hơn leo lên mà đi, Long Phượng Sơn đỉnh, mờ mịt lưu động, nơi đó hiển hóa ra chân long chân hoàng quấn giao hiện lên tường chi thế. Nơi đó chính là Ba ngàn dặm dãy núi Ba ngàn dặm, dáng mây địa tướng đại thế hội tụ chi địa, Diệp Vũ dậm chân đi hướng chỗ kia, đối với chân diễn cổ giáo những người này, hắn nhìn như không thấy. Nơi đó là chân diễn cổ giáo cấm địa, liền xem như chân diễn cổ giáo thánh tử, cũng không phải mỗi một cái đều có cơ hội tiến vào bên trong, lúc này Diệp Vũ chạy đi nơi đó, chân diễn cổ giáo trên dưới làm sao có thể nhịn được, không ít người khí thế phun trào, sát ý nghiêm nghị cản ở trước mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn những người này một chút, Đối với theo sau lưng Mạc Vô Thương cùng Chân Diễn Giáo chủ nói ra, "Làm sao? Ta tiến đến chịu chết, các ngươi chẳng lẽ ngay cả ta nhìn qua Long Phượng Sơn cũng không cho đi?" Chân Diễn Giáo chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Là sợ ngươi chết càng nhanh." "Cũng đúng, địa tướng đại thế đều hội tụ ở nơi đó, ta muốn đi vào, sợ thật muốn trấn áp trong đó, suy nghĩ một chút vẫn là không đi. Ở chỗ này, ta còn có thể giết các ngươi rất nhiều người." Diệp Vũ đối với Chân Diễn Giáo chủ nói ra, Gặp Diệp Vũ dừng bước lại, chân diễn giáo chủ một đoàn người đều con ngươi co vào, đôi mi thanh tú nhíu chặt, con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ bên người tứ nữ. Cái này tứ nữ kiếm trận rất cường đại, lúc này đối với Diệp Vũ động thủ, còn không cách nào vận dụng toàn bộ địa tướng đại thế, sợ là chân diễn cổ giáo hay là sẽ tổn thất nặng nề. "Ngươi nhịn, các ngươi rõ ràng nội tâm 10 phần muốn ta đi vào, có thể hết lần này tới lần khác nói cái gì cấm địa không để cho ta đi vào, dối trá như vậy có mệt hay không a?" Không phải liền là muốn mượn địa tướng đại thế giết ta sao? Chính ta đi vào không phải tốt?" Diệp Vũ đối với Chân Diễn Giáo chủ nói ra. Diệp Vũ tiếp tục giẫm chân hướng về Chân Diễn cổ giáo Long Phượng đại thế đi đến, rất nhiều người đột nhiên cản ở trước mặt Diệp Vũ, Diệp Vũ ngừng bước chân, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chân Diễn Giáo chủ. Chân Diễn Giáo chủ hít sâu một hơi, đối với đông đảo người tu hành phất phắt tay, để bọn hắn tránh đường ra. Chân Diễn cổ giáo đông đảo đệ tử cứ việc nội tâm không cam lòng. thế nhưng là lúc này nhưng lại không thể không tránh ra. Cấm địa mặc dù có thể động dụng mạnh nhất địa tướng đại thế, có thể cái kia dù sao cũng là bọn hắn cấm địa a, để một ngoại nhân đi vào, bọn hắn cảm thấy biệt khoát không gì sánh được. Muốn giết ta, nhanh đi an bài đi." Diệp Vũ đối với chân diễn giáo chủ nói ra. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có cái gì dựa vào?" Diệp Vũ quá mức bình tĩnh, tiến vào chân diễn cổ giáo hang ổ, càng là muốn đi vào Long Phượng trong đại thế, thật coi là không giết được hắn sao? liền xem như tuyết ngôn, Diệp Vũ thân tử đạo tiêu. Hắn chẳng qua là đạo trùng cảnh, coi như kiếm trận cường đại, khả năng ngăn trở 3000 dặm dãy núi, 3000 dặm dáng mây đại thế bao lâu. Cái này sao có thể nói cho ngươi đây? Diệp Vũ nhìn xem Chân Diễn giáo chủ nói ra. Chân Diễn giáo chủ hít sâu một hơi, mặc kệ Diệp Vũ có cái gì dựa vào, Diệp Vũ đều phải chết. Lần này lại không có thể giết Diệp Vũ, bọn hắn Chân Diễn cổ giáo liền thật không có mặt mũi. Mạc Vô Thương, ngươi không theo ta đi vào chung. Diệp Vũ mắt thấy muốn đi đến đỉnh núi đi vào đại thế bên trong, hắn nhìn nói với Mạc Vô Thương, ngươi nguyện rủa, đại thế nhất định có thể giúp ngươi khu trừ. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, điểm ấy không cần ngươi lo lắng, ta tự sẽ nghĩ biện pháp. Một câu nói kia, để Diệp Vũ cười cười, sau đó cũng không quan tâm những chuyện đó, dậm chân hướng về đỉnh núi đại thế đi vào, tứ nữ cùng sau lưng hắn, cũng đi vào long phượng trong đại thế. Theo bọn hắn đi vào, toàn bộ chân diễn cổ giáo đệ tử đều sắc mặt tái xanh. Trần Diễn giáo chủ lúc này hô lớn, "Phân phó, bố trí xuống Thiên La địa võng, đông đảo đệ tử thế nhân nghe lệnh, lấy bí thuật vận dụng địa tướng đại thế, lần này nhất định phải đánh giết hắn." "Đúng." Trần Diễn đệ tử hô. "Trần Diễn giáo chủ nghĩ tới điều gì?" Lại hô to nói, "Thông tri tộc lão, để bọn hắn cũng xuất quan, khiên động địa tướng chi lực, vận dụng thánh binh." "Giáo chủ, cần sao?" Có người nói, rất nhiều tộc lão đều là gần đất xa trời tồn tại, lại sử dụng một lần lực lượng liền muốn bỏ mình nhân vật. Diệp Vũ tiến vào địa tướng đại thế bên trong, đây đã là hẳn phải chết chi lộ, còn cần tộc lão cửa sao? Người này không thể coi thường, bất kể như thế nào, hắn nhất định phải chết. Chúng ta muốn làm cam đoan vạn vô nhất thất." Trần Diễn giáo chủ nói ra. "Đúng." Trần Diễn giáo chủ thần sắc âm trầm, con ngươi sáng rực nhìn xem cấm địa. "Hắn thật đúng là lớn mật, thế mà đến nơi đây tìm chết. Ngươi cho rằng lần trước tại Long Phượng Đài địa tướng đại thế chính là bọn hắn đại thế chi uy sao?" Một lần kia 1 phần 10 cũng chưa tới. Nơi này địa tướng đại thế, phối hợp tộc lão cùng Đông Đảo Chân Diễn cổ giáo cường giả, coi như ngươi là thánh nhân, lần này đều muốn bỏ mình. Chân Diễn cổ giáo hang ổ cũng là ngươi có thể tới. Không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, sớm đã bị người diệt. Mặc kệ ngươi không có cái gì ỷ vào, lần này đều muốn bỏ mình. Chân Diễn giáo chủ cắn hàm răng. Mạc Vô Thương cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sát ý nghiêm nghị. Hắn là hy vọng nhất Diệp Vũ bỏ mình người. cảm thụ được trên người nguyên rủa, sắc mặt hắn càng phát khó coi, Diệp Vũ không giết hắn, đây là sự thực muốn coi hắn là làm thử độc thể a. Giết ngươi, cái kia tứ nữ bốn kiếm, cũng muốn rơi vào tay chúng ta. Chân diễn giáo chủ tự lẩm bẩm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được tứ nữ cường đại như vậy, cũng là bởi vì bốn kiếm, chí bảo như thế hắn tự nhiên rất muốn nắm bắt tới tay. Mà liền tại chân diễn giáo chủ bố cục thời điểm, lại nghe được một người đệ tử nói ra, giáo chủ Chúng ta chân diễn cổ giáo sau cùng mấy vị đệ tử còn tại trong đại thế. Một câu nói kia để chân diễn giáo chủ sắc mặt kịch biến, cũng nhớ tới một sự kiện. Chân diễn cổ giáo thánh tử bị Diệp Vũ giết nhiều lắm, vì bảo hộ còn sót lại thánh tử, đại đa số đều triệu hồi đến Long Phượng Sơn. Không chỉ là vì an toàn của bọn hắn, càng nhiều hơn chính là lấy đại thế chi lực tầm bổ những này thánh tử, để bọn hắn gia tăng thực lực, dùng cái này chống lên thế hệ này. Bọn hắn một mực tại trong đó bế quan tu hành. Chân Diễn Giáo chủ cũng không có nghĩ quá nhiều, tại đệ tử nhắc nhở về sau, mới nghĩ đến chuyện này. Diệp Vũ Danh Sưng muốn giết tuyệt chân diễn cổ giáo thánh tử, lúc này nhìn thấy những thánh tử kia, chỗ của hắn có thể nhịn được. Nghĩ đến cái này, chân diễn giáo chủ đối với rất nhiều người phân phó nói, "Mau mau, khiên động đại thế, nhất định phải bảo hộ những này thánh tử, không thể để cho hắn giết." "Đúng." Những đệ tử này cũng gấp âm thanh đáp, đồng thời cùng Đông Đảo Cường Giả cùng một chỗ thi triển bí thuật, bọn hắn nhất định phải bảo vệ những này thánh tử. bằng không thánh tử thật bị giết sạch, giết Diệp Vũ, vậy bọn hắn mặt cũng thật ném đi được rồi, mà lại những này thánh tử cũng là thế hệ này hy vọng, há có thể để Diệp Vũ giết. Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ sát ý nghiêm nghị, các loại thi triển bí pháp, khiên động đại thế, đem Diệp Vũ phong tỏa ở trong đó, lập tức Long Phượng đại thế bắt đầu gió nổi mây phun. Chương 664, đại thế. Đi vào Long Phượng Sơn chi đỉnh, lập tức cảm giác được nồng đậm thiên địa linh khí, càng là có long tính phượng tính chi lực ở trong đó lưu động. Diệp Vũ đi lên, không có đi bao xa, liền gặp được tại mờ mịt lưu động trong đại thế, có mấy cái thanh niên xếp bằng ở chỗ nào, trên người bọn họ đều có đạo vận lưu động, đại thế ra chỉ trên người bọn hắn tư dưỡng bọn hắn. Còn đưa mấy cái thánh tử cho ta làm lễ vật. Diệp Vũ lập tức liền nhận ra bọn hắn, mang trên mặt dáng tươi cười. Bất quá Diệp Vũ đi hướng bọn hắn thời điểm, lập tức trong nháy mắt cảm giác bốn phía gió nổi mây phun, đầy trời đại thế hướng về hắn xoắn tới. Nếu ta gặp được những này thánh tử, Ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể còn sống sót." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, trên người kiếm khí nổ bắn ra mà ra, hướng về mấy cái thánh tử chém giết mà đi. Mấy cái này thánh tử cũng phát hiện Diệp Vũ, bọn hắn nhìn xem nổ bắn ra mà đến kiếm khí, bọn hắn đều thần sắc đột nhiên ngưng tụ, đều muốn trốn xa. Diệp Vũ kiếm khí tung hoành, hướng về bọn hắn sát phạt mà đi, bất quá những kiếm khí này lao ra, lập tức bị đại thế trấn áp, đem kiếm khí trực tiếp ma diệt. Diệp Vũ sáng tỏ, đây là có người tại khu động đại thế muốn đối phó hắn. Mấy cái thánh tử thấy thế, bọn hắn vui mừng quá đỗi, nơi đây địa tướng đại thế có thể trấn áp hắn, chúng ta lên trước giết hắn. Đang khi nói chuyện, những người này hướng về Diệp Vũ đánh tới. Diệp Vũ kiếm khí lao ra, vẫn như cũ bị đại thế ma diệt. Cái này khiến mấy cái thánh tử càng là đại hỉ không thôi, chỉ muốn giết Diệp Vũ rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng là những người này còn không có vọt tới Diệp Vũ trước mặt. Tư nữ kiếm trong tay liền bắn ra, Chu Tiên kiếm vạch phá không gian, trùng sát đến mấy người trên thân, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng, Chu Tiên kiếm trực tiếp đem bọn hắn bêu đầu, huyết dịch biểu cực cao. Chân diễn giáo chủ bọn người tự nhiên biết loại tình huống này, sắc mặt hắn tái nhợt. Nghĩ đến mấy cái kia thánh tử biểu hiện, hận không thể quất chết bọn hắn. Lúc này bọn hắn lấy đại thế có thể ngăn cản Diệp Vũ, bọn hắn nếu là chạy trối chết nói, cái gì cũng sẽ không phát sinh, hết lần này tới lần khác còn tưởng rằng đại thế chống đỡ được Diệp Vũ. Chủ động thẳng hướng Diệp Vũ, đây không phải muốn chết sao? Nghĩ đến bọn hắn chân diễn cổ giáo thánh tử thật chết hết, chân diễn giáo chủ hít sâu một hơi, đối với đám người nói ra, hắn nhất định phải chết. Là Giáo chủ. Những người này bắt đầu vây khốn tại bốn phía, riêng phần mình thi triển lực lượng, khiên động đại thế. Thiếu gia, nơi đây đại thế bắt đầu hội tụ, muốn hóa thành 3000 dặm sơn nhạc đại thế uy áp xuống, chúng ta sợ không kiên trì được bao lâu?" Đường Mộng Nhi hồi đáp. "Dạng này nơi tốt, phù hợp tu hành. Diệp Vũ đối với tứ nữ nói ra, các ngươi không phải là không có ngưng tụ đạo chủng nha, hiện tại vừa vặn a." Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ngồi xếp bằng xuống đến, phương này hội tụ long phượng đại thế, ẩn chứa đạo vận nồng đậm, đây là một chỗ thánh địa tu hành. Tại Diệp Vũ khi triển tạo hóa quyết dưới, từng đạo đạo vận thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn, đại thế hội tụ tinh hoa, lúc này cũng thẩm thấu đến Diệp Vũ thể nội. Một màn này để Đường Mộng Nhi chúng nữ nhíu mày, nếu như là bình thường Dạng này đại thế tầm bổ đi ra tinh hoa tự nhiên là tu hành chí bảo. Nhưng là bây giờ, đại thế toàn diện khôi phục, một cái đạo trùng cảnh như thế nào tiếp nhận? Diệp Vũ nhưng căn bản không có lo lắng những này, hắn ngồi tại đại thế trấn tâm vị trí, nơi đó đại thế hội tụ tầm bổ đi ra long tính cùng phượng tính chi lực, xoay quanh ở trung tâm vị trí, thật hóa thành rồng cùng hoàng một dạng, quay quanh cùng một chỗ, đạo ngấn tản ra quang mang, có uy thế lớn lao. Diệp Vũ cũng không để ý những này, hắn thi triển tạo hóa quyết. Hấp thu đại thế tầm bổ đi Gia Long tính cùng Phượng tính, Diệp Vũ cảm giác được tự thân tại thuế biến. Tứ nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, các nàng dẫn dắt Long Hoàng chi lực đến thể nội, lập tức cảm giác một cỗ cường đại uy áp, ẩn chứa trong đó lực lượng mênh mông khó có thể chịu đựng. Các nàng mượn Chu Tiên kiếm các loại lúc này mới trấn áp xuống, đem ẩn chứa trong đó tinh hoa cùng đạo vận hoàn toàn hấp thu. Tứ nữ con ngươi nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ ngồi xếp bằng địa phương chính là trung tâm. Rồng cùng Hoàng Dâng chào ra cuộn cuộn tinh hoa chui vào đến Diệp Vũ thể nội, có thể Diệp Vũ hoàn toàn tiếp nhận xuống tới, bị dẫn dắt đến thể nội. Chân diễn giáo chủ bọn hắn mặc dù không ở tại bên trong, thế nhưng là nương tựa theo đối với Long Phượng Sơn khống chế, cũng có thể phát giác được trong đó tình huống. Nhìn xem Diệp Vũ ở trung tâm vị trí hấp thu Long Phượng chi lực, bọn hắn sắc mặt âm trầm. Chân diễn cổ giáo Long Phượng đại thế tầm bổ đi ra Long Phượng, cái này nếu như bị đối phương hấp thu, đủ để thành tựu chân Long chân Hoàng thể. Chỉ bất quá, hắn có mệnh hấp thu sao. Chân diễn giáo chủ một ánh mắt, vô số người tu hành lập tức thi triển bí thuật, tại bọn hắn thi triển dưới. Nguyên bản an tĩnh xoay quanh ở trung tâm Long Hoàng lúc này, cuồng bạo lật qua lật lại đứng lên, mà lại đang không ngừng biến lớn. Nếu có người quan sát được chân diễn cổ giáo ba ngàn dạm sơn nhạc cùng mây mù, mà nói, sẽ thấy mây mù tại bốc lên, sơn hà đang rung động. Từng luồng từng luồng đại thế phun trào, hướng về Long Phượng Sơn di động mà đến, ba ngàn dạm sơn hà linh tính Lúc này đều không có vào đến Long Phượng Sơn. Long Phượng Sơn bên trên, chớp mắt diễn hóa xuất thiên địa dị tượng. Tại Long Phượng Sơn đỉnh, hiện ra liên miên hư ảnh, những này hư ảnh đều là sơn nhạc, đều là dáng mây. Những này sơn nhạc mặc dù là hư ảnh, có thể trong đó đạo ngẩn chảy rộng, đạo vận lưu động, mang theo khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Chân diễn giáo chủ nhìn xem một màn này, cho dù hắn là kim thân cảnh, lúc này đứng tại hư ảnh một tòa núi cao dưới, đều cảm giác được cả người muốn bị trấn áp. Trên đỉnh đầu thật là một tòa núi cao. Đây chính là địa tướng đại thế, lấy bi pháp khiên động địa tướng, tinh hoa ngưng tụ hiện ra hư ảnh. Mặc dù là hư ảnh, nhưng lại mang theo địa tướng tinh hoa, trong đó thế hoàn toàn bị nó gánh chịu. Sơn nhạc lúc này nặng nề đại thế, lúc này cũng hiển hiện ra. Ba ngàn dặm sơn nhạc lúc này hiện ra hư ảnh, hội tụ vào một chỗ, hợp thành một đầu cự long. Chân diễn cổ giáo đông đảo người tu hành, bọn hắn dù cho không tại đại thế trung tâm. Thật có chút người cũng không chịu nổi, trực tiếp phủ phục té quỳ dưới đất. Sơn nhạc biến thành rồng, mây mù biến thành phượng, lúc này quấn giao cùng một chỗ, xoay quanh tại Long Phượng Sơn chi đỉnh, lập tức thiên địa biến sắc. Ầm ầm. Toàn bộ thương khung lại không khát hết thải, chỉ còn lại có chân long cùng chân hoàng hư ảnh, hư ảnh ép thành, rung động tim của mỗi người. Giữa thiên địa phun trào ra đạo văn, cuồn cuộn uy áp để Long Phượng Sơn đều muốn băng liệt một chút, rồng cùng phượng quấn giao cùng một chỗ, đem đỉnh núi khóa chặt ở trong đó. 3000 dặm sơn hà cùng mây mù trọng lượng lúc này đều áp bách trên đỉnh núi. Coi như ngươi là thánh, lần này đều phải chết. Tại chân diễn giáo chủ đang khi nói chuyện, có tộc lão khu động lấy thánh binh, dẫn dắt chân diễn cổ giáo đại thế trấn áp hướng Long Phượng Sơn trận tâm mà đi. Hắn không phải muốn hấp thu Long Phượng Sơn tinh hoa sao? 3000 dặm tinh hoa, ngươi cái này hấp thu chính là trực tiếp bạo thể mà chết. Phốc phốc, có chút chân diễn cổ giáo cường giả, nhịn không được nhìn về phía Long Phượng Sơn đỉnh. Thế nhưng là bọn hắn chỉ là nhìn một chút, liền trong miệng phun máu, đụng phải trọng thương, cả người thổ huyết không thôi. Lúc này, chân diện cổ giáo địa tướng đại thế đều hội tụ tại đỉnh núi, ẩn chứa vô biên đạo ngẩn, loại đại thế này căn bản không phải người có thể quan sát, có trấn áp thánh nhân chi uy. Chương 665: Sơn Hà xã tắc đồ. 3000 dặm sơn nhạc cùng khói dáng hội tụ mà thành đại thế mạnh bao nhiêu, không có người rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người tự tin Đủ để nghiền ép bất cứ người nào, bao quát Đông Thắng Thần Châu tuyết ngôn. Về phần Diệp Vũ, khi tiến vào Long Phượng Sơn thời điểm, tất cả mọi người ngăn cản hắn là người chết. Bọn hắn đều suy đoán, Diệp Vũ hẳn là có ý vào. Thế nhưng là lại có ý vào, tại ba ngàn dạm sơn nhạc cùng khói dáng đại thế chấn áp xuống, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là chân diễn cổ giáo tự tin. Chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế, là Đông Thắng Thần Châu mạnh nhất mấy loại địa tướng một trong. liền xem như thánh nhân, tại dạng này đại thế dưới, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn coi là một cái kiếm trận liền có thể ngăn trở địa tướng này đại thế sao? Không trải qua, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết mạnh cỡ nào. Kiếm trận mạnh hơn, có thể các ngươi cuối cùng chỉ là pháp thân cảnh không đến người. Địa tướng đại thế mạnh cỡ nào, sợ là tuyết ngôn đều không có chân chính nhận biết. Chân diễn cổ giáo địa tướng, hội tụ trên Long Phượng Sơn, chân chính có long thế phượng uy, cái này tương đương với có đại đạo chi uy. Mặc kệ Diệp Vũ có thủ đoạn gì, một cái đạo trùng cảnh, nghịch thiên không được. Hắn có cái gì ỉ vào, đều chỉ có thể trở thành một chuyện cười. Đại thế bộc phát, Đường Mộng Nhi tứ nữ cảm giác được uy thế lớn lao, uy thế như vậy để cách nàng cảm thấy thi triển Chu Tiên kiếm trận cũng đỡ không nổi. Tứ nữ vừa định làm cái gì, đã thấy Diệp Vũ đàng không mà lên, đứng ở đỉnh đầu bọn họ, trên người lực lượng lồng bị cách nàng, một người một mình kháng trụ cỗ uy áp kia. Các ngươi an tâm mượn nhờ nơi đây đại thế tinh hoa tu hành, mặt khác giao cho ta. Tứ nữ nghi hoặc, có thể thấy được Diệp Vũ trực tiếp ảnh hưởng rồng cùng phượng hư ảnh. Chân Long cùng Chân Hoàng, đây là giữa thiên địa sinh linh khủng bố nhất một trong, thân thể của bọn hắn liền tự ổn thiên địa đại đạo. Dù cho đại thế mà thành Chân Long Chân Hoàng không phải chân chính Long Phượng, vẫn như trước mang theo thiên địa chí lý, mà lại, Chân Long Chân Hoàng hư ảnh mang theo thiên địa sơn nhạc, gia thiên cái địa, toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có bọn hắn. Thế nhưng là Diệp Vũ đứng ở trong hư không, vẫn như cũ thi triển công pháp Dẫn dắt đại thế này chui vào đến trong thân thể của hắn. Muốn chết? Chân diễn giáo chủ thấy thế, thánh nhân cũng không dám tiếp nhận dạng này đại thế tinh hoa nhập thể, Diệp Vũ lúc này còn tham lam cùng nhau tinh hoa tầm bổ, đây không phải muốn chết là làm gì? Giúp hắn một chút, đem đại thế dẫn dắt đến trong cơ thể hắn để hắn bạo thể mà chết. Chân diễn giáo chủ phân phó dưới, đông đảo người tu hành khu động bí thuật, giúp đỡ Long Phượng phân ra đại thế tinh hoa, vô số đạo ngẩn trực tiếp quán thâu đến Diệp Vũ thể nội. Tất cả mọi người chờ đợi Diệp Vũ sau một khắc thân thể băng liệt bạo tạc, có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, tại quán thâu nhiều như vậy đạo ngẩn dưới, Diệp Vũ bình yên vô sự. Cái này khiến Chân Diễn giáo chủ khẽ nhíu mày, nghĩ thầm cường độ như thế đại thế đạo ngẩn quán thâu đi vào, liền xem như kim thân cũng ngăn không được, lại tăng cường. Chân Diễn giáo chủ mở miệng. Tại lời của hắn dưới, đại thế chỗ tầm bổ đi ra tinh hoa đạo vận, giống như là thủy triều điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Có thể Diệp Vũ vẫn như cũ an nhiên ở cái kia, căn bản không có một tơ một hào bạo thể su thế. Mạnh như vậy độ, để chân diễn giáo chủ nhíu mày không thôi, nghĩ thầm đây chính là Diệp Vũ ỉ vào. Có thể hấp thu khủng bố như thế đại thế tinh hoa. Chỉ là, ba ngàn dạm sơn nhạc cùng một chỗ áp xuống tới, hắn còn có chết hay không? Giáo chủ, có phải hay không trực tiếp lấy đại thế, trực tiếp đánh giết hắn? Có người hỏi chân diễn giáo chủ. Tốt. Chân diễn giáo chủ gật đầu. Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, đối với đám người phàn phó nói, 3000 dặm sơn hà đại thế trực tiếp trấn áp mà xuống, ta cũng không tin, hắn có thể đỡ nổi 3000 dặm sơn hà trọng lượng. Tại lời của hắn dưới, sơn hà biến thành chân long, trực tiếp hướng về Diệp Vũ đánh tới, to lớn chân long hư ảnh, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Chân long khẽ động, thiên địa biến sắc, toàn bộ Long Phượng Sơn đều muốn sụp đổ, dạng này đại thế căn bản không phải Long Phượng Sơn có thể chịu nổi. Đứng mũi chịu sào Diệp Vũ Tất cả mọi người cho rằng cũng sẽ bị ép thành bánh thịt. Thế nhưng là vào lúc này, Diệp Vũ trên đỉnh đầu hiện lên một tấm giấy rách, tờ giấy rách này lồng bị tại Diệp Vũ trên đầu. Chân Long hư ảnh đáp xuống, trực tiếp đánh tới trên giấy rách, giấy rách tỏa ra quang mang, như là một vòng xoáy khổng lồ một dạng, sinh sinh đem chân Long bắt đầu từng điểm từng điểm hấp thu đi vào. Giấy rách quang mang phóng đại, hào quang sáng chói để Đường Mộng Nhi bọn người nhắm mắt lại, toàn bộ Long Phượng Sơn đỏ sáng một mảnh. Diệp Vũ bình tĩnh đứng ở chỗ nào, hắn hấp thu địa tướng đại thế tinh hoa, mà Chân Long chân hoàng lúc này trấn áp xuống điều bị phá giấy chỗ bao lấy, Sơn Hà xã tắc đồ đang hấp thu lấy chân long chân hoàng đại thế. Điều đó không có khả năng. Chân diễn giáo chủ mấy người cũng phát hiện một màn này, bọn hắn hãy nhiên không gì sánh được, hoảng sợ muốn ngăn cách những thứ này. Thế nhưng là đại thế đã bạo phát đi ra, căn bản là không có cách ngăn cách, nhìn xem trấn áp xuống chân long chân hoàng thế mà bị một trang giấy đang hấp thu. Bọn hắn trợn tròn con mắt, không thể tin được nhìn xem một màn này. Bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp nhận. Diệp Vũ lại bình tĩnh nhìn một màn này, đến chân diễn cổ giáo, không phải là vì mượn nhờ đối phương đại thế. Sơn Hà xã Tắc Đồ đang hấp thu vô số đạo vận đằng sau, phác họa ra Sơn Hà khói dáng, chỉ bất quá vẽ sinh động như thật, nhưng là thiếu khuyết linh tính. Diệp Vũ một mực tại tính toán Sơn Hà xã Tắc Đồ, theo hắn đối với Sơn Hà xã Tắc Đồ hiểu rõ càng ngày càng sâu. Hắn biết muốn khôi phục bộ phận Sơn Hà xã tắc đồ hay là cần linh tính. Không thể nghi ngờ, chân diễn cổ giáo địa tướng chính là tốt nhất thuốc bổ, địa tướng đại thế là cái gì? Chính là địa tướng linh tính biến thành, cuối cùng hội tụ thành thế. Lúc này Liên Miên Sơn Nhạc hóa thành chân long, Khói Dáng hóa thành chân hoàng, thứ này cũng ngang với là Liên Miên Sơn Nhạc cùng Khói Dáng linh. Diệp Vũ thật muốn đạt được những này, trực tiếp tẩm bổ Sơn Hà xã tắc đồ. Như vậy Sơn Hà xã tắc đồ bên trên Sơn Nhạc cùng Khói Dáng liên sẽ như là chân thực tồn tại một dạng sơn hà xã tắc đồ, mới chính thức có thần tính, có thể khôi phục một bộ phận. Diệp Vũ mượn sơn hà xã tắc đồ mới có thể càng sâu đến cảm ngộ địa tướng, học tập địa tướng chi thuật. Diệp Vũ lần này đến đây chính là vì chân diễn cổ giáo địa tướng. Diệp Vũ cũng phải nhìn nhìn sơn hà xã tắc đồ thuế biến, sẽ có như thế nào biến hóa. Diệp Vũ nhìn xem sơn hà xã tắc đồ, nó đang điên cuồng hấp thu chân long chân hoàng hư ảnh tinh hoa. Theo hấp thu, trên giấy rách hiển hiện sơn nhạc, như là thật sơn nhạc một dạng, nhìn lên một cái đều cho người ta nguy nga hùng tráng cảm giác. Chân diễn giáo chủ bọn người thấy thế, bọn hắn đều sắc mặt âm trầm, đây là chí bảo gì, cổ đế khí sao? Liền xem như cổ đế khí, hắn chỉ là đạo trùng cảnh, có thể thể hiện ra mạnh cỡ nào uy lực, làm sao có thể hấp thu đại thế? Một vị tộc lão lúc này mở miệng, không phải cổ đế khí, là món bảo vật này tự chủ đang hấp thu địa tướng chi thế. Đây cũng là Thánh Vương trở lên địa tướng đại sư Chí Bảo, bằng không làm không được điểm ấy. Vậy làm sao bây giờ? Ngăn cản hắn. Chân Diễn giáo chủ giận dữ hét, một đám người hai mặt cùng nhau giòm, lúc này chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế bộc phát, ngăn trở thế nào? Sơn nhạc đang rung động, ẩn chứa trong đó thế, đều kinh khủng hướng về Long Phượng Sơn phun tung tóe mà đến, đại thế hội tụ vào một chỗ, gió nổi mây phun, thiên địa đại biến, sơn nhạc lúc này không ngừng băng liệt, như là phát sinh động đất một dạng. Chương 666, Pháp tướng. Chân diễn cổ giáo cương vực tại sơn băng địa liệt, đây là đại thế thúc đẩy quá độ nguyên nhân. Đám người muốn ngăn cản đây hết thảy, tuy nhiên lại căn bản không ngăn cản được, Diệp Vũ đỉnh đầu giấy tại tự hành thôn phệ đại thế, sơn nhạc cùng dáng mây đại thế đều bị phá giấy hấp thu đi vào. Đến cuối cùng, đám người căn bản cảm giác không đến trong đó xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn thấy quang mang kinh khủng bộc phát, đạo vận dâng trào. Đường Mộng Nhi bọn người ở tại Diệp Vũ Hạ Phong, Nhìn xem một màn này cũng nao nao, không ngờ tới Diệp Vũ còn có thủ đoạn như vậy, thế mà thật đỡ được chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế. Trọng yếu nhất chính là, các nàng xem đến đại thế bị Diệp Vũ đỉnh đầu một trang giấy nuốt chửng lấy, để cho người ta khó có thể tin. Tứ nữ mặc dù rung động trong lòng, bất quá đại thế tầm bổ tinh hoa vẫn còn, cái này khiến các nàng an tâm lại, thôn phệ lấy tinh hoa. Các nàng đạt được cổ đế truyền thừa, tiến hành tu hành tự nhiên làm ít công to, chỉ bất quá đây cũng không phải là một lần là xong sự tình. tự thân sức thừa nhận cùng thích ứng lực có hạn, cứ việc thực lực mỗi ngày càng tăng, nhưng nếu là đạt được đại thế tầm bổ, cái kia sức thừa nhận cùng thích ứng lực sẽ mạnh hơn, thực lực tăng vọt sẽ càng phát khủng bố. Diệp Vũ xếp bằng ở chỗ nào, cũng tại thôn Phệ lấy đại thế tinh hoa. Nơi này tinh hoa tầm bổ ra long tính cùng phượng tính chi lực, đây là hai loại kỳ dị chi lực mang theo khí tức của đại đạo. Diệp Vũ tại Ma Phần cũng đã nhận được long tính cùng phượng tính chi lực, đây cũng là địa tướng đại thế tầm bổ đi ra. Nhưng là nơi đó tầm bổ đi ra quại yếu, cứ việc đối hắn thời điểm đó tu hành có lợi thật lớn, nhưng đối với hiện tại tới nói, thời điểm đó lực lượng liền lộ ra không có ý nghĩa. Lúc này Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy những lực lượng này, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, lại coi đây là chất dinh dưỡng, tư dưỡng đạo chủng tự thân. Hắn xếp bằng ở cái kia, điên cuồng thôn phệ. Ba ngàn dạm sơn nhạc có thể dựng dục ra như thế nào tinh hoa. Cứ việc trong đó đại thế đại bộ phận bị phá giấy hấp thu. Có thể lưu lại bộ phận tinh hoa, cũng đầy đủ Diệp Vũ sử dụng. Diệp Vũ cùng tứ nữ đang điên cuồng mượn nhờ đại thế tinh hoa tu hành thời điểm, chân diễn cổ giáo trên dưới lại hoảng sợ hoảng sợ. "Này sao lại thế này? Liên Miên Sơn nhạc đều tại địa chấn, đều tại núi lở, đây là thiên biến a. Đại thế đều bị thôn phệ, ngược lại là thiên địa biến đổi lớn a. Tại sao có thể như vậy? Đây là thánh nhân cũng muốn bỏ mình đó a. Đại thế đều không làm gì được hắn. Xảy ra chuyện gì, ai biết?" Đông Đào tộc lão cũng bị bừng tỉnh, đều chạy nhanh đến, đối với chân diễn giáo chủ khiển trách quát mắng. Trong đó bao quát chân diễn cổ giáo đời trước giáo chủ, thái thượng trưởng lão các loại, lúc này đều giận dữ quát tháo, bởi vì bọn hắn đều thấy được lúc này sơn nhạc bị rút lấy linh tính, hội tụ đại thế điên cuồng quán thâu đến đỉnh núi. Dạng này đại thế, lẽ ra đem toàn bộ Long Phượng Sơn đều uy áp vỡ nát, thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy đại thế đều bị điên cuồng cắn nuốt hết. Chân diễn giáo chủ lúc này cũng âm trầm mặt, hắn muốn chửi mẹ Hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ đại thế Long bị, toàn bộ Long Phượng Sơn đỉnh đều bị che đậy một dạng, coi như bọn hắn mượn bí thuật thánh binh, đều không thể biết trong đó phát sinh cái gì. Thế nhưng là duy nhất có thể xác định chính là, đây hết thảy cùng Diệp Vũ có quan hệ, Diệp Vũ tuyệt đối không có bỏ mình. Đây chính là hắn ỷ vào sao? Hắn có hấp thu đại thế như vậy chí bảo. Chân diễn giáo chủ cắn hàm răng, có thể hết lần này tới lần khác cái gì đều không làm được, biệt khoát không gì sánh được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chân Diễn cổ giáo một chút tộc lão quát tháo, hỏi đến chân diễn giáo chủ. Chân diễn giáo chủ kìm nén một luồng khí nóng, lúc này chỗ nào kiềm chế ở, đối với đối phương giận dữ mắng mỏ quát, ngươi câm miệng cho ta. Một câu nói kia, chọc giận đông đảo tộc lão, bọn hắn bế tử quan, vừa ra tới lại đụng phải đại sự như vậy, mắt thấy chân diễn cổ giáo đều muốn bị hủy, thế hệ này giáo chủ thế mà còn bị điên một dạng đối bọn hắn quát tháo, cái này như thế nào để bọn hắn tiếp thụ được? Lớn mặt không cho cái bản dao, hôm nay liền trấn áp ngươi. Ngươi là chân diễn cổ giáo tội nhân, chân diễn cổ giáo giao cho trong tay ngươi, thế mà xuất hiện lớn như vậy vấn đề. Có tộc lão giận dữ hét. Diệp Vũ không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì, hắn lúc này ngay tại điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa. Đại thế tư tư nuôi thân thể của hắn. Diệp Vũ cảm giác được tự thân tại thối biến, lúc này Diệp Vũ cũng nghĩ đến Tuyết ngôn giảng liên quan tới pháp thân cảnh tu hành. Hắn tự nhiên muốn thành tựu kim thân cảnh. chỉ bất quá hắn thành tựu pháp gì cùng nhau mới phù hợp, pháp tướng nhất định phải ẩn chứa đại đạo chi lực, dạng này mới là thành tựu kim thân căn bản nhất chỗ. Diệp Vũ đem đạo trùng ngọc rễ vào trong thần hải, toàn bộ thần nguyên điên cuồng chui vào đến trong đạo trùng. Muốn để đạo trùng cắm rễ nảy mầm, hình thành pháp tướng, như vậy thần nguyên chính là căn bản. Một thân thần nguyên, đây chính là nước, là chất dinh dưỡng. Đạo trùng đem những này đồng căn mà ra nước cùng chất dinh dưỡng hấp thu, lúc này mới có thể mọc rễ nảy mầm. Thần nguyên điên cuồng quán thâu đến trong đạo chủng, Diệp Vũ tinh khí thần cũng đều thẩm thấu đến trong đạo chủng, không giữ lại chút nào. Thần phẩm đạo chủng, đây là kinh khủng đạo chủng, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới cần càng khủng bố hơn thần nguyên. Diệp Vũ một thân thần nguyên điều quán thâu đến trong đó, có thể đạo chủng vẫn như cũ không thay đổi, đạo chủng hay là đạo chủng? Đã sớm suy đoán là như thế này. Diệp Vũ đạo chủng là thần nguyên trợ giúp mà thành, hắn đạo chủng cần ra nan giường nào mới có thể hình thành pháp tướng Diệp Vũ sớm đã có đoán trước. nghĩ thầm hắn thần nguyên mặc dù bằng bạc nhưng là cũng không đủ đạo trùng dùng. Hiện tại xem ra, đúng như hắn đoán, Diệp Vũ sở dĩ muốn tới nơi này, không chỉ là bởi vì sơn hà xã tắc độ, càng quan trọng hơn là tự thân cần. Nơi đây Long Tĩnh cùng Phượng Tĩnh chi lực, lại thêm đại thế tinh hoa, chính thích hợp tầm bổ hắn đạo trùng cắm dễ này mầm hình thành pháp tướng. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, những tinh hoa này chui vào Diệp Vũ thể nội, hình thành nồng đậm tinh khiết thần nguyên. mà bổ sung mà đến thần nguyên, lại không vào đến trong đạo trùng, bắt đầu làm đạo trùng chất dinh dưỡng. Diệp Vũ không ngừng thôn phệ lấy đại thế tinh hoa, Diệp Vũ nghĩ thầm tăng thêm hắn một thân thần nguyên, lúc này hắn quán thâu đến trong đạo trùng thần nguyên, sợ là có hai cái toàn thịnh hắn nhiều như vậy. Lúc này Diệp Vũ có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều người thành tựu pháp thân, tự thân giao hòa mấy lần pháp tướng liền giao hòa không nổi nữa, bởi vì muốn ngưng tụ pháp thân, chỗ hao phí thần nguyên thái khủng bố. Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ lấy đại thế tinh hoa, Thẳng đến hắn cảm thấy đã có 5 cái thời kỳ toàn thịnh hắn thần nguyên nhiều như vậy, cũng không từng để đạo trùng cảnh kết xuất pháp tướng. Diệp Vũ không vội, nơi đây chính là nơi tốt, có nhiều như vậy tinh hoa tầm bổ, hắn không tin không thể kết xuất pháp tướng. Tại Diệp Vũ thôn phệ 5 cái hắn thời kỳ toàn thịnh thần nguyên về sau, đạo trùng cảnh rốt cục bắt đầu biến hóa. Một màn này cũng kinh động đến Đường Mộng Nhi cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh chúng nữ. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ đột nhiên như là một cái vòng xoáy một dạng, đang điên cuồng thôn phệ lấy thiên địa đạo vận, điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, như là thôn tính nước một dạng. Một màn này để các nàng giữ vững tinh thần, các nàng biết cũng là đây là muốn thành tựu pháp tướng. Các nàng không gì sánh được hiếu kỳ, Diệp Vũ thần phẩm đạo chủng sẽ hình thành như thế nào pháp tướng? Chương 667, thiên phạt. Diệp Vũ ở trên người hiện ra một tôn pháp tướng. Một tôn này pháp tướng cùng hắn giống nhau như đúc, hiển hiện sau lưng hắn, đều là đạo ngấn xen lẫn mà thành. Phun trào ra đạo vận, ẩn chứa vô biên uy lực. Lúc này, Diệp Vũ đỉnh đầu trang giấy vẫn tại điên cuồng hấp thu đại thế, trang giấy cũng càng phát thúc dục, bắt đầu hướng về bích ngọc diễn hóa. Diệp Vũ không có chú ý những này, hắn tại tạo dựng lấy tự thân pháp tướng. Hắn lấy đạo vận tự thân đạo ngẩn tạo dựng ra hắn pháp tướng hư ảnh, nhưng là Diệp Vũ biết, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Âm dương thuật lúc này diễn hóa, chui vào đến Diệp Vũ trong hai mắt, lúc này Diệp Vũ pháp tướng con người một đen một trắng, có khí tức quỷ dị. Muốn thành tựu kim thân, pháp tướng nhất định phải có đại đạo chi lực, không thể nghi ngờ. Âm dương thuật liền có đại đạo chi lực, mà làm xong những này, Diệp Vũ lại có hỏa diễm đốt đi ra, đây là Nam Minh Ly Hỏa, lúc này chui vào đến Diệp Vũ pháp tướng bên trong, Ly Hỏa hóa thành huyết dịch một dạng, tại pháp tướng bên trong lưu động không thôi. Làm xong những này, Diệp Vũ cũng không có đình chỉ. Diệp Vũ thần hồn rung động, nguyên bản thất thải nguyên dược, thế mà bị Diệp Vũ lưu động mà ra, thế mà trực tiếp thành tựu pháp tướng trái tim. Tại trong pháp tướng, lập tức có một cái bảy màu trái tim. Diệp Vũ không cách nào khu trừ nguyên rủa, nguyên rủa cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nếu dạng này, Diệp Vũ liền dứt khoát đem nguyên rủa cũng làm làm là một loại đại đạo chi lực. Nguyên rủa này rất mạnh, Diệp Vũ cũng mặc kệ gì chứng, chỉ biết là hắn mạnh là được rồi. Làm xong những này, Diệp Vũ lại lấy Long Tính Phượng Tính chi lực, cũng quán thâu đến trong pháp tướng. Diệp Vũ pháp tướng đột nhiên sinh ra hai cánh, theo thứ tự là Long Tính cùng Phượng Tính chi lực biến thành Diệp Vũ điên cuồng hấp thu Long Phượng chi lực, nơi đây tinh hoa nồng đậm, đầy đủ Diệp Vũ điên cuồng hấp thu. Đại Ngũ Hành kiếm, diễn hóa xuất Ngũ Hành chi lực, chui vào đến Diệp Vũ trong pháp tướng, thành tựu ngũ tạng. Thập Vạn Bát Thiên kiếm, diễn hóa xuất Diệp Vũ mái tóc, tung bay tại pháp tướng phía trên, có lăng lệ đạo vận phun trào. Vô Cực kiếm, trực tiếp chui vào đến Diệp Vũ quanh thân, Diệp Vũ toàn bộ pháp tướng, hóa thành một thanh kiếm một dạng. Mặt khác các loại, đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội, giao hòa cùng một chỗ. triệt để hóa thành Diệp Vũ pháp tướng một bộ phận. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, điên cuồng đem hết Thải Thần Nguyên cùng Thần Hồn chui vào đến pháp tướng bên trong, không ngừng hoàn thiện pháp tướng. Mà cái kia một tờ kim thư, tại Diệp Vũ pháp tướng tạo ra lúc cũng điên cuồng rung động đứng lên. Những cái kia Diệp Vũ cho tới nay không cách nào ghi lại chữ cổ, lúc này cũng tản ra quang mang. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, những chữ cổ này hắn cho tới nay đều tại lĩnh hội, nhưng mà cái gì đều lĩnh hội không được, thậm chí một chút ký ức đều không có. Mà lúc này, những chữ cổ này thế mà tự chủ rung động, cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, bắt đầu ký ức những chữ cổ này, chỉ bất quá giống như quá khứ, ánh mắt rời một cái mở cái này chữ cổ hắn liền quên không còn một mảnh. Diệp Vũ nhìn xem những chữ cổ này, nhìn chằm chằm nó không nhúc nhích, đồng thời lại diễn hóa xuất đạo ngẩn, lấy đạo ngẩn phác họa ra đường cong, muốn miêu tả chữ cổ. Chỉ bất quá, những đạo ngẩn này miêu tả những chữ cổ này, miêu tả bút thứ nhất, còn không có thứ hai bút, miêu tả mà ra đồ án liền biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ nghi hoặc, tâm hắn nghĩ là không phải đạo ngẩn không đủ mạnh, không chịu nổi trong đó ý. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy âm dương thuật đạo ngẩn đến miêu tả những chữ cổ này, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là Âm dương thuật đạo ngẩn miêu tả ra thứ hai bút chưa từng biến mất. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, nghĩ thầm những chữ cổ này không phải là không thể miêu tả, mà là muốn lấy có được đại đạo chi lực đạo ngẩn mới có thể miêu tả. Diệp Vũ lấy Nam Minh Ly Hỏa, lấy âm dương thuật, lấy Long tính Phượng tính các loại ẩn chứa đại đạo chi lực đạo ngấn đến miêu tả. Miêu tả những chữ cổ này, Diệp Vũ cảm giác không gì sánh được cố hết sức, chỉ là miêu tả ra nửa cái chữ cổ, hắn cảm giác cả người đều muốn hư thoát. Cũng may mắn là tại chân diễn cổ giáo đại thế chỗ khu vực, bằng không thật không tiếp tục kiên trì được. Có thể coi là như vậy, miêu tả chữ cổ tiếp nhận áp lực cũng là hắn khó có thể tưởng tượng, ngay tại cái này chữ cổ còn lại cuối cùng mấy bút lúc, cả người hắn đều muốn băng liệt, có một cỗ vĩ lực muốn băng liệt hắn. Diệp Vũ không chịu nổi liền muốn từ bỏ, nghĩ thầm đây không phải hắn có thể chịu đựng lấy. Mà như vậy thời điểm, Sơn Hà Xá Tắc Đồ bên trong, đột nhiên có cuồn cuộn đạo ngẩn chảy xuôi đến Diệp Vũ thần hồn cùng trong thân thể, tư dưỡng Diệp Vũ thân thể cùng thần hồn, nguyên bản áp lực biến mất. Chảy xuôi đến Diệp Vũ thể nội đạo ngẩn, Diệp Vũ cảm giác được ẩn chứa trong đó cuồn cuộn đại đạo chi lực, Diệp Vũ không kịp tinh tế cảm thụ những này, hắn ngập thân thể chậm tới, bắt đầu lần nữa miêu tả tạo hóa quyết chữ cổ. Được sự giúp đỡ của Sơn Hà Xá Tắc Đồ, Diệp Vũ cuối cùng đem tạo hóa quyết mấy cái chữ cổ miêu tả ra một cái. Cứ việc Diệp Vũ không biết cái này chữ cổ, nhưng là tại cái này chữ cổ hình thành sát na, thiên địa biến sắc. Ầm ầm, gió nổi mây phun, thiên địa lôi quang điện thiểm, chân diễn giáo chủ bọn người ở tại bên ngoài, nhìn xem một màn này cũng đều nghi hoặc, nghĩ thầm đây là cái gì. Thiên địa dị tượng cuồn cuộn rung động, Diệp Vũ nhưng không có chú ý những này, cái này chữ cổ xuất hiện, Diệp Vũ thử nghiệm để hắn dung nhập vào pháp tướng trong cái trán. Tại cái này chữ cổ chui vào đến Diệp Vũ cái chán lúc, Diệp Vũ pháp tướng giờ khắc này như là tiếp nhận thiên địa chi trọng một dạng, trong nháy mắt muốn băng liệt. Cái này khiến Diệp Vũ sắc mặt biến đổi lớn, hắn pháp tướng nếu là băng liệt, cái này không chỉ là hư hại pháp tướng, mà là ngay cả hắn đạo chủng cũng là phá hủy, đây là hắn không thể thừa nhận. Thế nhưng là Diệp Vũ muốn ngăn cản cái này chữ cổ đi vào, thế nhưng là chữ cổ là Diệp Vũ đạo ngẩn chỗ khắc dấu, đã cùng pháp tướng dung hợp lại cùng nhau. Diệp Vũ cũng cảm giác pháp tướng tiếp nhận không ngừng. liền như là là bọt biển bên trong đè vào một tảng đá lớn một dạng, bọt biển trực tiếp liền bị cự thạch đè nát. Mà liền tại lúc này, Diệp Vũ huyết dịch đột nhiên sôi trào lên, đang sôi trào ở giữa, một cỗ đại thế từ Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra, đại thế này chui vào đến Diệp Vũ pháp tướng bên trong, nguyên bản muốn băng liệt pháp tướng, lúc này triệt để vững chắc xuống. Vô cực kiếm thần thông đạo ngấn cùng đại thế cộng hưởng, hoàn toàn giao hòa cùng một chỗ, Diệp Vũ huyết khí cũng chui vào đến pháp tướng bên trong. Huyết khí cùng chữ cổ giao hòa cùng một chỗ, tại Diệp Vũ cái trán diễn hóa, cuối cùng hóa thành một cái con mắt màu đỏ ngòm. Cái này con mắt màu đỏ ngòm chui vào đến Diệp Vũ trong hai con ngươi, màu trắng đen song đồng, lúc này mang tới một tầng huyết sắc. Diệp Vũ không biết phát sinh cái gì, nhưng là giờ khắc này cả người hắn đều kiệt lực, hắn điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, lúc này mới khôi phục một chút khí lực. Đường Mộng Nhi bọn người nhìn xem một màn này, các nàng xem lấy Diệp Vũ pháp tướng. Pháp tướng là bản ngã người tu hành không ít. Các nàng từng nghe nói rất nhiều, nhưng là nhìn lấy Diệp Vũ pháp tướng, các nàng cảm giác chính là thiên địa biến thành một dạng, ẩn chứa trong đó đại đạo khí tức, để các nàng cảm giác được áp lực lớn lao. Các nàng lúc này cũng là đạo chủng người tu hành, còn có chu tiên kiếm trợ ở tay, thế nhưng là giờ phút này cũng cảm giác được một cỗ hồi hộp chi lực, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn nhìn thấy có thiên địa dị tượng xuất hiện, tại như vậy địa tướng đại thế tình huống dưới, còn có thể để thiên địa dẫn phát dị tượng pháp tướng, cái này khiến các nàng khó có thể tưởng tượng mà rất hiển nhiên, thiên địa dị tượng còn tại hội tụ, trong đó sấm sét vang dội, chẳng lẽ nói, đây là muốn tạo thiên phạt pháp tướng. Chương 668, rèn luyện pháp thân. Theo chữ cổ tiến vào pháp tướng đằng sau, Diệp Vũ khí huyết thẩm thấu đến pháp tướng, pháp tướng cũng bắt đầu hướng về Diệp Vũ dung nhập. Tại pháp tướng hướng về thân thể dung nhập trong đó thời điểm, toàn bộ thiên địa dị tượng biến đổi lớn, mây đen tại thiên địa bốc lên, cho dù là chân diễn cổ giáo dáng mây đều ngăn cản không nổi, trong đó sấm sét vang dội. rung động lòng người. Một màn này để chân diễn giáo trên dưới chú ý đến, bọn hắn nhìn lấy thiên địa dị tượng, bọn hắn đều hai mặt cùng nhau ròm. Long Phượng Sơn, từ trước đến nay chỉ có dáng mây, chưa bao giờ có mây đen, lúc này lại như là tận thế một dạng, cái này khiến bọn hắn đều ngừng thở. Đây là thiên địa dị tượng, sấm sét vang dội, đây là thiên phạt. Chẳng lẽ hắn kết xuất thiên phạt pháp tướng? Nơi này là Long Phượng Sơn, cho dù có thiên phạt, cũng phải bị địa tướng chi thế ngăn cách, sẽ không hiện ra Trừ phi, hắn pháp tướng quá mức kinh dị, để nơi đây địa tướng đều không thể che lại. Cái suy đoán này để chân diễn cổ giáo trên dưới đều biến sắc, đây là như thế nào pháp tướng? Phải biết, muốn không nhìn nơi đây địa tướng mà hạ xuống thiên phạt, quá mức kinh khủng. Diệp Vũ lúc này đắm chìm tại dung hợp pháp tướng bên trong, pháp tướng kết thành, thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, cùng hắn tự thân phù hợp, liền như là là đạo trùng ngọc dễ nảy mầm, sợi dễ chui vào đến thân thể của hắn mỗi một chỗ. Diệp Vũ cảm giác được cả người đều không có vào đạo ngẩn, thân thể mỗi một tác gia thịt đều tại rèn luyện, mỗi một tác gia thịt đều ẩn chứa đạo. Nghe đồn, một cái người tu hành, tu hành đến đủ mạnh, nhục thân chính là kim thân, coi như pháp tướng không ra, đồng dạng đao thương bất nhập. Đương nhiên, như vậy kim thân là người trong trốn thần tiên, có người ca tụng là kim thân la hán. Pháp thân cảnh bên trong kim thân cảnh không thể đạt tới loại tình trạng này. Thế nhưng là Diệp Vũ tại pháp tướng dung nhập về sau, Cảm giác được cả người thân thể đang biến hóa, nhục thân mỗi một chỗ đều mang đạo ngẩn. Kim thân cảnh. Diệp Vũ đột nhiên có loại ý nghĩ, có phải hay không thời đại này người đối với kim thân cảnh có chỗ hiểu lầm, cảm thấy rèn luyện 66 lần về sau mới là kim thân cảnh. Chân chính kim thân cảnh, có phải hay không xa so với hiện tại kim thân cảnh phải cường đại. Chỉ bất quá, hiện tại tu hành so ra kém thời kỳ thượng cổ phồn hoa, cho nên truyền thừa xuống kim thân cảnh yêu cầu càng ngày càng thấp, đạt đến hiện tại tình trạng. Diệp Vũ không biết nhưng là hắn cảm giác đến pháp thân dung nhập một nửa đến trong thân thể, thân thể của hắn liền mạnh lên không chỉ một lần, mà lại tự thân ẩn chứa đạo vận, mang theo đại đạo chi lực. Diệp Vũ tin tưởng, lấy phổ thông binh khí, coi như đâm về hắn, cũng không phá được phòng ngự của hắn. Diệp Vũ vẫn tại dung nhập lấy pháp thân, mà tại hắn dung nhập thời điểm, thiên địa tại dữ tợn gầm thét, như là nhận khiêu khích một dạng, mây đen càng là bốc lên không tắt, lôi quang hội tụ, xẹt qua chân trời, ẩn chứa vô hạn uy năng. mà theo Diệp Vũ pháp tướng không ngừng dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, hội tụ thiên lôi bị chọc giận đồng dạng, trực tiếp hướng về Diệp Vũ chém vào xuống tới. Cái này thiên lôi lại là màu tím. Màu tím thiên lôi bổ xuống, rung động mỗi người, chân diễn giáo chủ càng là ngạc nhiên hô lớn, tím là cực, thế mà tử thiên lôi. Chân diễn giáo chủ tự nhiên kinh hãi không gì sánh được, tử thiên lôi đại biểu cho Diệp Vũ pháp tướng cường đại đến cực hạn tình trạng. Trọng yếu nhất chính là Nơi này hay là Long Phượng Sơn, địa tướng đại thế nguyên bản đã ngăn cách thiên cơ, còn có thể hạ xuống tử lôi, hắn đều cảm thấy tê cả da đầu. Mạc Vô Thương nhìn xem tử lôi, trong lòng của hắn rung động. Coi như Diệp Vũ nắm giữ thần nguyên, coi như Diệp Vũ nắm giữ mấy loại thánh thuật, nhưng là muốn hạ xuống tử thiên lôi cũng rất không có khả năng a. Mạc Vô Thương cho tới nay, không muốn đột phá đến pháp thân cảnh, không phải là vì rèn luyện đến cực hạn, vì chính là nghênh đón tử thiên phạt sao? Thế nhưng là hắn biết rõ Hắn cách hạ xuống Tử Thiên phạt còn có đoạn khoảng cách. Thế nhưng là, Diệp Vũ mới đạt tới đạo chủng bao lâu, hắn tích lũy mới bao lâu? Dạng này liền thành giống như pháp tướng này. Mạc Vô Thương không cam lòng, hắn bại ở trong tay Diệp Vũ không cảm thấy chính mình không bằng Diệp Vũ, dù cho hủy đi hộp, cảm nhận được cho hắn vẫn còn có cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tử Thiên phạt, nguyên bản lòng tin lập tức bị triệt để phá hủy. Tử Thiên phạt, cái này vượt quá tưởng tượng, cái này không phải là Diệp Vũ có thể thành tựu pháp tướng. Mạc Vô Thương so với người khác biết nhiều lắm, pháp tướng mạnh yếu quá trọng yếu. Dung nhập tự thân, nếu như đủ mạnh mà nói, thậm chí có thể nhục thân thành thánh. Nhục thân thành thánh là khái niệm gì? Chính là nhục thân chính là một loại đại đạo. Không cần mượn nhờ thần nguyên, không cần mượn nhờ những lực lượng khác, chỉ bằng mượn nhục thân, liền có thể so với thánh nhân. Kim thân cảnh vì cái gì xưng là kim thân cảnh? Nói đúng là thành tựu kim thân tồn tại mới có thể nhục thân thành thánh. Tại thượng cổ thời kỳ, Kim thân cảnh chỉ có dung nhập pháp tướng đạt tới 99 lần mới có thể được vinh dự kim thân, mà lại là muốn hạ xuống thiên phạt pháp tướng. 99 lần là pháp thân cảnh có thể tiếp nhận pháp tướng cực hạn. Nói cách khác, nhập thân dung hợp pháp tướng đạt tới cực hạn, đây mới là kim thân cảnh. Bất quá đến thời đại này, thành tựu kim thân, 66 lần là được rồi, nhưng là giữa hai bên sai lệch quá nhiều. Thời kỳ thượng cổ, nghe đồn Phật môn có cường đại kim thân la hán, có hàng long phục hồi chi năng. mà trong đó có thể hàng long phục hồ thành tựu kim thân la hán, chính là giáng xuống tử thiên lôi thành tựu Phật Đà. Mạc Vô Thương nhìn xem vỗ xuống tử thiên phạt, hắn không gì sánh được hy vọng Diệp Vũ không chịu nổi. Trên đời này, rất nhiều người đang theo đuổi cực hạn, tử thiên phạt rất nhiều thiên tài cũng đang cầu xin, tỉ như hắn. Thế nhưng là trên đời này, cũng không phải là mỗi người đều gánh vác được như vậy thiên phạt. Thiên phạt thiên phạt, chính là thiên địa không cho phép người cho tồn thế ra, cho nên thiên địa hạ xuống lôi phạt đến diệt sát. Diệp Vũ tích lũy không đủ, Mạc Vô Thương cảm thấy Diệp Vũ bỏ mình khả năng rất lớn. Bởi vì hắn cảm thấy, coi như hắn tích lũy nhiều năm như vậy, cho dù có thành tựu Tử Thiên Phạt Pháp tướng năng lực, muốn nơi kháng thiên phạt cũng rất khó. Diệp Vũ tự nhiên chú ý đến Tử Thiên Phạt, nhìn xem hắn trực tiếp bổ xuống, cả người thân thể hoàn toàn kéo căng, như vậy đồng thời các loại đạo vận thần nguyên bao trùm quanh thân. Tử Lôi không chút huyền niệm bổ trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ ngăn cản lực lượng chớp mắt sụp đổ. Lôi điện bổ trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ lập tức trong miệng phun máu, trực tiếp phun ra. Trên người hắn cháy đen một mảnh, cả người đụng phải trọng thương, trọng yếu nhất chính là lôi điện tại thể nội tàn phá bừa bãi, muốn phá hủy sinh cơ của hắn. Diệp Vũ điên cuồng thi triển tạo hóa quyết, không ngừng ma diệt cổ này tử lôi, trong cơ thể hắn lực lượng toàn bộ bộc phát, đều tại ma diệt chui vào các vị trí cơ thể lôi điện. Cũng may mắn là tại chân diễn cổ giáo, Diệp Vũ có thể mượn đại thế tinh hoa khôi phục tự thân chi lực. Cho nên hắn thần nguyên cùng thần hồn đều đầy đủ dư giả. Tại Tạo hóa quyết thi triển dưới, Diệp Vũ một chút xíu ma diệt lấy tử lôi. Tại Diệp Vũ hao phí vô số tâm lực hoàn toàn ma diệt tử lôi thời điểm, trong miệng hắn huyết dịch không ngừng dâng trào, trên thân các nơi đều có cháy đen. Nhưng là Diệp Vũ phát hiện, trong thân thể của hắn bị đánh về sau, từng luồng từng luồng máu đen cũng chảy ra đến, toàn thân đều là. Hắn cảm giác đến, nhục thân có biến hóa cực lớn, tựa như bị tử lôi tẩy lễ đồng dạng. Ma pháp tướng lúc này cũng triệt để dung nhập thể nội. Diệp Vũ hơi sững sờ, nghĩ đến Tuyết Ngôn mà nói, nàng nói dẫn tới Thiên Địa dị tượng, kinh lịch Thiên phạt, mới tính chân chính kim thân. Thiên phạt lại có rèn luyện pháp thân hiệu quả quả. Chương 669, Kim thân. Pháp tướng triệt để dung hợp tại Diệp Vũ tự thân, một đạo tử lôi bổ trên người Diệp Vũ, Diệp Vũ tiếp nhận xuống tới, lại cảm giác được Thiên phạt cứ việc khủng bố, thế nhưng là đồng dạng đưa cho chính mình lợi ích cực kỳ lớn. Lôi điện tồi thể, pháp tướng cùng tự thân triệt để giao hòa, phảng phất giờ khắc này đạt được thiên địa tán thành một dạng. Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, khôi phục lôi điện cho tự thân thương tích, có chân diễn cổ giáo đại thế tinh hoa, Diệp Vũ khôi phục rất nhanh. Mà tại Diệp Vũ khôi phục về sau, hắn lại bắt đầu ngưng tụ pháp tướng, bắt đầu tụ tập lần thứ 2 pháp tướng. Có lần thứ nhất kinh nghiệm, lần thứ 2 ngưng tụ pháp tướng tự nhiên dễ dàng một chút, thế nhưng là cái này cũng không đơn giản. Bởi vì muốn tiêu hao thần nguyên cùng thần hồn càng phát khủng bố. Bởi vì đạo thứ hai pháp tướng, so với đạo thứ nhất pháp tướng muốn ngưng thực, phải cường đại. Đạo thứ hai pháp tướng, Diệp Vũ hao phí vô số tâm lực, lúc này mới ngưng tụ mà thành. Diệp Vũ nghĩ thầm, đây là tại chân diễn cổ giáo đại thế tinh hoa địa, nếu là tại bình thường địa phương, muốn ngưng tụ đạo thứ hai pháp tướng cái kia được nhiều khó a. Hắn có chút minh bạch, vì kế gì rất nhiều người ngưng tụ đạo thứ nhất pháp tướng, dung nhập từ sau lưng, tốn hao mấy chục năm, cũng chỉ là lại ngưng tụ mặt khác mấy đạo pháp thân. Đặc biệt là kim thân cảnh, toàn bộ Đông Thắng thần châu đều không có mấy cái. Bởi vì cần ngưng tụ 66 đạo pháp tướng, đây là cực kỳ lớn lượng công việc. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, hoàn toàn mượn nhờ đại thế tinh hoa đến bổ sung tiêu hao, tầm bổ bản thân. Diệp Vũ tại sao lại muốn tới chân diễn cổ giáo? Vì chính là như vậy, hắn muốn ở chỗ này thành tựu kim thân cảnh. Tại Diệp Vũ điên cuồng hấp thu đại thế tinh hoa, điên cuồng ngưng tụ pháp tướng lúc, đạo thứ 2 pháp tướng rốt cục tạo ra Đạo này pháp tướng xa so với đạo thứ nhất phải cường đại. Diệp Vũ khống chế nó dung nhập vào tự thân bên trong, rất nhanh thiên địa lần nữa đại biến, lôi điện bốc lên, hội tụ ra kinh khủng tử lôi, tại thiên không lấp lóe. Đạo thứ hai tử thiên lôi. Chân diễn cổ giáo vô số lòng người kinh run rẩy, nghĩ thầm Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, nhanh như vậy liền ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tướng sao? Chân diễn giáo chủ sắc mặt âm trầm không gì sánh được, cứ việc kinh hãi Diệp Vũ nhanh như vậy ngưng tụ ra đạo thứ hai pháp tướng. Thế nhưng là cũng minh bạch vì cái gì? Tại chân diễn cổ giáo đại thế như vậy dưới, ẩn chứa trong đó đại thế tinh hoa mặc cho lấy mặc cho đoạt, tự nhiên là người khác khó có thể tưởng tượng. Đạo thứ hai tử lôi vũ xuống, chân diễn giáo chủ rất hi vọng Diệp Vũ trực tiếp bị đánh chết. Nhanh như vậy ngưng tụ pháp tướng, không tích lũy liên tục luyện hóa, gánh vác được thiên phạt sao? Đạo này tử lôi, xa so với đạo thứ nhất phải cường đại hơn, bổ xuống. Diệp Vũ trực tiếp sủ lông Cả người đánh cho toàn thân máu đen chảy ngang, cả người khó chịu không gì sánh được, lúc này, Sơn Hà xã tắc đồ chảy ra đạo vận đến thể nội, Diệp Vũ lúc này mới ổn định thương thế, một chút xíu chữa trị, cảm nhận được tự thân tinh khí thần, tại Sơn Hà xã tắc đồ trợ giúp bên dưới khôi phục, Diệp Vũ lần nữa ngưng tụ đạo thứ 3 pháp tướng, đạo này pháp tướng lại so với đạo thứ 2 cường đại. Diệp Vũ cũng thử qua miêu tả tạo hóa quyết mặt khác chữ cổ, thế nhưng là ngoại trừ cái thứ nhất chữ cổ, mặt khác căn bản không cách nào miêu tả. Diệp Vũ suy đoán, có lẽ hắn lúc này thực lực cũng chỉ có thể miêu tả cái thứ nhất chữ cổ đi. Pháp tướng lần nữa tụ tập mà thành, tiêu hao vô số thần nguyên cùng thần hồn, Diệp Vũ không biết rút lấy bao nhiêu chân diễn cổ giáo đại thế tinh hoa. Mà dưới loại tình huống này, đạo thứ ba pháp tướng cũng dần dần tạo ra. Trong bầu trời, mây đen bốc lên, tử lôi xuyên thẳng qua, càng ngày càng kinh khủng, mây đen cũng càng phát có mây đen ép thành chi thế, rung động lòng người. Chân diễn cổ giáo người tu hành nhìn xem đạo thứ ba lôi điện vũ xuống, bọn hắn đều ngưng thở, nghĩ thầm ra hỏa này rốt cuộc là ai, ngưng tụ pháp tướng vì cái gì nhanh như vậy. Mà lại, một đạo tử lôi so với một đạo khủng bố, điều này đại biểu lấy hắn pháp tướng một đạo so với một đạo cường đại hơn rất nhiều. Mạc Vô Thương nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng của hắn cũng chấn động. Cho dù có đại thế tinh hoa, dạng này ngưng tụ pháp tướng tốc độ cũng làm cho người kinh dị. Lúc này mới ngắn ngủi mấy canh giờ, liền ngưng tụ ra ba đạo pháp tướng. Chẳng lẽ hắn lần thứ nhất đạt tới pháp thân cảnh, liền có thể ngưng tụ vài chục lần pháp tướng dung nhập tự thân hay sao? Hắn không cần quá trình thích ứng sao? Không có người cùng Diệp Vũ rằng muốn quá trình thích ứng, hắn coi là pháp tướng dung nhập pháp thân chính là kéo dài quá trình, thậm chí cho rằng thành tựu kim thân cảnh chính là một lần là xong hành vi. Cho nên Diệp Vũ đang không ngừng ngưng tụ pháp tướng, thừa nhận thiên phạt lần lượt sét đánh. Thiên phạt sét đánh càng ngày càng kinh khủng, mỗi một lần đều muốn xa mạnh lên một lần. Tại ác như vậy đánh xuống, Diệp Vũ khó chịu không gì sánh được, cả người đều muốn bị chém đứt. Dù cho có các loại thủ đoạn chữa thương, nhưng hắn đều trong lòng run lên, cảm thấy dạng này thiên phạt chính mình không nhất định ngăn cản. Diệp Vũ không biết mình là tìm đường chết, hắn tiếp tục không ngừng ngưng tụ pháp tướng, không ngừng dung nhập tự thân. Tại Diệp Vũ dung nhập dưới, Diệp Vũ nhục thân vô số đạo ngẩn tại hiển hiện, trải rộng quanh thân, phác họa ra đường vân kỳ dị, liền như là là một kiện đạo khí một dạng. Diệp Vũ không có để ý những này Hắn toàn tâm vui đầu vào ngưng tụ pháp tướng bên trong. Theo từng đạo pháp tướng ngưng tụ, hắn pháp tướng càng ngày càng cường đại, Diệp Vũ tiêu hao càng ngày càng kinh khủng. Nếu không có tạo hóa quyết, cho dù có đại thế tinh hoa, Diệp Vũ cũng vô pháp đầy đủ cung cấp mức tiêu hao này để hắn run lên. Hắn điên cuồng lấy tạo hóa quyết luyện hóa đại thế tinh hoa bổ sung thể nội, dùng cái này đến bổ sung tự thân tinh khí thần tạo dựng pháp tướng. Chính là như vậy, Diệp Vũ tiếp nhận hơn 10 lần sét đánh. mà hắn pháp tướng cũng hơn 10 chủng chui vào đến trong thân thể của hắn. Diệp Vũ cháy đen một mảnh, đều là bị sét đánh, như là một người da đen. Hắn khó chịu không gì sánh được, điên cuồng vận chuyển tạo hóa quyết khôi phục, lại mượn sơn hà xã tắc đồ phản hồi mà đến đạo vận chữa trị. 18 lần. Mạc Vô Thương đếm từ lôi hạ xuống số lần, gia hỏa này thế mà đã kiên trì 18 lần, nói cách khác hắn ngưng tụ 18 lần pháp tướng. Đây là rất nhiều người tu hành cả một đời đều làm không được sự tình. Thế nhưng là Diệp Vũ lại tại không đến một ngày làm được. Nhìn xem chút xuống đại thế bị thôn phệ, nhìn lấy thiên địa mây đen tại bốc lên, hội tụ lôi điện đã như là giao long một dạng tại trong mây đen mặt xuyên thẳng qua, cái này để người ta hãi hùng khiếp vía. Dạng này tử lôi, phổ thông pháp thân cảnh, tùy tiện liền sẽ bị đánh diệt. Tất cả mọi người muốn Diệp Vũ chết, nhưng là từ lần thứ 8 bắt đầu, bọn hắn liền cho rằng Diệp Vũ ngăn cản không nổi. Nhưng là bây giờ, đã 18 lần, Diệp Vũ còn tại tiếp tục Hắn thật cường đại như vậy sao? Liên tục tiếp nhận thiên phạt vài chục lần, hắn thế mà cũng đều kháng trụ. Mỗi người đều cảm thấy run lên, đây là cực lôi a, dạng này thiên phạt hắn đều có thể liên tục kháng trụ vài chục lần, hơn nữa nhìn tình huống còn muốn tiếp tục nữa, hắn rốt cuộc là nhân vật nào? Thánh vương chuyển thế sao? Không phải thánh vương chuyển thế, làm sao có thể làm đến? Mạc Vô Thương sinh ra tán tác cảm giác, bởi vì hắn cảm thấy thật bất kỳ một cái nào phương diện cũng không bằng Diệp Vũ, hắn có chút lòng như cho nguội. lại là nhìn thấy Diệp Vũ tiếp nhận năm lần tử lôi, hắn liên tục ngưng tụ pháp tướng 23 lần. Lấy thiên phạt khủng bố, hắn kim thân chỉ cần 33 lần liền có thể đạt tới, chẳng lẽ nói hắn có thể một hơi đạt tới kim thân? Điều đó không có khả năng, như vậy thiên phạt, hắn không có khả năng lại tiếp nhận xuống dưới, thiên phạt một lần so với cùng một chỗ cường đại, hắn lại tiếp tục gánh vác, hẳn phải chết không nghi ngờ, càng không khả năng một hơi đạt tới kim thân. Trần Diễn cổ giáo không ít người tự lẩm bẩm